lục cổ ma tiên không hay chương mười ba phi đao cùng thử độc liễu dương trấn lư lão lục thiết khí phường đinh đinh đang đang gõ đánh âm thanh từ thiết khí phường bên trong truyền đến hai cái cường tráng mình trần hán tử ngay tại lửa nóng phòng luyện khí bên trong một chùi một chùi gõ đánh lấy thiết khí thiết khí phường bên ngoài treo đầy đủ loại đao cụ lưới hái đao bổ củi thái đao Chàm cốt đao. Ngưu nhĩ tiêm đao. Những này đao cụ đều là bách tính nhà ở thiết yếu. Chính là sinh sản cuộc sống dùng đao cụ. Đương nhiên cũng có thể dùng cho giết chóc. Ước chừng lúc sáng sớm. Một đôi chủ tớ đi tới lư lão lục thiết khí phường bên ngoài. Đôi chủ tớ này có chút kỳ quái. Chủ nhân đứng lấy mù trưởng tựa hồ là cách mù lọa Người hầu đi theo ở bên căn bản không có diều đỡ hai vị muốn mua chút cái gì? một cây cường tráng mình trần hán tử tử thiết khí phường bên trong đi ra, phảng phất tại một đống đao kiếm bên trong tạt qua phi đao mù loà cửa cắt phun ra hai chữ. lư lão lục hoài nghi mình nghe lầm. ngươi một cách mù loà mua phi đao làm cái gì? lư lão lục nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp liền hỏi lên. biểu diễn ảo thuật dùng cái gì ảo thuật? Người mù phi đau Có yêu cầu gì không Lư lão lục dò hỏi dài ước chừng chín tấc Thân đau nặng Mũi đau sắc Nếu là biểu diễn dùng Đâu còn cần dùng tới mở nhọn Lư lão lục không hiểu hỏi Biểu diễn yêu cầu Xác thực cần mở nhọn Cửu cát mỉm cười hồi đáp Lư lão lục hoài nghi nhìn thoáng qua cửu cát Bất quá vẫn là không nói thêm gì Ngươi nói loại này tiểu đao ta trước kia làm qua. Chỗ này đã có sẵn. Ngươi xem một chút có hợp hay không dùng. Lư lão lục chuyển thân tại cửa hàng bên trong tìm kiếm. Sau một lát tìm một cái túi vải. Soạt một tiếng. Cái kia túi vải bên trên. Đâm mười mấy thanh phi đao. Mỗi một chiếc phi đao đều dùng bao vải dầu quấn. Đi lấy đến. Ta xem một chút. Cửu cát phân phó nói. Vâng, thiếu ra. Tôn tiểu đồng từ túi vải bên trong rút ra một cây sắc bén tiểu đao đưa cho cửa cát. Cẩn thận cắt hỏng rồi tay. Lư lão lộc nhắc nhở. Nhưng mà để cho lư lão lục ngoài ý muốn là cái kia mù lòa vậy mà thuận lợi nhận lấy phi đao cùng sử dụng tay tại phi đao bên trên vuốt ve. Không có chút nào bị cắt thương. Đao này không tệ. Bao nhiêu tiền? Cửa cát dò hỏi. Hai lượng bạc. Hai mươi thanh phi đao. Lư lão lục run lên trên tay túi vải. Nào có đắt như thế. Tôn tiểu đồng một mặt tức giận nói ra. Một cái thái đao chỉ cần ba mươi văn. Một lượng bạc là một ngàn văn. Hai lượng bạc đủ để mua hơn sáu mươi thanh thái đao. Cái này tiểu đao rõ ràng không bằng thái đao hao thiết nhiều. Lại còn bán đắt như vậy. Đương nhiên không có lợi. Cái này tiểu đao chế tác tinh tế. So đánh một cái thái đao phiền phức nhiều Lão tử cũng là vì rèn luyện tay nghề mới chế tạo cái đồ chơi này Ngươi xem một chút tiểu đao kia tiếp nước văn Thế nhưng là lão tử ngạnh sinh sinh nện ra tới Trăm rèn thành thép Cái này một cây tiểu đao cũng không tốt đánh Cũng đừng xem thường Lư lão lục lẩm bẩm nói ra Tiểu đồng móc bạc Vâng, thiếu ra Tôn tiểu đồng không tình nguyện móc ra hai lượng bạc. Tiếp đó đem cái này một cái túi phi đao vác tải trên vai. Cái này hai mươi thanh phi đao thật là có chút ít phân lượng. Tôn tiểu đồng vác tải trên vai đều cảm thấy có phần cật lực. Cái này phi đao phải chú ý bảo dưỡng. Nếu như là trường kỳ không cần nhất định phải dùng gói giấy dầu tốt. Tại trước khi rời đi. Lư lão lộc nhắc nhở. Đa tạp. Cửu cát đứng lấy mù trưởng chuyển thân rời đi. Về đến trong nhà. Cửu cát tự giam mình ở trong viện luyện tập ném phi đao. Trong viện có một khỏa quế hoa thủ. Quế hoa thủ bên trên treo một tấm ván gỗ. Cửu cát đứng tại mười bước có hơn. Đột nhiên hơi vung tay. Lói lên ánh bạc, bành, trên ván gỗ. liền bị viêm một cái sáng loáng phi đao. Cái kia dưới ván gỗ. Tán lạc bảy tám thanh phi đao. Có phi đao là không có ném chúng, Có phi đao là ném chúng, Lại bởi vì dùng sức ký xảo vấn đề không có vào tấm ván gỗ. Cửu cắt khi còn bé ham chơi nhất sự tình liền là ném tản đá đổ xuống sông xuống biển. Hắn ném mạnh phi đao thủ pháp cùng ném tản đá cũng kém không nhiều. Vừa bắt đầu không có gì chính xác. Bất quá theo luyện tập xâm nhập. Chính xác cũng liền càng ngày càng tốt. Rất nhanh hai mươi thanh phi đao liền bị cửa cát ném xong rồi. Đi thanh phi đao nhặt về. Cửa cát phân phó một tiếng. Tiếp đó lấy ra một bên khăn. Xoa xoa trên thân mồ hôi. Vâng, thiếu ra. Thì nữ tiểu thúy rục xè hồi đáp. Tiểu thúy bưng bằng gỗ giá đao khom người trên mặt đất lục tìm phi đao. Lúc này tiểu thúy vô cùng xác định. Tiểu thư Hàn Ngọc Nhi cùng Phan Trường Vân tất nhiên là chết bởi thiếu gia chi thủ. Thiếu gia cửa cát không biết dùng phương pháp gì. Đem Hàn Ngọc Nhi cùng Phan Trường Vân chết đuối trong bồn tắm. Giết người sau đó. Thiếu gia cửa cát cũng không có ý định rời đi. Vậy mà tại trong phòng kéo nhì hồ tấu nhạc Hết lần này tới lần khác quan phủ bắt hắn không có cách. Bắt hai ngày liền thả trở về. Trở về sau đó. Thiếu ra mắt vẫn nhắm như cũ thời thời khắc khắc đều không có mở ra qua. Chỉ có như vậy một cái nhắm mắt lại thiếu ra. Ở trước mặt mình hoàn toàn không cần mù trưởng. Hắn dường như thấy được một dạng. Vậy mà bắt đầu luyện phi đao. Cứ như vậy luyện tập đến trạng vàng tối thời điểm. Cửu cát đã cảm giác được trên tay đau nhức Từ lúc mắt phải vành mắt bị ký sinh tâm nhãn cổ sau đó. Tâm nhãn cổ cũng đang trầm rãi cải tạo cửa cát thân thể, để cho hắn càng cường tráng hơn. Người dựa sâu độc tu hành, sâu độc dựa người ăn uống, nhân cổ cộng sinh, vui buồn có nhau. Tại tâm nhãn cổ còn không có tấn cấp đến tiên cổ thời điểm. Tâm nhãn cổ cùng cửa cát thân thể là vui buồn có nhau. Tâm nhãn cổ muốn phát triển, cửa cát cũng sẽ nương theo lấy cùng một chỗ phát triển. Chỉ là trước mắt cổ cát mặc dù có được yêu mạch Nhưng không có tương ứng võ đạo công pháp hấp thu thiên địa linh khí Chỉ có thể luyện một chút võ khí Mà tất cả võ khí bên trong Có thể hiệu quả lớn nhất phát huy ra tâm nhãn cổ nọc độc võ khí liền là phi đao Cửa cát có thể bất cứ lúc nào cho mình phi đao bên trên độc Chỉ cần vạch phá một điểm ra Tâm nhãn cổ nọc độc nhập thể Liền là mạnh hơn võ đạo cao thủ cũng phải ngã xuống Đây cũng là cửa cát muốn luyện phi đao mục đích Sau khi đã ăn cơm tối Cửa cát tiếp tục đứng tại trước cây ném phi đao Một tấm tấm ván gỗ bị đâm mấp một Khi trời tối sau đó Cửa cát đã xong một ngày rèn luyện dễ chịu nằm ở trong bồn tắm Thì nữ tiểu thúy giống như thường ngày một dạng cho cửa cát trà lau thân thể Đột nhiên cầu cát khói mắt chảy ra một giọt nước mắt. Cửu cát nhẹ nhàng tay phải phất qua. Sau đó dùng dính lấy nước mắt đầu ngón tay. Chuẩn xác chạm đến tiểu thúy cánh môi. Tiểu thúy thân thể rất nhanh liền run lên. Tiếp đó thân thể một dạng liền ngã trên mặt đất. soạt một tiếng. Cửu cát từ trong thùng tắm đứng lên. Tiểu thúy mặc dù làm trái cửu cát. Thế nhưng tại cửu cát mù ba năm này đến nay. Đều là tiểu thúy chiếu cố chính mình. Hắn cũng không tính giết tiểu thúy. Hắn là muốn thử độc. Tâm nhãn cổ bài tiết nọc độc. Có thể đến người hôn mê. Cho dù là như là ôn đạo nhân một dạng võ đạo cường giả sau khi chúng độc cũng sẽ mềm nhũng bất lực. mặc cho sẻ thịt. Nếu là không có tu vi võ đạo tại người người sau khi chúng độc. Dù là bị tươi sống chết đuối. Cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Nhưng lợi hại như vậy nọc độc, có hay không giải dược, nếu như mình không cẩn thận chúng độc, có thể hay không cũng bị độc choáng. Mấy ngày nay, cửa cát một mực tại suy nghĩ vấn đề này, tâm nhãn cổ bất cứ lúc nào đều có thể bài tiết ra nọc độc. Có nọc độc chảy ra con mắt, chảy đến trên gương mặt, có nọc độc vẫn như cú tại trong hút mắt đảo quanh, cuối cùng bị con mắt hấp thu Nhưng cổ cát chưa từng có hôn mê qua. Theo cách này suy đoán. Như thế tâm nhãn cổ độc nên không cách nào độc choáng cổ cát. Nói cách khác. Cửu cát liền là tâm nhãn cổ cổ độc giải dược. Tin đồn thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Tất cả vật kịch độc. Tại vật kịch độc sinh trưởng mười bước bên trong nhất định có thể tìm tới giải dược. cẩu cát đem hôn mê tiểu thúy ôm đến trên giường. Tiếp đó thử nghiệm dùng chính mình nước bọt vì nàng giải độc U-V-Q-Q-M. Tiểu Thúy phát ra một tiếng anh ninh. Có phản ứng. Cửu cát lộ ra vẻ vui mừng. Theo Cửu cát cung cấp càng nhiều nước bọt. Tiểu Thúy dần dần mở mắt ra. độc cổ ma tiên không hay. Trương 14 đêm tối phi đao. Liễu Dương trấn Trong thư phòng. Con ta Cửu cát. Hôm qua ngươi ở trong sân luyện một ngày phi đao Phụ thân trương hiếu kính một mặt trình trọng dò hỏi Là tiểu thúy nói Cầu cát những mày hỏi vi phụ quản trong nhà sổ sách Trong nhà mỗi một phần chi tiêu ta đều phải xem qua Hôm qua ngươi bỏ ra hai lượng bạc mua hai mươi thanh phi đao Tiếp đó liền đem chính mình hướng trong viện nhốt một ngày vi phụ há lại sẽ không đoán ra được ta chỉ là muốn thêm một môn thủ đoạn phòng thân. Cửu cát hồi đáp. Có thể hoa chút ít bạc đi lâm giang thành võ quán. Học một ít võ ký. Trương Hiếu Kính nói ra. Võ quán không phải võ viện. Không dạy công phu nổi ra. Không có nội tức phối hợp những cái kia công phu huyền cước bất quá là chút ít chủ nghĩa hình thức. Làm sao ngươi biết là chủ nghĩa hình thức? Trương Hiếu Kính dò hỏi. Bạn tù nói cho ta. Ta tại Lâm Giang thành phủ nha lao ngục nhốt hai ngày. Lao ngục nhốt không ít võ phu. Ta nghe bọn hắn đàm luận. Biết rõ nếu mà không luyện nổi tức thật là không cần thiết luyện công phu gì. Luyện cho dù tốt công phu cũng không bằng một cái cường cung ngạnh nỏ. Ngay trong bọn họ không ít hào thủ. Đều là bị đối phương bang phái vung rồi vôi phấn. Tiếp đó cùng nhau tiến lên. Tại chỗ đánh ngã. Cầu cắt một mặt mỉm cười nói. Vậy ngươi luyện cả một đời phi đao cũng không cách nào thành cao thủ. Như vậy đi. Ta đi ra ngoài một chuyến giúp ngươi hỏi một chút. Xem có hay không võ sư nguyện ý truyền thủ cho ngươi nổi ra công pháp. Bất quá vi phụ sau khi rời khỏi. trương gia sổ sách muốn giao cho ngươi. Ngươi được hay không? Ta thử xem đi. trương gia sổ sách kỳ thật vẫn là rất đơn giản. Thu chi hai đầu đường. Thu nhập tự nhiên là nông thôn địa tô. Mỗi nửa năm thu một lần thu. Mỗi mẫu ruộng tốt nửa năm tiền thuê là 80 văn. Trong nhà có 750 mẫu ruộng tốt. Một năm ruộng tốt thu tô liền có 120 lượng văn bạc. Mà chi tiêu thì là võ phu lục đào. Người hầu tôn tiểu đồng. Thì nữ tiểu thúy còn có phòng bíp ngô đại nương lệ tiền. Cùng đủ loại gia đình chi tiêu gộp lại mỗi tháng chi tiêu tại bốn lượng bạc trái phải. Một năm chi tiêu không qua quá 50 lượng văn bạc. Đào đi hàng năm nộp lên thuế má. Hàng năm trong nhà chỉ là thu tô chỉ toàn thu nhập chí ít có 50 lượng văn bạc. Trương gia tiết kiệm. Bây giờ trong nhà ngân khố đã tích trữ hơn 230 lượng bạc. Đương nhiên Trương gia đáng tiền nhất gia sản căn bản cũng không phải là những bạc này, mà là cái kia 750 mẫu ruộng tốt. Cái kia cơ hồ coi là vô giới chi bảo. Liền xem như ra lại cao hơn giá tiền. Cũng không người nào nguyện ý bán. Phàm nhân muốn mua được ruộng tốt thực tế quá khó khăn. Bình thường chỉ có võ sư gia tộc mới có tư cách từ thị trường giao dịch bên trên mua sắm ruộng tốt. Phụ thân với tư cách một tên Phàm nhân có thể chiếm giữ hơn 700 mẫu ruộng tốt đã là cực hạn. Cách này tất nhiên là bởi vì hắn tại tỉnh thành làm nhiều năm văn chi. Có chính mình đặc biệt con đường. Lúc này mới có thể mua được nhiều như vậy ruộng tốt. Một món khác để cho cổ cát cảm thấy thú vị sự tình. Là võ phu lục đào thu nhập thật đúng là thấp. Võ phu lục đào mỗi tháng lệ tiền 500 văn tiền. Còn lại ba người thì là 400 văn tiền. Lục đào thân là một tên võ phu chỉ so với tiểu thúy mỗi tháng nhiều lính 100 văn tiền. Nhưng hắn thế mà còn làm được sản này cam tâm tình nguyện. Cái này không chỉ có nói gió võ phu địa vị thực tế rất thấp, hơn nữa còn đầy đủ nói gió võ phu thật là không thể đánh. Võ phu lục đào võ lực giá trị cũng liền chỉ chỉ giá mỗi tháng 500 văn tiền. Võ phu không luyện công phu nổi ra. Nhiều nhất chỉ là cường tráng phàm nhân. Có thể lấy lấy một địch hai thế là tốt rồi. Phụ thân trương hiếu kính bàn giao một phen sổ sách cũng đem trong nhà ngân khố chìa khóa giao cho cửa cát sau đó liền dẫn vòng vèo rời khỏi Liễu Dương Trấn. Đi hướng Lưu Hương Thành. Lưu Hương Thành chính là Lưu Hương Châu Tỉnh Thành. So với Lâm Giang Thành lớn hơn nhiều lắm. Trương Hiếu Kính tại Lưu Hương Thành làm văn chi mấy chục năm nhiều ít vẫn là nhận biết mấy cách bằng hữu. Vì nhi tử có thể tu luyện công phu nổi ra. Tương lai thành tựu võ sư. Trương Hiếu Kính không thể không tự thân đi một chuyến. Hỏi một chút chính mình những cái kia bạn bè có hay không biện pháp có thể nghĩ. Đưa tiến phủ thân sau đó. Cửu cát mang theo tôn tiểu đồng lần thứ hai đi tới Liễu Dương Trấn trên đường cái. Dạo phố mục đích là cho ăn sâu độc. Tâm nhãn cổ ăn vọng ngữ. Cửu cát không thể mỗi ngày đều ở nhà luyện phi đao. Hắn nhất định phải ra ngoài đi một chút. Tìm người trò chuyện chút. Nói một điểm vọng ngữ. Mới không còn để cho tâm nhãn cổ chết đói. Tiểu Vinh nhay, Cửu cát đứng lấy mù trưởng mang theo tôn tiểu đồng trên đường tùy ý đi dạo. Một hồi đi tiệm này bên trong ngồi một chút. Một hồi đi nhà kia trong tiệm đi dạo. Cửu cát từ lúc ba năm trước đây mắc bệnh mắt sau đó. Có chút tự ti. Rất ít rời khỏi trương phủ. Tiểu Vinh nhai bên trên bách tính mặc dù nghe nói qua trương viên ngoại nhà có cái con trai độc nhất chính là một cái mù lòa, Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua trương cửa cát. Vì nuôi nấm tâm nhãn cổ. Cửa cát có vẻ có chút hay nói. Mặc dù trong miệng xuất hiện đều là một ít nói chuyện không đâu nói dối. Nhưng Chung Quy tới nói vẫn là làm người hiền lành. Làm cho người ấn tượng thượng cấp. Cùng lúc đó. Phan Phủ. Phan phủ bên ngoài mặc dù không có bất kỳ trang sức gì Thế nhưng phan phủ tiểu viện bên trong lại là treo đầy vải trắng Một ít sinh ý vãng lai like đối tượng Nhao nhào đến đây dân hương Tỏ vẻ ai điếu Phan ra bốn phòng phu nhân hướng về quý khách gửi tới lời cảm ơn Ba ngày sau đưa tăng Phan trường vân nằm vào quan tài bị vùi vào trong đất Mặc dù tính không được phong quang đại táng Nhưng cũng coi như được là nhân sinh đến nơi đến trốn. Còn như Hàn Ngọc Nhi thi thể thì bị ném tới bãi tha ma bên trên. Mặt cho rắn. Côn trùng. Chuột. Kiến gắm đến nát bét. trương phủ căn bản lười nhắc quan tâm nàng. Ngược lại là nha hoàn tiểu thúy nhớ tỉ muội tình thâm. Tại bãi tha ma dân hương. Đốt đi giấy. Tại cách này ba ngày thời gian bên trong cầu cát mỗi ngày cố định buổi sáng dạo phố một canh giờ Còn lại thời gian thì luyện tập phi đao chi thuật Đến buổi tối sau khi tắm xong Thì tại tiểu thúy trên thân nghiên cứu cổ độc Đi qua ba ngày luyện tập Đứng tại mười bước bên ngoài Ném ra phi đao Mỗi một đao đều có thể trúng cánh cửa rồng lớn tấm ván gỗ Nhưng nếu là muốn trúng như quả táo lớn nhỏ mục tiêu Lại không là hai ba ngày công phu có thể đạt đến Khi màn đêm buông xuống Cửu cát như cú luyện đao không cuốn Tại đen nhánh màn đêm phía dưới Cửu cát phát ra phi đao cùng ban ngày tỷ lệ chính xác không có gì khác nhau Cửu cát dùng tâm nhãn cổ quan sát thế giới Tại tâm nhãn cổ tầm nhìn bên trong Thế giới này là không có màu sắc chỉ có hình dáng Vô luận ban ngày cùng đêm tối đều là chỉ có hình dáng Ý vị này cổ cát ném mạnh phi đao Căn bản cũng không chịu đêm tối cùng ban ngày ảnh hưởng Đây là tâm nhãn cổ cho cổ cát cung cấp cái thứ hai cường đại trợ lực Tại chiến đấu thời điểm thậm chí khả năng so tâm nhãn cổ cổ độc càng thêm hữu dụng Trong đêm tối Mặt một thân dạ hành phục cổ cát Ném mạnh ra phi đao Tỷ lệ chính xác không giảm chút nào Mà đối phương nhưng căn bản không nhìn thấy phi đao ném mạnh quý tích. Tự nhiên cũng liền không cách nào phòng ngự. Cửu cát ném mạnh ra phi đao không cần nhanh bao nhiêu. Cũng không cần có bao nhiêu chuẩn. Chỉ cần đối phương không cách nào phòng ngự. Vậy thì chờ cùng với vậy một cách tuyệt sát. Nghĩ tới đây. Cửu cát luyện đao nhiệt tình liền nồng đậm mấy phần. Thế giới này lấy võ vi tôn. Nhất định phải nhanh có được một cái sống yên phận thủ đoạn Nếu không sớm muộn có một ngày sinh tử không khỏi chính mình Phan Phủ Mặt một thân trắng thuần trường bào Phan Nguyệt cầm Yên tĩnh nghe bên cạnh hai tên võ phu báo cáo Người nói cái kia mù lòa ở bên ngoài dạo phố lưu loát không giống như là một cái thật mù lòa Phan Nguyệt cầm hai mắt nhắm lại nói ra Xác thực như thế Cái kia cầu cát mặc dù nhắm mắt lại Đứng lấy mù trượng Thế nhưng bước đi so với bình thường người còn muốn lưu loát Võ phu quách xuyên nói ra Phu quân ta không thể cứ như vậy minh bạch hay không chết Sáng sớm ngày mai Hai người các ngươi liền theo bản phu nhân cùng đi giáo huấn cái kia mù lòa. Hai tên võ phu chỉ cảm thấy nữ nhân này quá mức ngang ngược vô lý Lập tức nhìn nhau liếc mắt Đều hối hận cùng nữ nhân này nói quá nhiều phu nhân cái này, mỗi người thưởng hai lượng bạc. Phu nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt giáo huấn cái kia mù lòa. Võ phu Quách Xuyên cùng Vương võ đồng thời kích động nói ra. Độc cổ ma tiên không hay. Chương 15 một chén rượu độc. Ngày hôm sau, Cửu Cát rời giường ăn xong điểm tâm sau đó, liền lần thứ hai mang theo Tôn tiểu đồng đi tới Tiểu Vinh nhai dạo phố. Cửu Cát cất bước ở phía trước, Tôn Tiểu Đồng đi theo phía sau Hàng xóm láng giềng Nhiệt tình cho cửa cát chào hỏi Cửa cát cũng mười phần hiền lành đáp lại Cửa cát Qua tới mua chút thịt heo Hai tay để Trần Trương Độ Phu lớn tiếng thét. Cửa cát đứng lấy mù trưởng đã đến tiệm thịt heo Đưa tay đi sở thịt heo Như thế nào Thịt này mới mẻ đi Vừa rồi giết còn nóng hổi Trương Độ Phu cười nói heo có mấy chân cựu cát dò hỏi bốn chân cái kia có mấy cái tay không có tay trương đồ phu lắc đầu người đều có tay heo vì cái gì không có tay ha ha ha ha heo chỉ có móng trước nào có cái gì tay a trương đồ phu cười ha <cười> hà <cười> cái kia heo là đứng bước đi hay là nằm sấp bước đi đương nhiên là nằm sấp bước đi đúng vào lúc này Một đầu đứng thẳng lợn rừng từ trương đồ phu hậu viện giống như người một dạng đứng thẳng đi ra. Sợ đến tôn tiểu đồng hoa hoa trực khiếu. Chỉ gặp cái kia tôn tiểu đồng chỉ vào trương đồ phu sau lưng nói năng lộn xộn nói ra. Cái kia heo đứng đi. Đứng đi. Trương đồ phu quay đầu nhìn xem đầu kia đứng thẳng cất bước heo trắng nhìn không được cười lên nói. Đây là cháu ta trương bưu. Qua tới hỗ trợ. Khi đầu kia ra trắng heo chậm rãi đi tới cửa hàng phía trước. Tôn tiểu đồng lúc này mới thấy rõ con lợn này bên trong là trống sống. Một cái cực kỳ cường trắng thiếu niên. Đem heo bên trong nội tạng móc sống sau đó. Toàn bộ tiến vào bụng heo bên trong. Liền đem cái này lớn heo mập như là y phục một dạng mặt đến bên ngoài toàn bộ cho đỉnh ra tới. Bịch 400-500 cân heo mập. Bị thiếu niên kia ném tới trên đất. Thiếu niên kia đầy thân khối cơ thịt Toàn thân đấm máu Hắn liếc qua cổ cát cùng tôn tiểu đồng nhấc lên giày nặng đao mổ heo liền soảng soảng soảng chặt lên Nhanh gọn tháo xuống đầu heo Động tác nhanh nhẹn đến cực điểm Cửa cát dùng mấy chục văn tiền mua một đống mềm nhất eo liễu thịt Chuẩn bị buổi trưa hôm nay để cho ngô đại nương xào tới ăn Ngay tại hai người đi dạo xong đường phố chuẩn bị trở về trên đường Một nữ hai nam ngăn cản cửu cát cùng tôn tiểu đồng đường đi. Nữ tử kia đeo vàng đeo bạc. Gương mặt xinh đẹp hàm sát chính là tiểu quả phổ phan Nguyệt Cầm. Tại phan Quảng Đông đàn phía sau là hai tên làm võ phu cách ăn mặc gia đình theo thứ tự là Quách Xuyên cùng Vương Võ. Cửu cát đóng vai là cây mù lò. Hắn tự nhiên đứng lấy mù trưởng một đường hướng về phía trước. Thiếu ra chúng ta hướng bên này. Tôn tiểu đồng nhỏ giọng nói ra. Tiếp đó lôi ghéo cổ cát hướng một bên đi đến. Nhưng mà không đi hai bước. Cao lớn võ phu quách xuyên chặn lại hai người đường đi. Thiếu ra chúng ta hướng bên này. Tôn tiểu đồng lôi ghéo cổ cát lui về sau đi. Nhưng mà một tên khác võ phu vương võ lại sớm đã cắt đứt hai người đường lui. Tôn tiểu đồng đồng thân đứng tại cổ cát trước thân. Hai tay bảo vệ cổ cát đối cái kia hùng hổ dọa người nữ tử lớn tiếng quát lớn. Nơi này là trên đường cái Các ngươi muốn làm cái gì Phan Nguyệt cầm hướng chung quanh nhìn qua Hiện tại thời giờ còn sớm Trên đường người đi đường không nhiều Bất quá ngược lại là có mấy cái bày quầy bán hàng Những cái kia bày quầy bán hàng nhìn ra tình huống không đúng Vậy mà tự giác tại chuyển di gian hàng Một màn này rất là cổ vũ Phan Nguyệt cầm phách lối khí diễm Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi qua cửa liền thành quả phụ Phan Nguyệt cầm liền phiền muộn phát cuồng Kỳ thật nàng cũng không quá tin tưởng cửa cát cái này mù lòa giết Phan Trường Vân Thuần túy chỉ là muốn tìm cá nhân xuất khí mà thôi Chỉ nghe Phan Nguyệt cầm nghiến răng nghiến lợi nói ra Đánh cho ta cái kia mù lòa Nhanh đi báo quan Cửa cát hung hăng đẩy Liền đem tôn tiểu đồng đẩy đi ra Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị. Võ phu quách xuyên vậy mà không có ngăn cản. Đi tóm lấy cái kia. Phan Nguyệt cầm lập tức hạ lệnh. Quách xuyên cùng vương võ đồng thời đổi hướng về phía tôn tiểu đồng. Tôn tiểu đồng dáng người rất nhỏ. Đánh nhau mặc dù không tốt. Thế nhưng chạy trốn vẫn rất có ưu thế Đạt được cửa cát đề điểm. Tôn tiểu đồng tự nhiên là liều mạng hướng phủ nha chạy. Ba người cơ hộ là nhanh như chớp liền vọt tới Văn Uyên Kiều. Chỉ cần vượt qua Văn Uyên Kiều tiếp qua mấy trăm mét liền là phủ nha. Ngay tại ba người vừa rồi đi ra ngoài sau đó. cẩu cắt hơi vung tay ném ra trong tay eo liếu thịt. Trơn mềm non mới mẻ khối thịt heo mà đổ ẩm xuống liền đập chúng Phan Nguyệt cầm mặt. Tiếp lấy cẩu cát giơ lên trong tay mù trưởng. giơ tay lên liền là một gậy. Cũng không quản mù loa thân phận bảo không bại lộ. Trước tiên đánh lại nói. Bành. Cách này một côn trực tiếp nện đầu. a Phan Nguyệt cầm hét thảm một tiếng. Cả người bị một gậy gõ té xuống đất. Cùng lúc đó. Võ phu quách xuyên đã đem chạy trốn tôn tiểu đồng gắt gao ấm vào văn uyên kiều bên trên. Phan Nguyệt cầm tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Võ phu vương võ vội vàng trở về bảo hộ chủ nhân. Một gậy gõ lật Phan Nguyệt cầm sau đó. Cổ cát hướng nữ nhân này mặt hung hăng giấm một cước. Tiếp đó liền đứng lấy mù trưởng tùng tùng tùng bước nhanh rời đi. Phu nhân không có việc gì sao? Vương võ đem Phan Nguyệt cầm đỡ lên. Cái kia mù lòa đâu? Phan Nguyệt cầm tức hồn hền hét. Chạy vào bên cạnh quán rượu. Vương võ chỉ vào hơn 60 mét ở trên một tòa tiểu lâu nói ra. Lúc này võ phu quách xuyên cũng đem tôn tiểu đồng áp qua tới. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi có còn vương pháp hay không? Tôn tiểu đồng không phục hô lớn. ba Phan Nguyệt cầm dơ tay lên liền là một tai hạt dưa. Tôn tiểu đồng trúng một bạc tai sau đó liền không nói thêm gì nữa. Ngươi ở chỗ này đem tiểu tử này nhìn xem. Vương võ theo ta đi. Phan Nguyệt cầm một lần nữa sửa sang tóc. Mang theo một cỗ phấn hận đi vào trong quán rượu. Mù loa cửa cát an vị tại lầu một phòng lớn. Một người lẻ loi trơ trọi ngồi. Mù trưởng liền đặt ở bên tay hắn. Phan nguyệt cầm gọi tới tiểu nhị để cho hắn lên một bầu rượu. tiếp lấy phan nguyệt cầm giật ra ghế ngồi xuống cửa cát đối diện. Vương võ liền đứng tại nàng bên cạnh. Phan nguyệt cầm cũng không có để cho vương võ đồng thủ đánh người. nếu mà chỉ là đánh một trận. Căn bản là không cách nào tiêu mối hận trong lòng. Chỉ gặp Phan Nguyệt cầm từ trong ngực lấy ra một cái gói giấy nhỏ. Mở ra gói giấy nhỏ bên trong là bột màu trắng. Đem bột màu trắng đổ vào ly rượu nhỏ bên trong. Sau đó dùng bầu rượu cho ly rượu nhỏ đổ đầy rượu. Rượu gặp bột màu trắng. Lập tức bắt đầu sôi lên. Hiện ra nồng đậm khói đen. Chỉ nhìn cái này bề ngoài đây tuyệt đối là vật kịch độc vương võ tâm lý một cái u cục, đây là muốn giết người, hắn chỉ là một cách trong nhà hộ viện võ phu cũng không muốn làm cho người ta mệnh quan ti. nếu như nói phan nguyệt cầm chỉ là muốn để vương võ tấu cửa cát một trận, xem tại bạn phân thượng, vương võ sẽ không chút do dự đi làm. nhưng nếu như giết người vậy liền không thành, án mạng chủ ra chưa hẳn mọc được, đến lúc đó ta còn không phải bán đứng chính mình. Vương võ trong mắt quay tròn trực chuyển Hắn đều có chút muốn gọi đau bụng tiếp đó chạy ra rót cho hắn uống Phan Nguyệt cầm dùng như đao con mắt nhìn về phía vương võ Lấy chủ ra dọn điệu ra lệnh Thất thần làm cái gì Phan Nguyệt cầm lần thứ hai quát lớn Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm Bắt người nương tay Tại Phan Nguyệt cầm trách mắng xuống vương võ tâm không cam tình không nguyện mà bưng chén rượu lên bất quá lý trí nói cho vương võ nếu như mình thật đem cái này chén rượu độc xót cho cái này mù lòa hơn phân nửa chính mình phải bồi thường mệnh vì một tháng một lượng bạc thật không đáng làm chuyện loại này chỉ gặp vương võ to lớn một cái hán tử. bưng nho nhỏ một cái chén rượu một mặt khó xử nói ra phan phu nhân chuyện này không dễ làm a Tiểu thực sự cái này. ba Mù loa cổ cát đột nhiên xuất thủ. Một trưởng vừa chuẩn liền hung áp chuột về phía vương võ bưng chén rượu. Lúc này vương võ mặt lộ vẻ vẻ làm khó nhìn xem chủ ra. Căn bản cũng không có chú ý tới mù loa cổ cát lại đột nhiên xuất thủ. Một trưởng này đánh ra. Chén rượu bên trong kịch độc chi thủy thật vừa đúng lúc liền rơi vào vương võ trong miệng. Lạc lạc lạc lạc vương võ liền lùi lại ba bước cổ nghiêng một cách tại chỗ tắt thở phan nguyệt cầm đột nhiên đứng lên cuống huyết lui lại nàng chỉ cửa cát điên cuồng gầm thét lên ngươi không phải mù lòa phu quân ta liền là ngươi giết đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thịnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên không hay, chương 16 tiểu dường phát uy. Cửu cát giả bộ không thấy con mắt là vì thuận tiện nuôi nấm tâm nhãn cổ. Cũng không phải vì đóng vai đáng thương, càng sẽ không bởi vì muốn đóng vai mù lọa, mà đang đánh nhau thời điểm bó tay bó chân. Nên vừa động thủ liền động thủ, tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự, chỉ có tại không có nguy hiểm thời điểm. Cửu cát mới có thể giả bộ mù lòa nuôi nấm một cái tâm nhãn cổ. Đối mặt Phan Nguyệt cầm lớn tiếng chỉ trích. Nhắm mắt Cửu cát ngồi tại ghế gỗ bên trên không nhúc nhích. Cái kia Phan Nguyệt cầm trên mặt còn có một cây côn ấm. Nếu như là cái này nữ nhân ngu xuẩn còn dám lên tới. Cửu cát không ngại gó lại nàng mấy cây gậy. Để cho nàng biết rõ làm người đạo lý. Đúng vào lúc này. Một đoàn áo đen bộ khoái xông vào quán rượu. Thấy được đầu bù phát ra. Diện mục điên cuồng Phan Nguyệt cầm cùng chúng độc ngã xuống đất vương võ. Còn có nhắm mắt lại một mặt yên lặng cửa cát. Nhanh bắt hắn. Hắn căn bản cũng không phải là mù lòa, Liền là hắn giết phu quân ta. Hắn liền là hung thủ. Nhìn thấy quan sai đến đây. Phan Nguyệt cầm lập tức cáo trạng nhíp kiếm phong căn bản không có ý định quản nữ nhân này. Mà là cất bước đi tới ngã xuống đất vương võ trước thân. Dùng tay sờ một cái hắn hơi thở. Chết rồi. Hắn là thế nào chết? Là hắn. Phan Nguyệt cầm lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Chỉ vào cửa cát lớn tiếng gầm thét lên. Là hắn hạ độc. Hắn căn bản cũng không phải là mù lòa Phu quân ta liền là hắn hạ độc chết. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau bắt hắn? Phan Nguyệt cầm nước miếng văng tung tói hết. Đem cái này nữ nhân nắm vào phủ nha. Nhích kiếm phong tại chỗ hạ lệnh. Vâng, thủ lính. Hai tên áo đen bộ khoái không lưu tình chút nào đem Phan Nguyệt cầm một trái một phải đỡ lên. Tiếp đó hướng phủ nha áp đi. Các ngươi làm cái gì? Ngươi cái này tẩu quan. Chó một vật ngươi cũng dám bắt lão nương. Lão nương nhất định cho ngươi hối hận. Phan Nguyệt cầm lần thứ hai chửi âm lên. Đáng tiếc không có người nghe nàng. Phan Nguyệt cầm bị mang đi sau đó. Toàn bộ quán rượu lập tức an tính lại. Nhất kiếm phong đương nhiên sẽ không đến hỏi mù loa cửa cát. Mà là đưa tới tiểu nhị cùng trưởng quỹ còn có hai tên khách nhân hỏi rõ ràng tình huống. Những người này tự nhiên là thành thật trả lời. Kịch độc là Phan Nguyệt cầm mang đến. Nàng muốn độc chết mù loa cẩu cát. Lại bị mù loa cẩu cát trong lúc vô tình một cách đổ nhào. Thật vừa đúng lúc đúng lúc độc chết nàng gia đình. Tình tiết vô án hết sức rõ ràng. Kẻ giết người Phan Nguyệt Cầm. Cách kia Phan Nguyệt Cầm bị bắt vào phủ nha như cũ còn ngang ngược càn rỡ. Lúc này Phan Nguyệt Cầm phạm vào án mạng. Lại bởi vì Phan gia tại cùng trương gia đấu quá trình bên trong chủ động nhận sai. Hứa đình trưởng theo cái này phán đoán phan ra không có thế lực cùng kia cái gì võ tiên thế ra căn bản tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Vẹn vẹn chỉ là một cái có tiền nhà giàu mới nổi mà thôi. Cho nên đối với cái này dám đem nước bọt đều tung tói đến trên mặt mình nữ nhân. Hứa đình trưởng căn bản không có ý định khách khí. Cái cùng bằng gỗ xiềng chân có thể lên đưa hết cho nàng đeo lên. Nặng 50 cân đại một gông đặt ở phan nguyệt cầm trên thân. Để cho nàng liền eo đều không thẳng lên được Mạnh Ngọc Nương Lý Tổ Tú nhận được tin tức tiến đến thăm hỏi Tại chỗ liền ăn bế môn canh Phan Gia như có thế lực Hứa đình trưởng tự nhiên nhúng nhường ba phần Tương lai có lưu đường sống Nhưng nếu chỉ là có bạc Hắn hứa truyền nhân liền để Phan Gia biết rõ cái gì gọi là một thân chính khí Thời gian đến buổi chiều mạnh ngọc nương cùng lý Tổ tú mới được cho phép tiến vào đình ngục xem người. hứa đình trưởng căn bản cũng không dự định thu phan ra bạc. hắn chính là muốn để cho hai vị này phan ra nữ nhân. đi ngục bên trong thăm viếng một cái, để bọn hắn biết đắc tội chính mình hạ tràng. đình ngục bên trong, phan nguyệt cầm đã đổi lại sơ bẩn áo tù. nàng một thân tóc rối tung. hai mắt vô thần. Cho dù nhìn thấy Phan ra hai vị tỉ tỉ, nàng cũng thẳng không đứng dậy. Nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng dùng hết toàn lực chống cử lại nặng 50 cân nặng nề vật gông. Nàng nọc đều sắp gãy mất. Nàng chưa từng nhận qua loại khổ này. Cứu, cứu ta. Nhanh cứu ta ra ngoài. Nhìn thấy hai vị tỉ tỉ, Phan Nguyệt cầm đem hết toàn lực hô lên cứu mạng. Thanh âm kia đã yếu ớt liền khàn khàn. Hiển nhiên Phan Nguyệt cầm đã ở chỗ này hô phá rồi yết hầu. Ngày bình thường cách kia cổ linh tinh quái muội muội Bây giờ đã bị dày vò đến người không ra người. Tuyệt không duyệt. Mạnh Ngọc Nương cùng Lý Tội Tú tại chỗ rơi lệ. Đình trưởng thật là cách tiểu quan. Thậm chí không có xem xét án mạng quyền lợi. Bất quá hắn có bắt hung thủ quyền lợi. Bắt lấy cùng hung cực áp hung thủ đeo lên cây cùm bằng gỗ xiềng chân đó cũng là nên có chi nghĩa. Dùng nặng nề cây cùm bằng gỗ đem phạm nhân ngăn chặn. Sau đó lại không cho cơm ăn. Không cho nước uống. Căn bản cũng không có người có thể chịu qua được ba ngày. Tất nhiên chết tại trong lao ngục. Chết cũng chỉ có thể trách thân thể của mình không tốt. Đây chính là hứa đình trưởng thu thập nhân thủ đoạn. Từ xưa đến nay đều là diêm vương tốt gặp. Tiểu rượu khó chơi. Thà rằng đắc tội diêm vương. Cũng không cần đắc tội tiểu rượu. Nguyệt cầm mũi mũi đừng sợ. Ngươi kiên trì một chút nữa. Chúng ta đã phái người ra roi thúc ngựa đi mời đại tỷ tới cứu ngươi. Mạnh Ngọc Nương lau nước mắt nói ra. Cho. Cho hứa đình trưởng bạc để cho hắn nhanh thả ta. Ta phải bị đè chết. Thật phải chết rồi. Phan Nguyệt cầm lấy đã hoảng sợ liền cầu khẩn dọn điệu nói ra. Nghe vậy Mạnh Ngọc Nương cùng Lý tuổi Tú đều lộ ra vẻ làm khó. Nếu mà bạc có thể cứu người. Các nàng sớm đem người cứu ra. Lúc này hứa đình trưởng liền mặt cũng không chịu gặp. Các nàng lại như thế nào có thể ra bạc. Ta liền phải chết. Các ngươi không nên luyến tiếc. Chờ ta ra tới bồi hoàn gấp đôi cho các ngươi. Phan Nguyệt cầm hai mắt rơi lệ nói ra. Phan ra mỗi cái người vợ trên tay đều có bạc. Trong đó lấy đại phu nhân Hà Thục Hoa trên tay ngân lượng nhiều nhất. Thứ nhì là nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương. Nàng trưởng quản lấy trong nhà chi tiêu. Trong tay ngân lượng cũng là không ít. Lý Tổ Tú cùng Phan Nguyệt cầm với tư cách thiếp thất trên tay cũng không có bao nhiêu bạc. Bất quá nhà mình kho nhỏ bên trong hai ba trăm lượng bạc vẫn là cầm ra được. Phan Nguyệt cầm chính là bởi vì có một dạng phong phú vốn liếng vì thế càng thêm điêu ngoa tùy hứng bây giờ cuối cùng là rước họa vào thân mỗi mỗi ngươi kiên trì một chút nữa đại tỷ nhất định sẽ mau chóng nghĩ biện pháp cứu ngươi ta thật kiên trì không đến lúc kia phan nguyệt cầm mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói ra đã đến giờ hai tên ngục tốt không chút khách khí đem mạnh ngọc nương cùng lý tổ tú khô ra phiền phức hai vị tiểu ca thêm chiếu cố mỗi mỗi ta Lúc rời đi đợi Mạnh Ngọc Nương thừa dịp người khác không chú ý cho hai tên ngục tốt cắt nhét vào một thỏi bạc. Còn như cái này hai tên ngục tốt thu bạc, sẽ hay không chiếu cố phan nguyệt cầm. Mạnh Ngọc Nương cũng không biết chỉ có thể nói làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Lâm Giang thành cách liễu dương chấn chỉ có nửa ngày lộ trình. Khoái mã là buổi sáng đi. Theo đạo lý buổi tối trước đó liền hẳn là trở về. Nhưng mà Mạnh Ngọc Nương cùng Lý Tụ Tú đời trái đời phải cũng không có chờ đến. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Hà Thục Hoa là lâm giang thành kỳ hoàng đường trưởng quỹ nàng vốn là bề bộn nhiều việc. Đoạn trước thời gian phu quân qua đời. Hà Thục Hoa xử lý tang sự vốn trên tay tới liền chất thành một đống sự tình. Chào đón đến người mang tin tức thời điểm đã là trạng vạng tối. Hà Thục Hoa không có khả năng đi suốt đêm trở về coi như nàng gấp trở về cũng vô dụng bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi đến sáng sớm ngày thứ hai hà thục hoa sáng sớm liền đi tìm tàu chi phủ tàu chi phủ nhận được tin tức sau đó liền phái chính mình thân tín lý văn chi đặc biệt đi một chuyến liễu dương trấn để cho hứa đình trưởng mau chóng thả người lý văn chi thu đến chi phủ đại nhân mệnh lệnh sau đó biến thành ngồi xe ngựa gắng sức đuổi theo đi tới liễu dương trấn Khi Lý Văn Chi đi theo người mang tin tức đi tới Liễu Dương Trấn thời điểm. Đã là ngày thứ hai giữa chưa. Lý Văn Chi nói rõ ý đồ đến gặp được hứa đình trưởng. Thẳng đến hứa đình trưởng thả người. Phan gia tứ phu nhân bị tiếp về đến nhà. Đã là buổi chiều hai ba giờ đồng hồ. Bị đói bụng một ngày một đêm. Hạt gạo không vào. Giọt nước chưa thấm Phan Nguyệt cầm sớm đã thoi thóp. Phan Nguyệt cầm về đến trong nhà trên giường nằm nửa ngày Đến buổi tối Phan Nguyệt cầm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy Đi tới tam tỷ lý tuổi tú gian phòng Độc cổ ma tiên không hay Chương 17 trả thù Tỷ tỷ Phan Nguyệt cầm bổ nhào tỷ tỷ lý tú tuổi trong ngực thật lâu không nguyện rời đi Muội muội. Không có chuyện gì Chỉ cần trở về liền tốt Hết thầy đều sẽ tốt Lý Tú tuổi nhất mặt vui mừng nói ra. Phan phủ tứ phu nhân. Lý Tú tuổi cùng Phan Nguyệt cầm cùng là thiếp thất. Hai người quan hệ cũng tốt nhất. Tỷ tỷ. Ta tới là có chuyện muốn nói với ngươi. Phan Nguyệt cầm lau nước mắt nói ra. Ngươi nói. Ngươi nói chính là. Ta tuổi hứng điêu ngoa. Là ta sai rồi. Ta cho ngươi. Cho nhị tỷ cho đại tỷ thêm phiền toái. Ta sau đó sẽ không còn làm như vậy. Phan Nguyệt cầm gào khóc nói ra. Không sao. Biết rõ sai liền tốt. Lý Tú tuổi vội vàng nói. Chuyện thứ hai. Cái kia trương cổ cát nên không phải thật sự mù lòa. Tướng công tám chín phần mười là chết ở trong tay hắn. Bất quá ngươi không nên tìm hắn báo thù. Lại thêm đừng đi vạc trần hắn. Tướng công bạc tình bạc nghĩa. Phong lưu thành tính. Có chúng ta bốn người còn chưa đủ. Còn muốn đi câu dẫn người khác người vợ. Bị người giết chết cũng là đáng kiếp. Chúng ta không cần thiết vì như thế một cách nam nhân đi trêu chọc loại này ngoan nhân. Phan Nguyệt cầm một mặt trịnh trọng bàn giao nói. Ngươi yên tâm. Ta hảo muội muội Ta sẽ không đi cái kia trương cửa cát phiền phức. Lý tú tuổi lúc này đáp ứng xuống. Còn có chuyện thứ ba cũng là trọng yếu nhất. Nói đến đây, Phan Nguyệt cầm trên mặt có phần ửng hồng. "Muội muội ngươi nói, tướng công sau khi chết, tỷ tỷ không cần thiết canh giữ ở cái nhà này. Chúng ta chỉ là thiếp thất, lưu tại cái nhà này bên trong chỉ có thể bị người khác khinh khỉnh. Đây là ta ngân bảo dương chìa khóa. Bên trong có hơn 300 lượng bạc ngân." Tỷ tỷ cùng nhau cầm đi tiếp đó mau chóng tìm một nhà khá giả gà. Không nên để lại trong nhà này. Phan Nguyệt cầm run rẩy từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa. Sắc mặt nàng càng thêm đỏ nhuận. Thần sắc cũng có vẻ có chút kích động. Hảo muội mũi. mũi. Ngươi tại nói cái gì mê sảng? Đây chính là ngươi bạn. Lý Tú Tuổi đương nhiên sẽ không phải vội vàng từ chối. Nhưng mà Phan Nguyệt cầm lại là gắt gao đem ngân bảo dương chìa khóa hướng Lý Tú Tuổi trong tay nhét. Khí lực vậy mà to đến lạ thường. Phốc, Phan Nguyệt cầm phun ra một ngụm máu. ửng hồng mặt trở nên trắng bệt trong nháy mắt. Nàng đã dự cảm đến chính mình phải chết. Bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện. Không nghĩ ra cũng nghĩ thông. Nhìn không thấu cũng nhìn thấu. Nguyệt cầm. Không muốn. Lý tủ tú phát ra tiếng kêu sợ hãi. Phan Nguyệt cầm tại đình ngục bên trong chịu hình quá nặng. Thương tới nội phủ. Bất chỉ bỏ mình. Phan ra lại một lần nữa cả nhà làm cảo. Phan Trường Vân hạ táng thời điểm. Lý Tụ Tú chảy qua mấy giọt nước mắt. Phan Nguyệt cầm hạ táng thời điểm. Lý Tụ Tú một giọt nước mắt cũng không có chảy. Bi thương tại tâm chết. Cực kỳ thống khổ. Phấn hận đến cực điểm. Căn bản cũng không có nước mắt có thể chảy. Lần này Hà Thục Hoa bởi vì quá mức bận rộn chỉ ở Phan Nguyệt cầm hạ táng một ngày quay trở về tới Liễu Dương Trấn Qua loa tổ chức tang lễ So với an táng Phan Trường Vân còn muốn đơn giản mấy phần Mặc dù Lý Tuệ Tú đề cập qua nhiều lần trả thù đình trưởng hứa truyền nhân Nhưng vô luận là đại tỷ Hà Thục Hoa hay là nhị tỷ Mạnh Ngọc Nương đối với cách này đều không đáp lời nói Hiển nhiên hai người bọn họ đều không có ý định trả thù hứa truyền nhân. Nhìn xem Hà Thục Hoa rời khỏi xe ngựa. Lý Tội Tú cảm nhận được một vệt khôn xiết lạnh lùng. Cái gì tình tỉ mỗi căn bản không đáng tin cậy. Nên vì mỗi mũi báo thù chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Vinh nhay Chương đổ phu tiệm thịt heo. Mặc một bộ đồ đen. Mang theo mạng che mặt Lý Tội Tú tìm được đầy thân dữ tợn. Làn da bóng loáng tỏa sáng, diện mục mang theo vài phần hèn mọn Trương Đồ Phu. Trương Đồ Phu mắt nhỏ không che giấu chút nào mà nhìn xem Lý Tụ Tú có lồi có lõm vóc dáng. Một cái bóng mỡ đại thủ không thành thật xoa bóp. "Ta muốn ngươi giúp ta giết một người." Lý Tụ Tú đi thẳng vào vấn đề nói ra. "Ta chỉ mổ heo không giết người." Trương Đồ Phu lắc đầu. Lúc này cự tuyệt nói, "Ta cho ngươi 300 lượng bạc." Lý Tổ Tú trực tiếp lấy ra chính mình nắm giữ toàn bộ tài sản. Vậy cũng không được. Ta là thợ mổ heo. Không phải sát thủ. Trương Độ Phu quả quyết cự tuyệt. Nếu mà ngươi giết hắn. Ta nguyện ý cùng ngươi nghỉ ngơi. Ách! Là ngủ một cái giường sao? Trương Độ Phu mắt nhỏ bên trong ra rồi ánh sáng. Không sai. Chỉ cần ngươi giết hắn. Giết ai? Hứa truyền nhân lý tuổi tú lạnh lùng phun ra ba chữ này. Hứa truyền nhân là ai. Trương đồ phu sờ lấy chính mình đầu chọc. Hắn căn bản cũng không nhận biết cách này người. liền là hứa đình trưởng. không không không. Ta không thể giết quan. Trương đồ phu liền vội vàng lắc đầu. vì cái gì. giết quan không phải việc nhỏ. khẳng định sẽ bị truy ra. muốn giết chỉ có thể giết bình dân. Trương đồ phu mắt nhỏ hít lại. thời đại này bình dân vô cớ người mất tích kỳ thật rất nhiều. chỉ cần ra tay sạch sẽ một chút. bình thường vấn đề không lớn. ta chỉ cần hứa truyền nhân chết. lý Tổ tú nghiến răng nghiến lợi nói lần nữa. không tốt. Trương đồ phu lần thứ hai cử tuyệt. mấy ngày sau, một bộ đồ đen lý Tổ tú lần thứ hai đi tới trương đồ phu cửa hàng. ta sẽ không giết quan. Trương đồ Phu trước thời hạn nói ra Hiển nhiên quyết tâm không có thay đổi Đã ngươi sợ giết quan Ta cũng không miễn cưỡng Ta muốn ngươi giúp ta giết mấy cái bình dân Lý Tổ Tú ngữ khí lạnh lùng như cũ Ai Ta cũng không biết Bất quá ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt Lý Tổ Tú trong ánh mắt toát ra một tia điên cuồng Có võ công sao Không có Có thể Bất quá ta trước phải nghỉ ngơi. Trương thúc thúc trực tiếp đưa yêu cầu. lý tuổi tú siết chặt nắm đấm. Cái này trương đồ phu là cái không tốt lừa gạt chủ. Coi như bị chó cắn một ngủm. Tốt. lý tuổi tú cắn răng một cái đáp ứng. ngươi yên tâm. ta trương tam hoạt là không đáp ứng. đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Trương đồ phu tính chất có âm thanh nói ra. vào lúc ban đêm trương tam chất tử trương bưu nằm ở trên tường hai mắt tỏa ánh sáng nghe một đêm ngày hôm sau trương đồ phu sách theo đao mổ heo sáng sớm liền rời đi liễu dương trấn ở nửa đường bên trên chặn lại một chiếc xe ngựa đem đem xe bên trong một lần trước nữ còn có hai cái choi choi hải tử một đao một cái gần nửa ngày sau tin tức truyền đến hứa đình trưởng trong tay nghe đến tin tức Từ đình trưởng hai mắt tối đen Tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh Người chết chính là hắn 80 tuổi lão mẫu Đi cùng hắn mấy chục năm nghèo hèn vợ Còn có một đôi hoạt bát đáng yêu nhi nữ Khi hứa truyền nhân lần thứ hai thức tỉnh thời điểm Cả người dường như bị quất tới xương cốt Đây cũng không phải là cướp tiền Đây rõ ràng là có ý định trả thù Mà hứa truyền nhân trà trộn quan trường Từ trước đến giờ trơn chô. Căn cứ lấn yếu sợ mạnh nguyên tắc. Hắn cho tới bây giờ đều không có đắc tội qua có thế lực chủ. Ngoại trừ phan ra. Chân trước bức tử phan nguyệt cầm. Chân sau chính mình cả nhà đều bị giết. Trả thù là như thế nhanh chóng. Cái kia phan ra căn bản chính là không thể trêu vào. Có thể chính mình mắt mù hết lần này tới lần khác chọc. Cái kia phan ra thế lực cường đại. Mánh khói thông thiên. Dễ như trở bàn tay đã tìm được chính mình ra quyến. Tiếp đó giả truyền tin tức để cho mình ra quyến đến Liễu Dương Trấn tới gặp mình. Cuối cùng để cho sát thủ xuất thủ. Giết sạc chính mình cả nhà lão ấu. Hứa truyền nhân đã phấn nộ vừa thống khổ. Còn có sâu sắc từ trách. Tại nghĩa trang bên trong. Hứa truyền nhân bưng một cái giấy gỗ lẻ loi trơ chỏi một người ngồi bốn cố thi thể bên cạnh. Bóng lưng nói không nên lời cô độc cùng tịch liêu. Phan gia làm quá tuyệt. Giết hứa truyền nhân cả nhà. Cái này đã không có lượn vòng đường sống. Thù này tất báo. Nhưng nên như thế nào báo? Hứa truyền nhân chỉ là trên quan trường tiểu lại. Hắn duy nhất có thể vận dụng chỉ có chính mình nhỏ bé quyền lực. Mà quyền lực này nhất định phải thuận thế mà phát. Quyền lực quá nhỏ. Hứa chuyện nhân tóc rơi mất một cây lại một cây. Hắn thực sự nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào báo thù Nếu mà không phải lý trí nói cho hắn biết chính mình dơ cây đao xông vào phan phủ cũng không có khả năng báo đạt được thủ. Hắn đều dự định giống như một cái phấn nộ mãng phu một dạng giết vào phan phủ. Báo thù rửa hận. Đột cổ ma tiên không hay. Chương 18 Chương Độ Phu thất bại trầm xa. Chương Độ Phu hàng thịt. Ngươi làm rất không tệ. Toàn thân áo đen Lý Tuổi Tú hài lòng nói ra. Giọng điệu bên trong tràn đầy báo thủ khoái ý. Ngươi lúc nào thì gả hàng thịt bên trong tới. Không tốt. Ngươi giết người còn chưa đủ. Lý Tuổi Tú căn bản cũng không muốn gả cho Trương đồ Phu. Nàng cố ý có vẻ khó xử. Ngươi còn muốn ta giết ai? Trương Độ Phu dò hỏi. Một cách mù lòa. Ngươi nói là trương ra cái kia mù lòa Lý tuổi tú gật gật đầu Tốt Bất quá hắn là cái cuối cùng Nếu mà ngươi lại cho ta nâng giết người yêu cầu Ta đây liền giết ngươi Trương đổ phu nói năng có khí phách nói Vào lúc ban đêm Trương phủ Đổ tể trương tam leo tường mà vào Đây là một cái phi thường sơ giấy bẩn thiểu tiểu viện Trong viện còn nuôi gà Một cái vóc người tráng kiện nữ nhân ở trong phòng bếp xoát lấy nồi lớn. Cái kia cổ cát là trương phủ thiếu ra. Chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Đồ tể trương tam mặc dù hung man. Nhưng lại không có ý định làm sát. Chỉ cần xử lý cổ cát là được rồi. Đồ tể trương tam lặng yên không một tiếng đồng rời khỏi khu nhà nhỏ này. Rất nhanh liền tới đến một chỗ trống sống trong tiểu viện. Đây là trương hiếu kính sở tại tiểu viện. Bây giờ Trương Hiếu Kính rời khỏi nửa tháng có thừa. Nơi này đồng dạng giống tuyết. Cái cuối cùng tiểu viện. Chính là cầu cát sở tại tiểu viện. Lúc này đêm đắc khuya Cầu cát cũng đã đi ngủ. Vì thế tiểu viện hai tầng lầu cát Sớm đã tắt đèn dầu. Tại gian phòng lầu một. Trương Độ Phu phát hiện một cái ngủ say thị nữ. Đây là thông phòng nha hoàn. Là có thể dùng đến thị tẩm. Cái kia mù lòa cửa cắt liền có một cái thông phòng nha hoàn. Không sai được. Cái kia cho là heo đứng bước đi mù lòa. Liền hẳn là trên lầu. Lại nói cái kia mù lòa rất có thú vị. giết quái đáng tiếc. Bất quá không có cách nào khác. Vì trường kỳ có được lý tuổi tú. Trương Độ Phu không thể không đối cái kia mù lòa thống hạ sát thủ. Trương Độ Phu từng bước một sờ lên lầu hay gian phòng kia phi thường đen, mặc dù là ban đêm, thế nhưng mượn nhờ ánh trăng, trương đồ phu vẫn còn là nhìn thấy một ít ánh sáng, nhưng gian phòng này, thậm chí ngay cả ánh trăng đều không có xuyên vào. đột nhiên, trương đồ phu mơ hồ cảm giác được bóng đen lói lên, phúc phúc, một cái cái gì đồ vật vọt đến trước mặt mình, tiếp lấy ngực mát lạnh, phảng phất có mon cây truy thủ đâm vào, loảng xoảng một tiếng Truy thủ rơi xuống Trương đồ phu mặc trên người một kiện giày đặc áo da trâu Rất có tính bền dèo Cửu cát ném ra phi đao vẹn vẹn chỉ là đâm hư áo da trâu Căn bản là không có cách đối trương đồ phu cấu thành hữu hiệu tổn thương Đi chết Trương đồ phu sách theo ngưu nhĩ tiêm đao liền hướng cái kia đột nhiên bóng đen vọt tới Đoàn kia bóng đen cũng hướng về sau đánh lui Trương đổ phu huy động liên tục hai đao. Căn bản liền bóng đen góc áo đều không có chém trúng. Bành. Gian phòng kia thực sự quá đen. Trương đổ phu vậy mà đụng phải trên bàn gỗ. Cái kia bàn gỗ vậy mà tại chỗ bị va sụt. Sưu. Lại là một cái phi đao ném mạnh mà ra. Lần này trương đổ phu nghe đến thanh âm đột nhiên hướng sau lưng vung phi đao. Lenh ganh một tiếng vang giòn. Phi đao bị đập bay. Cửu cát tâm lý một cách lột bột. Cách này trương đồ phu lại có thể trong đêm tối ngăn lại chính mình phi đao. Còn có thể va sụp bàn gỗ. Thực lực không kém. Ngay tại cửu cát lần thứ hai cho thanh thứ ba phi đao bên trên đột thời điểm. Trương đồ phu bịt một tiếng ngã xuống. Tại bị thanh thứ nhất phi đao đánh trúng. Phi đao mũi đao cũng đã đâm hư trương đồ phu áo ra châu, Đâm xuyên qua làn ra một nháy mắt. Chiến đấu cũng đã đáp xong. Trương đồ phu run rẩy sau khi ngã xuống đất. Cửu cát đứng cách trương đồ phu 78 tám bước cử ly xa. Cũng không có gấp tiến lên. Chỉ gặp cửu cát dùng trong tay phi đao thổi qua chính mình trên má nước mắt. Tiếp đó hướng trương đồ phu đùi lần thứ hai ném ra một đao. Phúc phúc. Trên đùi không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Cửu cát phi đao một nửa đều đâm vào đùi bên trong. Trương Đồ Phu thân thể không nhúc nhích, rất hiển nhiên hắn xác thực đã trúng độc Thiếu ra chuyện gì xảy ra? Trên lầu tiếng đánh nhau, nhất là cái kia Trương Đồ Phu dồn sức đụng cái bàn thanh âm, đem nha hoàn Tiểu Thúy từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng mặt đầu ngủ đi tới lầu hai, dục xe hỏi dò đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không có gì, có người xông tới tới muốn giết ta, đã bị ta đánh ngã. Cửu cát hào phóng thừa nhận nói, muốn, muốn hay không báo quan. Giang hồ bên trong sự tỉnh, không cần thiết báo quan. Cái kia, muốn ta làm chút gì sao? nha hoàn tiểu thúy chủ động nói ra. Cửu cát ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tiểu thúy. Tiểu thúy đây là tại hướng mình biểu trung tâm. Cửu cát vốn là muốn cho tiểu thúy trở về ngủ. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đối nàng nói ra. Ngươi khẩu ký không tệ. Đa tạ thiếu gia. Thì nữ tiểu thúy có phần không nghĩ ra. Thiếu gia vì sao lại nói loại lời này. Chẳng lẽ thiếu gia chiến thắng lưu manh. Nội tâm kích động. Muốn phát tiết một cái. Tiểu thúy dùng đầu lưới liếm môi một cái. đã chuẩn bị kỹ càng. Một hồi động tác rất lớn. Gia hỏa này hẳn là sẽ tỉnh. Cửu cát yên lặng nói ra. u v quy quy mơ ăn tiểu thúy tiếng như ruồi muỗi nội tâm lại tại chửi bậy nguyên lai nam nhân đều là một cách dạng gia thích ở trước mặt người ngoài biểu diễn ngươi liền đứng tại đằng sau ta mô phỏng theo những người khác thanh âm hỏi cách này trương đồ phu đến tột cùng là ai phái tới Cửu cát bàn giao nói a tiểu thúy bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai thiếu ra nói là cách này khẩu kỹ ngươi mô phỏng theo ai thanh âm nhất sống. Ngạch, ta mô phỏng theo Hàn Ngọc Nhi cùng lão gia thanh âm nhất sống. Những người khác thanh âm không chút luyện qua. Tiểu Thúy hồi đáp. ngươi còn biết mô phỏng theo lão gia? Ô, V, K, Qu, M. ngươi mô phỏng theo một câu. Con ta cửa cát. Kinh khủng như vậy. Tiểu Thúy trong miệng phun ra khàn khàn nặng nề thanh âm. Vậy mà cùng trương phủ trương hiếu kính thanh âm giống nhau như đúc, ngạch Cái kia một hồi ngươi liền dùng lão ra thanh âm hỏi đi Tốt, chờ một chút Cho ta ngấm lại Đang chuẩn bị hạ đao cổ cát Đứng tại chỗ suy tư chốc lát Như vậy đi Một hồi mập mạp này tỉnh rồi ta sẽ dạy ngươi Ngươi bây giờ đi trước lấy một tấm chiếu tới Ta vậy liền đi Tiểu Thúy lập tức đáp ứng xuống tiếp lấy nàng sờ lấy từ dưới lầu mang tới một tấm một người chiếu Cửu cát đem hôn mê trương đồ phu lập ra từng cách nhi cho hắn nằm ở chiếu bên trên tiếp đó một cước đạp lên trương đồ phu phía sau lưng dùng trương đồ phu chính mình mang đến ngưu nhĩ tiêm đao một đao đâm vào trương đồ phu chân phải khớp nối mũi đao một quấy lại một đâm một nửa ngưu nhĩ tiêm đao liền vào mắt cá chân máu tươi chảy ròng, chân phải gân chân liền gãy mất, Cửu cát không có xít qua heo, đánh gãy gân tay gân chân thủ pháp, tương đối thô ráp. hắn ngược lại liền là thanh đao tắm vào xương cốt chỗ khớp nối. tiếp đó một trận quấy. cái này trương đồ phu tu vi võ đạo rõ ràng không bằng ôn đạo nhân. cho đến tận này, cái kia ôn đạo nhân là duy nhất tại chúng rồi tâm nhãn cổ độc sau đó còn có thể nói chuyện cửa cát đem trương đồ phu gân tay gân chân cùng một chỗ đánh gãy sau đó lại dùng ngưu nhí tiêm đao đâm vào hắn hốc mắt khoét hắn một đôi mắt làm xong tất cả những thứ này sau đó trương đồ phu máu chảy cả tấm chiếu nhưng ra hỏa này thế mà còn là không có tỉnh không có cách nào khác chỉ có thể lên giải dược cửa cát từ dưới giường chỗ mang tới chính mình cách vô cách này cách vô là không Bất quá bên trong có lẽ còn là có một chút chữ hàng. rút cuộc còn không có sửa. Một giọt hoàng kim chất lòng. Đổ vào trương đồ phu huyết nhục mô nội địa. Trong hút mắt. Trương đồ phu toàn thân một cái run rẩy Trong nháy mắt khôi phục ý thức. Tại ý thức tiếp quản thân thể một nháy mắt. Trương đồ phu liền cảm thấy vô cùng chuyên tâm đau đớn. Trương đồ phu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn đem hết toàn lực lăn mình một cái. Như là hàm ngư phiên thân một dạng. Từ nằm sấp trạng thái biến thành nằm trạng thái. Tiếp lấy trương đồ phu phần eo dùng sức. Vậy mà ngồi dậy. Lúc này tay hắn chân hắn đều đã không thể động đậy. Bây giờ hắn thật đã thành một đầu cá ướp muối. Đột cổ ma tiên không hay. Chương 19 ném đá dò đường. Tiểu thúy cùng cửa cát cùng một chỗ đứng tại đầu hành lang tiểu thúy ngát gan, có thể mượn nhờ đầu hành lang ánh sáng quan sát trương đồ phu đồng tính. Nếu mà cái kia trương đồ phu xông lại, tiểu thúy liền sẽ dọc theo đầu hành lang hướng phía dưới chạy đi. Cửu cát đem miệng tiến đến tiểu thúy bên tai, thấp giọng lẩm bẩm. tiểu thúy gật gật đầu, tiếp đó lấy trương lão ra thanh âm cùng giọng điệu nói ra. vô chi lưu manh, nói, đến tột cùng là ai phái ngươi tới. Trương Hiếu kính tại Lưu Hương Thành làm vài chục năm văn chi. mặc dù không vào đại càn triều đại đình quan tịch, thế nhưng cũng dưỡng thành một ngụm địa đạo giỏi quan. Nghe thấy lời ấy, Trương Đồ Phu trầm mặt chốc lát, tiếp đó dò hỏi: Ngươi không phải cửa cát, ngươi là ai? Vô tri lưu manh. ta là ai? Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Tiểu Thúy lần thứ hai lấy trầm bùn khàn khàn khẩu âm nói ra. Lão tử muốn giết cũng không phải ngươi. Ta làm sao biết ngươi là ai? Phá phá phá phá. Trương Đồ Phu. Ngươi muốn giết cổ cát. Lại không nghĩ chúng rồi Lão Phu mai phục. Đáng đời ngươi nha. Con mẹ nó ngươi đến tột cùng là ai? Trương Đồ Phu lần thứ hai gầm thét lên. Ngươi thế mà còn là nghe không ra bản quan thanh âm. Thật là ngu xuẩn Tiểu Thúy lần thứ hai dếu cợt nói Bản quan Phá phá phá phá Trương Đồ Phu lập tức cười to lên Ta ngược lại là ai Nguyên lai là hứa đình trưởng Lão tử một cái thợ mổ heo tiết mục dân gian Chưa từng có cùng các ngươi những này Quan lão ra đã từng quen biết Không nghe ra đình trưởng thanh âm Thật là có lỗi a Trương Đồ Phu vậy mà nói lên xin lỗi Mẹ ngươi, ngươi lão thay còn có ngươi một đôi nhi nữ, đều là lão tử giết, rơi vào trong tay ngươi. Lão tử không lời nào để nói, cho một cái thống khoái đi. Trương Độ Phu Phi Thường Lưu Manh nói ra, lời vừa nói ra, sợ đến tiểu thúy trong lòng bàn tay suốt mồ hôi. Một thời gian mặt mũi tràn đầy chấn kinh vậy mà nói không ra lời. Cửu cát đại thủ cầm tiểu thúy lòng bàn tay để cho tiểu thúy lập tức an lòng không ít, Cửu cát tiếp tục tại tiểu thúy bên tai thấp giọng thì thầm, tiểu thúy gật gật đầu, nhưng sau đó lại lần nữa lấy trương phủ lão ra thanh âm cùng giọng điệu nói ra, lão phu cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại giết cả nhà của ta, nói đi, chủ sử sau màn là ai, hờ, bị đánh gãy gân tay gân chân khoét hai mắt trương đồ phu hừ lạnh một tiếng, Trực tiếp ngã vào chiếu bên trên. Không nói câu nào. Chờ giây lát sau đó. Sưu. Một cái mang độc phi đao chuẩn xác đâm vào chương đồ phu đùi. Chương đồ phu lần thứ hai trúng độc. Đã bất tỉnh. Ngày hôm sau. Chương đồ phu tiệm thịt. a Đồ tể trương tam chất tử trương bưu đánh cho một cái to lớn ngáp. Tiếp đó xúc lên đệm chăn. Con mẹ nó. Ra giường lại ướp. Trương Bưu chân mày cau lại. Từ lúc nhà mình thúc thúc cùng cái ghi họ lý quả phụ tại bên cạnh qua một đêm. Trương Bưu cường tráng thân thể càng ngày càng suy yếu. Lại tiếp tục như thế sợ là giết không nổi heo. Trương Bưu dùng tay vỗ vỗ chính mình thận rời khỏi giường. Đi đến bên cạnh giếng đánh cho một thùng nước. Dùng lạnh bút nước giếng lau lau rồi thân thể. Đem một vài vừa dính vừa thối đồ vật tắm sạch sẽ tùng tùng tùng tùng, tiệm thịt heo tiểu viện cửa lớn bị gõ đến tùng tùng rung động. Lúc này trời mới hơi sáng, sớm như vậy tới gõ cửa khẳng định là bán heo. chờ một chút, chờ một chút, trương bưu vội vàng vim lên quần, mở ra tiểu viện cửa lớn, ngoài cửa quả nhiên là bán heo nông hộ. chỉ có điều cái kia nông hộ thần sắc có chút sợ hãi, hắn chỉ vào trên đất một người nói ra muốn hay không báo quan trương bưu dương mắt xem xét cái kia nằm tại trên chiếu mắt không phải là chính mình tam thúc trương tam sao tam thúc ngươi hiểu gì à trương bưu liền vội vàng tiến lên dùng tay vuốt trương tam mặt nhưng mà trương tam hoàn toàn bất tỉnh nhân sự tam thúc ngươi ngược lại là nói chuyện nha trương bưu có vẻ hơi bối rối hắn phát hiện trương tam ngoại trừ hôn mê bất tỉnh bên ngoài Gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Vậy liền coi là tỉnh rồi. Tương lai cũng là một cái tay chân tàn tật phế nhân. Con chó hồng nhan hòa thủy. Trương Bưu tức miệng mắng to. Trương Tam cùng cái kia Lý Quả Phụ lấy được cùng một chỗ. Chuyện này Trương Bưu rõ ràng. Trương Bưu thậm chí biết rõ Lý Quả Phụ cùng Trương Tam lên giường điều kiện chính là muốn để cho mình Tam thúc đi hỗ trợ giết người. Bất quá đi giết người nào. Trương Bưu cũng không biết chuyện này quá mức cơ mật. Trương Tam cũng không nguyện ý nói cho. Tam thúc bây giờ biến thành dạng này, khẳng định là tại giết người thời điểm bị phản sát. Như vậy cố chủ liền nên phụ trách chữa khỏi chính mình Tam thúc thương thí. Trương Bưu con ngươi đảo một vòng, cũng đã suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Báo quan là tuyệt không có khả năng. Chính mình Tam thúc vốn chính là ra ngoài giết người báo quan liền là tự chui đầu vào lưới không cần báo quan ta đi tìm người cho tam phúc trị liệu trương bưu nói ra vậy ta đây heo cái kia nông hộ nắm lớn heo mập liền đặt chỗ này đi ta hơi chế trở về bếp trương bưu từ cửa hàng bên trong móc ra ba lượng bạc sao cho nông hộ vậy ngươi chiếu cố thật tốt tốt ngươi thúc ta đi trước Nông hộ đành phải dắt nuôi trong nhà heo mập đi trở về Trương Bưu kéo lấy chiếu liền xài bước hướng Phan Phủ đi Tùng tùng tùng tùng tùng tùng Lúc sáng sớm Phan Phủ cửa lớn còn không có mở ra Mình trần lấy thân trên thiếu niên Trương Bưu Kéo lấy chính mình hôn mê lại thổ thương tam thúc đi tới Phan Phủ cửa lớn trước đó Liều mạng gõ cửa lớn Sau một lát Phan Phủ cửa lớn còn chưa mở Phan phủ bên ngoài cửa chính cũng đã vây quanh một vòng người xì xào bàn tán. Những người này tự nhiên là buổi sáng đi chợ. Đa số người cũng là vì mua thức ăn. Số ít người là vì đi dạo. Ở trong đó còn có nha hoàn tiểu thúy. Mà mù loà cửa cát ngay tại cách đó không xa góc nhỏ bên trong. Yên tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này. Đêm qua cửa cát hỏi xong lời nói sau đó. Hắn liền thừa dịp mây đen gió lớn đem hôn mê Trương đồ Phu đuổi về đến Trương đồ Phu chính mình hàng thịt bên ngoài. Tới vậy một cái ném đá dò đường. Trương Bưu phát hiện chính mình tam thúc sau đó. Liền đem hắn kéo tới Phan Phủ. Cái này cũng không để cho cựu cát cảm giác ngoài ý muốn. Rốt cuộc Phan Trường Vân thật là chết ở trên tay hắn. Cái kia Phan Nguyệt cầm tiến vào lao ngục. Bao nhiêu cũng cùng hắn có chút quan hệ. Trương gia cùng Phan gia mặc dù là hàng xóm, nhưng đã kết đại thủ. Phan gia thuê người giết người. Hoàn toàn hợp tình lý. Cũng không lâu lắm. Phan phủ đại môn mở ra. Phan phủ hai vị phu nhân Mạnh Ngọc Nương cùng Lý Tội Tú xuất hiện tại đại môn khẩu. Hơn mười người khí thế hùng hổ võ phu gia đinh. Đứng tại hai tên phu nhân sau lưng. Mỗi một tên võ phu gia đinh trên tay đều sách theo một cây côn hung giữ nhìn xem tất cả mọi người. Phan ra khí thế như hồng. Xem náo nhiệt bách tính lập tức kinh sợ. Nhao nhao rời đi. Thì nữ tiểu thúy tự nhiên cũng đi theo những người dân này rời đi. Không còn dám đợi tại đại môn khẩu. Đem người kéo vào. Mạnh ngọc nương lạnh giọng phân phó nói. Tôn mệnh. Mấy tên võ phu. Dễ dàng liền đem hôn mê chương đổ phu mang tới. Ta tam Phúc còn sống. Các ngươi phải chỉ tốt ta tam thúc. Nếu không ta liền đi báo quan. Trương Bưu là lớn. Mạnh Ngọc Nương coi trọng Trương Bưu. Một chút do dự phía sau nói ra. Ngươi cũng cùng theo vào đi. Trương Bưu không nghi ngờ gì. Liền đi theo tiến vào phan phủ bên trong. Bành. Phan phủ cửa lớn đóng lại. Theo ta đi. Cửa cắt sau khi nói xong. Đứng lấy mù trưởng bước nhanh hướng về phủ nha mà đi Quả nhiên là bước đi như bay Phan gia đã thuê trương đổ phu tới giết hắn Cửu cát tự nhiên là muốn đem phan gia nhổ tận gốc Bất quá phan gia sau lưng cũng có thế lực Tốt nhất vẫn là mượn nhờ tay người khác Miễn cho thấm nhân quả trêu gia liên tục không ngừng phiền phức Hứa đình trưởng cả nhà bị giết Đem cái này tin tức nói cho hắn biết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 phủ nha còn chưa mở cửa, đem trống kêu oan vang lên. Sau đó, một tên lười nhắc trực ban nha dịch mở ra phủ nha cửa. sớm như vậy, có oan tình gì? Nha dịch dò hỏi. Tiểu nữ không có oan tình, liền là hữu một việc gấp muốn cáo tri đình trưởng đại nhân. Tiểu thúy nói ra. Cái gì việc gấp? Nha dịch dò hỏi. Ngay tại vừa rồi trương đổ phu nhà trương bưu kéo lấy thúc thúc hắn đến phan ra cửa lớn bị người nhà họ phan lôi vào trong viện thúc thúc hắn gân tay gân chân đều bị đánh gãy trong mắt đều bị móc thoạt nhìn thật thê thảm đúng rồi ta còn nghe cái kia trương bưu nói thúc thúc hắn là giúp đỡ phan ra giết người kết quả không cẩn thận gặp kẻ khó chơi bị người cho phản sát các ngươi muốn hay không đến xem một cái a lại hứa việc này, thật, sáng sớm chợ thật nhiều người đều nhìn thấy đâu. Tiểu Thúy sau khi nói xong xoay người rời đi, "Tốt, vậy ta đây liền đi nói cho đình trưởng đại nhân." Trực ban nha dịch chuyển thân tiến vào phủ nha, thì nữ tiểu Thúy cũng chuyển thân chạy đi. Ước chừng một nén nhang sau đó, hứa đình trưởng mang theo lấy cơ hồ tất cả bộ khoái cùng nha dịch, xông về Phan phủ. Mặc dù hứa đình trưởng cơ hồ đã xuất động tất cả mọi người. Thế nhưng toàn bộ phủ nha bộ khoái cùng nha dịch tổng cộng không đến 10 người. Thêm lên hứa đình dài bản thân cũng vẹn vẹn chỉ có 9 người. Mặc dù nhân thủ này đơn bạc sờ. Thế nhưng mỗi người đều mang quan phục. Thoạt nhìn vẫn là có chút có khí thế. Một nhóm người này đi tới phan phủ trước đó. Mà phan phủ đại môn đóng chặt. gõ cửa. Hứa đình trưởng chỉ vào phan phủ cửa lớn giống to, bộ đầu nhíp kiếm phong hướng phan phủ cửa lớn gõ lên, tùng tùng tùng tùng, Mặt cho cửa lớn gõ tùng tùng rung động, phan phủ như cũ bất vi sở động, xô cửa. Hứa đình trưởng quả quyết hạ lệnh, năm tên bộ khoái ở phía trước, bốn tên nha dịch ở phía sau, cùng một chỗ hét lớn xô cửa, Phan ra cửa lớn mặc dù bị đâm đến hướng về sau sụt đổ. Nhưng Thủy Trung không có bị va sụt. Hứa đình trưởng nhìn xem cấp thiết. Vậy mà chính mình xông tới. Bành. mười người cùng một chỗ dùng sức. Phan phủ cửa lớn cuối cùng bị phá tan. Cửa lớn bị phá tan sau đó. Phan phủ trong nội viện liền truyền ra tiếng ồn ào. Ngồi sen. Ta muốn ngồi sen. Trương đồ Phu tiếng gầm gừ. Rõ ràng chuyện đến ở đây các vị quan sai trong tay Nhanh Mau đi cứu người Chỉ gặp hứa đình trưởng một ngựa đi đầu Rút ra bên hông phối kiếm nhíp kiếm phong kinh ngạc nhìn thoáng qua hứa đình trưởng Đây rốt cuộc là ngươi là bộ khoái hay ta là bộ khoái Hứa đình trưởng xung phong đi đầu Bộ khoái cùng nha dịch nhau nhau đi theo Rất nhanh liền tới đến một tòa tiểu viện Tiểu viện kia bên trong phan gia nhị phu nhân mạnh ngọc nương đang ngồi ở trên băng ghế đá uống trà tam phu nhân lý tuổi tú nhưng không thấy bóng dáng hơn 10 người võ phu cầm trong tay côn bổng đứng thành một hàng hợp thành bức tường người hướng về phía hứa đình trưởng một đoàn người trợn mắt nhìn phan gia dưỡng võ phu gia đinh thế mà so với mình bên này người còn nhiều hơn ba hứa truyền nhân ngươi thật lớn mật Dám tự xông vào nhà dân, mạnh ngọc nương một ném trong tay chém sứ, lấy ở trên cao nhìn xuống dọn điệu, lớn tiếng quát lớn, phi, lão tử là quan phủ, cái gì gọi là lén xông vào, hứa truyền nhân tay cầm trường kiếm vậy mà nổ rồi thô tục, chính là một cách đình trưởng, căn bản không vào ta đại càn triều đại đình quan tịch, cũng dám tự xưng quan phủ. Mặt khác bản phu nhân trước thời hạn thông chi ngươi một tin tức. Tào chi phủ đã hạ lệnh cắt đứt ngươi đình trưởng chức vụ. Tân nhiệm đình trưởng lập tức liền phải đến nhận chức. Ngươi rất nhanh liền không còn là đình trưởng. Mạnh Ngọc Nương một mặt cười lạnh nói ra. Hứa đình trưởng giam giữ phan nguyệt cầm. Công khí tư dụng. Đem tra tấn đến chết. Xác thực chọc dẫn đại phu nhân hà thục hoa. Bất quá muốn chỉnh sụp đổ hứa truyền nhân còn cần tính việc lâu dài Chầm chậm tính toán Tuyệt không thể một lần là xong Mạnh Ngọc Nương kỳ thực là đang hư trương thanh thế Chỉ có vô trương thanh thế mới có thể để cho phan phủ dưỡng hơn 10 người võ phu gia đình có can đảm cùng quan phủ đối kháng Cũng chỉ có vô trương thanh thế mới có thể tan dã quan sai khí thế Vì chính mình cầu đến một chút hy vọng sống Mạnh Ngọc Nương hôm nay tuyệt đối không thể có một chút lỗ hồng e sợ. Nhất định phải ăn thua đến cùng. Nếu không nàng cùng Lý tụ Tú nhất định sẽ bị hứa truyền nhân nắm vào đình ngục bên trong. Như là Phan Nguyệt cầm một dạng bị rằn vặt đến chết. Bản quan đi ở. Há lại ngươi một cái chính là dân phủ có thể quyết định. nhíp bộ đầu. Cho ta bắt người. Hứa đình trưởng hạ lệnh. Lý Tùng đem bọn hắn cho ta oanh ra ngoài. Mạnh Ngọc Nương đột nhiên đứng lên lớn tiếng hạ lệnh. Một tên cường tráng võ phu cầm trong tay cây gậy xoay ngang, vung lên một đạo kình phong. Cái này võ phu chính là Lý Tùng mặc dù không có tu luyện qua nội gia công pháp, thế nhưng một thân ngoại công có chút cao minh. Hắn có thể tay không bốn năm trăm cân khóa sắt. Ngày bình thường rất được Mạnh Ngọc Nương coi trọng. Tại phan phủ bên trong võ công cao nhất. Đồng thời mỗi tháng cầm lệ tiền cũng nhiều nhất có tới năm lượng. Lý Tùng mặc dù võ công cao minh. Thế nhưng hắn nhưng không có tùy tiện đối quan phủ xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ là làm dáng một chút. Rốt cuộc Lý Tùng chính mình chỉ là một cái gia đình. Tập kích quan sai loại sự tình này không đáng. Vạn nhất chính mình cái này một côn đi xuống. Không cầm nổi nặng nhẹ. Đánh chết quan sai. Chủ gia còn có thể bảo vệ hắn. Bất quá cái này liều mạng khí thế vẫn là làm đủ. Rốt cuộc mỗi tháng năm lượng bạc. Đối mặt phan gia khí thế hùng hổ gia đình. Hứa đình trưởng lui về sau mấy bước. Vậy mà hơi có một tia luống cuống. Nhưng mà nhích bộ đầu cũng không lui lại. Hắn thậm chí đều không có rút đau, Chỉ nghe nhít bộ đầu cao giọng nói ra. Dựa theo ta đại càn luật pháp cho dù quan phủ Cũng không thể tự tiện xông vào dân Trạch Thế nhưng nếu dân trạch bên trong hứa hung sát án phát sinh Liền không nhận cái này giới hạn Sau khi nói xong Nhịp bộ đầu cất bước hướng về phía trước Lúc này nhịp bộ đầu đầu đã chống đỡ đến Lý Tùng gậy gỗ Nhịp bộ đầu nhìn về phía Lý Tùng lấy yên lặng giọng điệu nói ra Dựa theo đại càn luật pháp Dân tập quan coi là mưu phản Đem phán tử hình Lời vừa nói ra Lý Tùng khí thế rõ ràng mềm nhúng một điểm Chỉ nghe hắn hét, Ngươi không thể mang đi hai vị phu nhân Nếu mà các nàng phạm vào án mạng Vậy thì nhất định phải mang đi Nếu như không có Đương nhiên sẽ không Nhích bộ đầu sau khi nói xong Dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Lý Tùng gậy gỗ Có thể dơ lên 500 cân khóa sắt lý tùng. Vậy mà chống cự không được hai ngón tay. Không phải lực lượng không đủ. Mà là không đáng. Nhít bộ đầu độc thân đi tới Mạnh Ngọc Nương đến trước mặt. Mạnh Ngọc Nương không hề sợ hãi cùng nhít bộ đầu đối mặt. Chỉ nghe Mạnh Ngọc Nương lạnh giọng nói ra. Ta cái kia muội muội phan nguyệt cầm bị các ngươi bắt vào lao ngục. Cha tấn đến chết. Có tính không án mạng. Đánh sắm Cái kia Phan Nguyệt cầm là thân thể nàng yếu Vết thương cũ tái phát mà chết Cùng người không oán Hứa đình trưởng giống to Ha ha ha ha Tốt Đã nói Hứa truyền nhân nhớ kỹ ngươi nói chuyện Mạnh Ngọc Nương vậy mà cười ha ha nhíp bộ đầu Nếu như ta Phan ra không có phát sinh án mạng Phải làm thế nào Mạnh Ngọc Nương dò hỏi Chúng ta tự sẽ rời đi. Tuyệt không nhiễu dân. Nhích kiếm phong hữu thanh mà nói. Cái kia tốt. Mạnh Ngọc Nương vung tay lên để cho hơn 10 người võ phu gia đinh thối lui đến hai bên. Một đám bộ khoái đi hướng trong tiểu viện một gian nhà trệt. Một tên thiếu niên liền canh giữ ở nhà trệt cửa ra vào. Nhìn thấy nhiều như vậy bộ khoái tới. Thiếu niên kia lại là giang hai cánh tay nói ra. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi không thể đi vào Vì cái gì Hứa đình trưởng dò hỏi Ta tam thúc bị trọng thương Hiện tại ngay tại cho trị liệu Trương Bưu nói ra Hứa đình trưởng nhìn về phía trương Bưu hắc hắc cười lạnh nói ra Bọn họ như thế nào cho ngươi tam thúc trị liệu Bọn họ bây giờ muốn là như thế nào diệt khẩu Hủy diệt nhân chứng Nhíp bộ đầu Mau vào đi cứu người Hứa đình trưởng lần thứ hai hạ lệnh. Tuân mệnh, bành, nhíp bộ đầu đá một cách bay ra ngoài cửa lớn. Chui vào sau đó lập tức vừa chui ra. Ngươi làm gì? Hứa đình trưởng một mặt không hiểu hỏi. Ngạch, nếu không ngài vào xem. Nhíp bộ đầu nhất thời nghẹn lời. Đột cổ ma tiên không hay. mươi 21 chư lực cổ. Hứa đình trưởng tiến vào căn này nhà trệt Gặp được trên giường hai người. Giờ này khắc này hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Vừa bắt đầu nghe đến một câu kia ngồi là có ý gì. Phan ra quả phụ lý tuổi tú toàn thân mồ hôi đầm điệp. Trương đồ phu đơn giản thê thảm đến cực điểm. Hai mắt bị khoét Gân tay gân chân bị chọc. Trên giường hẹp. Máu me đầm điệp. Không chỉ có máu me đầm điệp. Hơn nữa còn có mồ hôi. Hổ lang chi dược. Hứa đình trưởng thứ nhất thời gian nghĩ đến bốn chữ này. Trương Độ Phu chịu một dạng trọng thương. Liền xem như nằm ở trên giường tính dưỡng. Chỉ sợ cũng không chống được mấy ngày. Nếu mà ăn hổ lang chi dược. Há có không chết lý lẽ. Kết băng một tiếng. Cái kia Trương đồ Phu nguyên bản đã kết vảy vết thương vậy mà vỡ ra. Máu tươi giống suối phun một dạng bão tố ra tới. Nhanh nhanh nhanh. Mau ngăn cản nàng mưu sát Trương đồ Phu. Hứa đình trưởng chỉ vào Lý Tù Tú sống to. nhíp bộ đầu chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Chuẩn bị cứu người. Bành. Lý Tùng nhảy một cách nhảy vào gian phòng. Cầm trong tay gậy gỗ. Lớn tiếng A nói. Nhị Phu Nhân nói. Trừ phi Trương Độ Phu chính mình nguyện ý đi. Nếu không ai cũng không cho phép đem hắn mang đi. Đồ Tể Trương Tam. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không hiện tại đi? Lý Tùng lớn tiếng hỏi, không đi. Tú nhi, tiếp tục ngồi. Đồ tể trương tam trống trơn trong hốc mắt, chảy như là suối phun một dạng huyết thủy. Trên thân mỗi một cái thủ thương địa phương, đều đang chảy máu. Đồ tể trương tam lần thứ hai phát ra một tiếng cao vút gầm thép. Cổ nghiêng một cách vậy mà tại chỗ chết rồi hổ lang chi dược công hiệu liền là để cho người ta huyết mạch phúng trương người bị thương phục dụng cung cấp với nhiệt độc. Huống chi còn có một nữ nhân tại thôi cung hoạt huyết. Bản quan tận mắt nhìn thấy. Đồ tể trương tam bị phan gia tam phu nhân lý tuổi tú ngồi chết. Đây là án mạng. Nhíp bộ đầu lập tức đem lý tuổi tú bắt bỏ vào đình ngục. Lên gông gỗ xiềng chân, đánh sắm. Cái kia Trương đồ Phu là thân thể của hắn yếu, vết thương cũ tái phát mà chết, cùng người không oán. Phan gia nhị phu nhân mạnh ngọc nương đem vừa rồi hứa đình trưởng lời nói còn nguyên hoàn trả. Hứa Đình Trưởng hai mắt nhíu lại, còn có nhân chứng? Chỉ gặp Hứa Đình Trưởng nắm lấy Trương Bưu, hướng về phía Thiếu niên nói ra, "Tiểu Hương đệ, ngươi tam thúc đến tột cùng là bị ai đào hết con mắt?" Bị ai cắt đứt gân tay gân chân. Ta không biết. Kể từ sáng hôm nay sáng sớm ta tại tiệm thịt heo bên ngoài nhìn thấy tam thúc sau đó. Tam thúc vẫn trọng thương hôn mê Thẳng đến vừa rồi cái kia lý quả phụ miệng đối miệng cho ta tam thúc xót rất nhiều dược. Tam thúc mới tỉnh táo. Tam thúc một tỉnh táo. Liền hô hào ngồi. Muốn ngồi. Tiếp đó các ngươi liền xông vào. Trương Bưu như nói thật nói. Ngươi coi thật không biết thương thế hắn là ai tạo thành Không biết Trương Bưu lần thứ hai lắc đầu Vậy ngươi có biết hay không ngươi tam thúc gần nhất ngoại trừ mổ heo bên ngoài còn tại làm cái gì Ví dụ như bị người thuê làm sát thủ Hứa đình trưởng cố ý dẫn đạo nói Ta tam thúc chỉ mổ heo Không làm sát thủ Trương Bưu suy nghĩ một chút hồi đáp Ngươi tam thúc bị trọng thương hôn mê ngươi tại sao phải đem hắn kéo tới Phan Phủ? Bởi vì Phan Phủ Lý quả Phủ cùng ta Tam thúc là tình nhân cũ. Trương Bưu hồi đáp: hiện tại cái kia Lý quả Phủ ngồi chết ngươi Tam thúc. Bưu rơi rơi quỳ e t a gì cũng không muốn. Làm sao là ngươi Tam thúc muốn? Lý Tuệ Tú lau nước mắt, điềm đạm đáng, đáng yêu nói ra: để cho ta nhìn xem. Trương Bưu đưa ra một cách bất ngờ yêu cầu, chỉ gặp Trương Bưu đem lỗ tai dán vào trương đồ phu ngực, nghe sau một lát mới nói ra: Ta thúc còn chưa có chết, ta muốn đem hắn mang về. Chỉ gặp cái kia Trương Bưu nghiêng người liền đem trương đồ phu vác tại trên lưng, vậy mà có vẻ cực kỳ thoải mái. Rời đi cách này nhà dân thời điểm, Trương Bưu quay đầu nhìn về phía Lý Tuệ Tú lấy trách cứ giọng điệu nói ra. Đã ngươi không có cách nào cứu ta thuốc Cũng không cần cho hắn loạn mấm thuốc Ách Sàng khoái Thanh âm này lại là cái kia bị cho là chết mất Chương đồ phu phát ra tới Một thời gian ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ khó tin Dạng này thế mà còn có thể không chết Cái kia trương đồ phu chẳng lẽ là cái yêu quái sao Đã không có phát sinh án mạng chư vì cũng xem đủ rồi Có thể đi về sao Mạnh ngọc nương sắc mặt âm lãnh hạ lệnh trục khách. Trương đổ phu hàng thịt. Trương bưu đem nửa chết nửa sống tam thúc một lần nữa ném tới hàng thịt phía sau trong tiểu viện. Mặc dù cái kia lý quả phụ muốn dùng hổ lang chi dược hại chết tam thúc. Thế nhưng cũng ngoài ý muốn để cho tam thúc giải trừ trạng thái hôn mê. Tam thúc chỉ cần không tiếp tục hôn mê liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Trương Bưu dắt tới buổi sáng hôm nay thu đầu kia 500 cân heo mập. Tiếp đó chỉ dựa vào lực lượng một người liền đem đầu kia heo mập ép đến trên mặt đất. Phút một đao. Heo mập co quắp hai lần. Chết rồi. Trương Bưu đem heo mập máu thả vào đến trong chậu gỗ. Trong chậu gỗ ào ào ào chảy máu heo. Trương Bưu dùng bầu nước múc máu heo. Đưa tới tam thuốc bên miệng đồ tể trương tam ngửi được máu heo há miệng uống ừng ửng lên. uống uống uống uống uống uống uống uống theo máu heo vào bụng đồ tể trương tam sắc mặt bắt đầu cấp tốc hồng nhuận lên tam thúc đêm qua là ai đem ngươi làm thành bộ dạng này trương bưu dò hỏi a lão tử đi giết người lại bị người phản sát tài nghệ không bằng người đáng kiếp a trương đồ phu tử dếu nói ta hỏi là ai áp như vậy? Khuét ánh mắt ngươi. Đánh gãy ngươi gân tay gân chân. Trương Bưu dò hỏi. Tựa như là cái kia hứa đình trưởng. Trương Độ Phu trầm mặt một lát sau nói ra. Ngươi không phải nói nhà chúng ta tổ huấn liền là không cùng quan viên dính líu quan hệ. Lão tử bị lừa. Lý quả phụ gọi ta giết bốn người kia đều là hứa đình trưởng thân quyến. Hứa đình trưởng là không có giết. Bất quá lại giết hắn cả nhà. Bị cái kia họ hứa trả thù cũng là đáng kiếp. Ngươi đừng đi tìm hắn để gây sự. Trương Độ Phu nói ra. Cái kia họ hứa. Thật là tốt có thể giả trang. Hắc. Không thể trang thế nào làm đình trưởng. Nói như vậy đều là lý quả phụ cái kia hồng nhan họ thủy. Ngươi cũng đừng đi tìm lý quả phụ phiền phức. Vì cái gì? Đây là một trận công bằng giao dịch. Nàng để cho ta thoải mái một thanh, ta giúp nàng giết người, ta bị người phản sát, kia là ta đáng chết." Trương Đồ Phu nói ra, "Ta chỉ là muốn để cho nàng vì ngươi phụ trách, ngươi nửa đời sau cũng không thể dạng này qua sao? Không cần, ta hôm nay sẽ chết." Trương Đồ Phu đột nhiên nói ra, "Uống nhiều một chút máu heo, bồi bổ khí huyết, sẽ không phải chết." Trương Bưu lại đem đổ đầy máu heo bầu nước đưa tới trương đồ phu bên miệng. Không cần, ta khẳng định không sống quá ngày hôm nay. Chư lực cẩu ngay tại ăn ta ruột. Trương đồ phu cười thảm một tiếng nói ra, loảng xoảng một tiếng, đổ đầy máu heo bầu nước rơi xuống trên đất. Trương Bưu nguyên bản không quan trọng mặt, trở nên có chút bối rối. Vì cái gì? Người dựa sâu độc tu hành. Sâu độc dựa người ăn uống Nhân cổ cộng sinh Vui buồn có nhau Chư lực cổ vì sao lại phản phê túc chủ Ngươi chỉ cần bỏ đói cổ trùng Cổ trùng liền sẽ phản phê túc chủ Nhưng ngươi tối hôm qua cho tới hôm nay Cũng mới nửa ngày thời gian không ăn thịt heo Căn bản không đến mức bỏ đói cổ trùng Ta đây làm sao biết Có phải hay không là lý quả phù hổ lang chi dược Có khả năng, bất quá lớn nhất có thể là trong bụng ta cái này sâu độc, cảm thấy ta là một cái phế vật, đi theo ta cái này phế nhân không có tiền đồ, nhân cổ cộng sinh, vui buồn có nhau. Bây giờ người đều thành phế vật, sâu độc chẳng lẽ liền không thể tuyệt vọng mở lại sao? Trương đồ Phu tự dễ nói ra, a Trương đồ Phu phát ra một tiếng hét thảm, bụng hắn bắt đầu kịch liệt hở ra. Hiển nhiên chư lực cẩu ngay tại bụng hắn bên trong ăn uống, đồng thời điên cuồng sinh trưởng cực lớn thống khổ để cho trương đồ phu trên mặt đất đau đớn kêu rên, trương bưu yên lặng lấy một thanh đao mổ heo, phúc một đao, trương đồ phu đầu lâu ùn ùn ùn lăn đến trên đất, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp Hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, độc cổ ma tiên không hay. mươi 22 biến gì sâu độc tiến người qua đường. Tam thúc thi thể ngay tại bên cạnh. Trương bưu cắt xuống một khối heo mập thịt ngay tại trong viện nấu lên thịt. Trương bưu thể nổi cũng có chư lực cổ. Nuôi nấm chư lực cổ túc chủ nhất định phải ăn thịt heo. Mỗi ngày đều không thể thiếu. Người dựa sâu độc tu hành. Sâu độc dựa người ăn uống nhân cổ cổng sinh, vui buồn có nhau. Nếu mà bỏ đói cổ trùng, liền sẽ lọt vào cổ trùng phản phệ. khi trương bưu ăn xong rồi thịt heo. lần thứ hai nhìn về phía tam thúc thi thể không đầu. tam thúc cái bụng vẫn tải cuồn cuộn lấy. nhân cổ cổng sinh, tung chủ chết rồi. cổ trùng cũng sẽ chết. bất quá cổ trùng sẽ không lập tức chết. trước khi chết cổ trùng đều sẽ sinh hạ một khỏa trứng. Với tư cách hắn sinh mệnh kéo dài. Thế gian này mỗi một khỏa cổ trùng đều là độc nhất vô nhị. Trương Bưu cùng Trương Tam Thể Nội mặc dù đều là chư lực cổ. Thế nhưng Trương Bưu Thể Nội chư lực cổ rõ ràng có thể cho hắn cung cấp càng mạnh lực lượng. chư lực cổ là tổ tiên truyền thừa. Hắn công dụng liền là có thể làm cho túc chủ có được càng mạnh lực lượng. ít thì gia tăng một heo lực lượng. Nhiều thì có thể gia tăng năm heo lực lượng. Trương bưu trên thân mặc dù có tổ tiên lưu lại chư lực cổ. Thế nhưng pháp môn tu luyện nhưng không có truyền đến hai người bọn họ chú cháu trong tay. Cái khác có được chư lực cổ tộc nhân. Sớm đã bị đại càn triều đình đả canh nhân giết đến cái không còn một mảnh. Hai người bọn họ chú cháu cũng như giống như chim sợ ná mai danh ẩm tích. Căn bản không dám cùng người trong triều đình có bất kỳ tiếp xúc. Phốc, đồ tể trương tam cái bùng phá vỡ một cái hố một cái như là tiểu xà một dạng phẩm chất run đũa từ trương tam trong bụng chui ra đây chính là chư lực cổ chư lực cổ nguyên bản không có như thế lớn đây là bởi vì cái này sâu độc sắp tử vong tại tử vong trước đó nó muốn đẻ trứng đem chính mình ăn như thế lớn khi màn đêm buông xuống thời điểm đồ tể trương tam nửa thân thể cơ hồ đều đã bị móc sống chư lực cổ lần thứ hai bành trứng gấp hai ba lần Sản xuất hai viên ứng ánh trứng trùng sau đó Cái này cực lớn cổ trùng liền một mệnh u hô Bát nước bên trong Nhẹ nhàng trôi nổi lấy một khỏa trứng trùng Đây là một khỏa màu hồng trứng trùng Nhìn xem khỏa này trứng trùng Trương Bưu nhớ mày Cái này cùng chính mình trước kia nhổ trồng đến thể nội dư lực cổ không giống nhau lắm Trương Bưu nhớ tới rất rõ ràng Hơn nửa năm trước kia bị hắn nuốt vào trong bụng viên kia cổ trùng trứng. Trong suốt như ngọc. Tuyết trắng trong suốt. Mà khỏa này trứng trùng lại là màu hồng phấn. Nguyên lai là biến dị. Trương Bưu tự lẩm bẩm nói ra. Cách này trư lực cổ hẳn là nhận lấy lý quả phụ cho ăn đại lượng hổ lang chi dược kích thích. Tiếp đó sinh ra biến dị xung động. Nhưng Túc chủ trọng thương lại không có công pháp tu hành. Vì thế không cách nào cho nó cung cấp đầy đủ năng lượng. Thế là cổ trùng quyết định đem loại này biến dị. Chuyện cho nó dòng dõi. Đối với cổ trùng mà nói biến dị là chuyện tốt. Nhưng nếu như khuyết thiếu đầy đủ năng lượng. Biến dị liền là tai họa. Liên quan tới cổ trùng tri thức. Trương Bưu cũng biết không phải rất nhiều. Tại Đại Càn Vương Triều Đả Canh Nhân truy sát phía dưới gia tộc võ sư truyền thừa sớm đã đứt đoạn. Trương Bưu tại trong tiểu viện nhất lên đống lửa, hừng hực đống lửa đốt lên, đem Tam Thúc thi thể cùng cổ trùng thi thể cùng một chỗ thả vào trong đống lửa, mặc cho hắn hóa thành bụi bay. Tam Thúc bị cổ trùng gặm nuốt thân thể tàn phế một khi bị quan phủ báo cáo, liền nhất định sẽ dẫn tới đả canh nhân. Hơn nửa năm trước, Tam Thúc liền là cùng mình tại cái tiểu viện này bên trong đốt đi cha mình, thật không nghĩ tới. Hơn nửa năm sau đó Chính là mình thiêu hủy tam phúc huyền Đô Trương gia liền chỉ còn lại chính mình Đem tam phúc cùng hắn cổ trùng hóa thành cho sau đó Trương Bưu nhìn xem bát nước bên trong màu hồng trứng trùng trầm mặt không nói Một cái cổ sư xác thực có thể có rất nhiều cổ trùng Bất quá những này cổ trùng lại không thể ký sinh tại cùng một nơi Chư lực cổ ký sinh tại đại tràng bên trên Mà cái này biến gì chư lực cổ tám chín phần 10 cũng ký sinh tại đại tràng bên trên. Vì thế cái này sâu độc chương bưu căn bản không có cách nào sử dụng. Hắn đại tràng bên trong đã có một cái chư lực cổ. Mà bảo tồn sâu độc chứng cần dùng đến đặc biệt pháp khí. Chương bưu trên tay căn bản cũng không có loại pháp khí này. Đặt ở bên ngoài khỏa này biến gì sâu độc chứng chẳng mấy chút sẽ mất đi hoạt tính. Tùy tiện cho các người qua đường cũng tốt. Mỗi một cách chư lực cổ đều là huyền đô trương gia truyền thừa ngàn năm côi bảo. Đến đây lãng phí hết liền là có lỗi với tổ tung. Mặt khác tại Đại Càn Vương Triều tất cả cổ sư đều chỉ có thể cẩn thận ẩm giấu đi thân phận. Rất sợ lộ ra bộ dạng bị đả canh nhân phát hiện đánh giết Tất cả cổ sư đều là tự nhiên minh hữu. Trương Bưu tự nhiên hy vọng thế gian này cổ sư càng nhiều càng tốt. Kép một tiếng, Trương Bưu đẩy ra tiệm thịt heo cửa lớn. Trên đường phố một cách người đi đường đều không có. Mẹ liền người qua đường cũng không tìm tới. Đương nhiên ban ngày khẳng định có người qua đường. Chỉ là lúc kia nhiều người. Nhiều người phức tạp. Trái lại không đẹp. huống chi Trương Bưu đã quyết định đêm nay liền làm một món lớn. Tiếp đó Cao chạy xa bay. Đi một cách địa phương mới bán thịt heo. Có người không có. Trương Bưu la lớn. Chống giống đường đi. Không có một tia đáp lại. Liền không có một người đi đường sao. Trương Bưu hỏi lại lần nữa. Thật là ý tưởng kém. Trương Bưu hùng hùng hổ hổ đóng cửa lại. Ngươi tìm người qua đường làm cái gì? Một cái thanh thúy giọng nữ truyền vào Trương Bưu trong tay. Kép một tiếng. Trương Bưu một lần nữa mở cửa. Chỉ gặp một nam một nữ chậm rãi từ đường đi một chỗ khác đi tới. Nam thân mang áo đen. Tay sử mù trưởng chính là mù loa cửa cát. Đi theo bên cạnh hắn nữ tử. Làm nha hoàn cách ăn mặc chính là tiểu thúy. Đồ tể trương tam liền là bị cửa cát đánh gãy gân tay gân chân. Khoét hai mắt. Bởi vì cái gọi là có tật giật mình. Tại đồ tể trương tam cùng phan ra quả phù không chết hết trước đó. Cửu cát nhiều ít vẫn là có phần thấp thỏm. Vì thế đến buổi tối. Cửu cát liền tận lực mang vào rồi áo khoác màu đen. Bên hông cất giấu năm cây phi đao. Mang theo tinh thông khẩu ký tiểu thúy ra tới đi dạo. Nhìn xem có cơ hội hay không. Giải quyết đi một hai cách địch nhân. Trương Bưu cũng không biết rõ chính là hai người trước mắt. Đánh gãy tam thúc gân tay gân chân. Chỉ đem hai người xem như phổ thông người qua đường. Ta đưa ngươi một dạng đồ tốt. Trương Bưu một mặt thần bí nói ra. Cái gì đồ vật? Cái gì đồ vật ngươi không cần phải để ý đến? Uống nó đi chính là. Trương Bưu từ trong viện mang sang một cái bát nước. Trong chén có nửa bát nước. cửu Cát đưa tay nhận lấy chén này nước. Mặc dù hắn nhắm mắt lại. Thế nhưng tâm nhãn cổ lại có thể rõ ràng nhìn thấy bát nước bên trong có một khỏa nho nhỏ trứng trùng. Đây là sâu độc trứng. Cửu cát có rất nhiều lời muốn hỏi. Bất quá cái này hỏi một chút liền nhất định sẽ bộc lộ ra chính mình cũng có được cổ trùng. Lúc kia Trương Bưu nhất định sẽ nghĩ tại cái này nho nhỏ liễu dương trấn lại còn có tên thứ hai cổ sư. Hắn sẽ cảm thấy gặp nhau hận muộn sao? Không, hắn sẽ đột nhiên bừng tỉnh. Chính là mình đánh ngã thúc thúc hắn. Tiếp đó dưới ánh trăng tặng sâu độc liền sẽ diễn hóa thành dưới ánh trăng giết chóc. Bất quá là lẫm cổ trùng. Tốt nhất đừng tùy tiện nuốt đến trong bụng. Rốt cuộc một cái tâm nhãn cổ đã đủ phiền toái. Người dựa sâu độc tu hành. Sâu độc dựa người ăn uống. Người nếu không đem sâu độc cho ăn tốt. Liền sẽ bị thể nội cổ trùng phản phệ. Sâu độc tuyệt không phải càng nhiều càng tốt dưỡng không tốt chưa chừng có thể nắm chính mình mệnh dừng vào. nhất là cái này là lấm cổ trùng. hắn hoàn toàn không biết nên thế nào dưỡng. Huống chi còn có bị xem như thử sâu độc người khả năng. Chỉ gặp cửu cát một chút do dự liền bưng qua bát nước. ta không khát nước tiểu thúy ngươi uống đi. Sau khi nói xong cửu cát cầm trong tay bát nước đưa tới tiểu thúy trước mặt tiểu thúy không nghi ngờ gì, Thiếu gia nói thế nào liền làm như thế đó. Ừ, ừ, ừ, ừ, ừ, ừ. Tiểu Thúy một hơi đem nửa bát nước uống tiến vào trong bụng. Trương Bưu nhìn xem Tiểu Thúy đem trọn chén nước uống vào trong bụng. Tiếp đó thâm ý sâu sắc nói ra. Người tốt nhất thêm mua chút thịt heo ăn. Tốt. Ta nhất định mỗi ngày đều để nàng đến ngươi cửa hàng bên trong mua thịt heo. Cửa cát nói ra. Được rồi. Các ngươi hay là đi hộ nhà nông bên trong thu heo chính mình giết đi. Qua buổi tối hôm nay cái này cửa hàng liền đóng. Trương Bưu sau khi nói xong liền đóng cửa lại. Độc cổ ma tiên không hay. Chương 23 cường nhân Trương Bưu. Chúng ta đi. Cửu Cát mang theo Tiểu Thúy xoay người rời đi. Trương Bưu mặc dù không có nói ra cái kia sâu độc sanh tử, nhưng lại rõ ràng gợi ý Tiểu Thúy Muốn dưỡng cái kia sâu độc nhất định yêu cầu ăn heo trên thân đồ vật. Mà trương bưu qua đêm nay liền sẽ không tải liễu dương chấn. Hắn tại sao phải đi? Còn có viên kia sâu độc chứng lại là từ đâu tới đây? Hồi tưởng lại ung đạo nhân nói chuyện qua. Cửu cát không tự giác lộ ra một vệt nụ cười. Hắn có lẽ đã suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Nếu thật là lời như vậy. Vậy tối nay nhất định sẽ có đại sự phát sinh Khi cửa cát cùng tiểu thúy sau khi rời khỏi Trương Bưu bắt đầu thu thập phòng ở Đồ vật không có gì tốt thu thập Cái này tiệm thịt heo tính cả viện tử đều là thu Còn như tiền tài cửa hàng bên trong căn bản liền không có tích chữ huống chi buổi tối hôm nay hắn làm một phiếu Bạn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Chỉ đáng tiếc không có túi chữ vật Dù cho là ngàn lượng bạc dòng bày ở trước mặt hắn, cũng nhiều nhất có thể lấy đi 50 lượng. Cùng hắn mang bạc, còn không bằng mang nhiều chút thịt heo làm. Phía sau đi cái khác thành trấn không phải một ngày hai ngày liền có thể dàn xếp lại. Một ngày trải qua tất nhiên sẽ có chút phiền phức. Chuẩn bị một phen sau đó, trương bưu sách theo một thanh dài dài đao mổ heo. Liền đẩy cửa rời khỏi tiệm thịt heo. Trực tiếp đi hướng Phan Gia. Lúc này Phan Gia đại môn đóng chặt. Trương Bưu cũng không có ý định đi cửa lớn. Chỉ gặp Trương Bưu một cách nỗ lực. Liền nhảy một cách vượt lên tường thấp. Tiếp lấy liền nhảy tới trong viện. Trương Gia nếu như là giàu có nhà. Cái kia Phan Gia đơn giản liền là xa hào. Cho dù là tại đêm khuya. Phan Gia cũng là đèn đuốc sáng trưng. Khi Trương Bưu nhảy vào trong viện lúc hai tên võ phu cũng đã phát hiện trương bưu nơi nào đến lưu manh hai tên võ phu cầm trong tay gậy gỗ xông tới chỉ gặp cái kia gậy gỗ đập xuống giữa đầu bành trương bưu giơ tay lên tiếp lấy Chở tay vừa dùng lực liền đem cái kia vung côn võ phu liền người mang côn hất ra tiếp lấy một cái bước xa phúc phúc dài ba thước ngưu nhĩ tiêm đao liền đâm vào một tên võ phu bụng Cái kia võ phu nhìn xem đấm máu trường đao. Từ chính mình trong bụng rút ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn chỉ là một tháng lính một lượng bạc gia đình. Hắn cái này võ phu chỉ là làm dáng một chút. Tại sao phải đối mặt loại này cường địch? Tiếp lấy một luồng cự lực truyền đến. Cái kia võ phu tại chỗ bị trương bưu đá bay. Bên này tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu to. Lập tức để cho bảy tám tên võ phu vây quanh Cầm đầu chính là mỗi tháng lệ tiền cao nhất võ phu Lý Tùng Thấy được Trương Bưu một thân đấm máu hình dạng Lý Tùng trong lòng cũng sụp xè Trương Bưu Ngươi tự xông vào nhà dân Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao Lý Tùng lớn tiếng quát hỏi Phá phá phá phá Trương Bưu phát ra cuồng tiếu Vương pháp Cái kia đồ vật nếu là hữu dụng Trong tay ngươi nâng cây côn làm cái gì Đối mặt trương bưu trào phúng Lý Tùng vẫn như cũ không dám lên tiền Mà Lý Tùng không tiến lên Sau lưng bảy tám tên võ phu cũng không dám tiến lên Binh hùng hùng một cái Tướng hùng hùng một tổ Không có võ đàm Võ công lại cao hơn cũng là uổng công Quan có đầu Nợ có chủ ta không muốn giết các ngươi. Lý quả phụ ở nơi đó. Ta giết liền đi. Trương bưu gọn gàng dứt khoát nói ra. Ngươi cái thở mổ heo cũng quá khoa trương. Vậy mà mở miệng liền muốn giết tam phu nhân. Phan phủ há lại cho như ngươi loại này cuồng đồ phách lối. Các huynh để theo ta lên. Lý tùng cuồng hống một tiếng. Cây gậy khẽ múa. Vung ra một đạo kình phong. Nhưng mà lại chỉ là bước về phía trước một bước, lại không có ý định tiếp tục tiến lên, mà đi theo Lý Tùng sau lưng bảy tám tên võ phu. Đồng loạt nhìn xem Lý Tùng, liền đợi đến hắn công kích. Người mẹ hắn, cái này bạc thật là tốt lợi nhuận. Trương Bưu đem bị hắn đâm chết võ phu nâng tại trên tay, như là đống cát một dạng đập ra ngoài. Lý Tùng hoành côn đón đỡ, Lại bị bao cát thịt trực tiếp đập bay. Tiếp lấy trương bưu liền hướng hắn quan sát được một tòa lầu cao. Bắt đầu chạy như bay. Chủ gia thân phận hiển quý. Tất ở lầu cao. Chỉ có người hầu cùng gia đình mới ở thấp bé nhà trệt. Chỉ gặp cái kia bị đập bay lý tùng một cái cá chép nhảy vậy mà một lần nữa đứng lên. Trên người hắn nhuộm đầy đồng liêu máu tươi. Chợt nhìn tựa như là nhuộm đầy địch nhân máu tươi đồng dạng. Mau mau theo ta cùng đi bảo hộ phu nhân. Lý Tùng lần thứ hai một ngựa đi đầu liền sông ra ngoài. Bảy tám tên võ phu đi theo Lý Tùng hướng về lầu cao mà đi. Trương Bưu mấy bước sông lên lầu cao. Leo đến mái nhà bên trên xem xét. Không đúng. Trong gian phòng đó tràn đầy cho bụi. Hoàn toàn không giống như là ở người. Trương Bưu từ lầu hai bên trên nhảy xuống. Đúng lúc rơi xuống Lý Tùng trước mặt. À, Lý Tùng hú lên quái gì? Sợ hãi vậy mà để cho hắn chiến thắng khiếp đảm. Đi đầu liền hướng Trương Bưu một côn. Bành! Cái này một côn đập chúng. Không chỉ có đập chúng, Hơn nữa đập chúng Trương Bưu não đại. Một cái hoa lê gậy gỗ. Lại bị lực lượng vỡ nát. Nhưng mà cái kia Trương Bưu dường như người không việc gì một dạng. Nhấc lên trong tay đao mổ heo. Phúc! phúc. Một đao qua đi Lý Tùng một bụng ruột đều chảy ra Bành Trương Bưu nhấc chân liền là một cước Lý Tùng Tốt Phan phủ mạnh nhất võ phu vậy mà không phải cái kia thợ mổ heo địch Là võ sư Trương Bưu tuyệt đối là võ sư Mau trốn a, Ở đây võ phu giải tán lập tức Trương Bưu sách theo đấm máu đao mổ heo hướng về tòa thứ hai hai tầng lầu nhỏ mà đi A a a Ngươi không được qua đây. Mặt đầu ngủ chuẩn bị đào mệnh Mạnh Ngọc Nương đúng lúc bắt gặp sách theo đao mổ heo Trương Bưu. Sợ đến hồn phi phách tán. Kêu sợ hãi liên miên. Nhưng mà Trương Bưu nhưng không có giết nàng. Mà là một mặt yên lặng hỏi. Lý quả phụ ở chỗ nào? Mạnh Ngọc Nương giơ tay lên chỉ hướng bên cạnh lầu nhỏ. Trương Bưu không nói hai lời chuyển thân leo lên tòa kia lầu nhỏ. Mạnh Ngọc Nương xoay người chạy. Vừa rồi Mạnh Ngọc Nương không có nói láo. Lý tụ tú xác thực liền ở tòa kia lầu nhỏ. Đây cũng không phải Mạnh Ngọc Nương bán tỉ muội, mà là người tại cực độ sợ hãi phía dưới căn bản là bất lực suy nghĩ. Mạnh Ngọc Nương nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn ngô ngơ thiếu niên trương bưu. Giết lên người tới liền mày cũng không nhăn một cái. Loại này sát thần liền ở tại Liễu Dương trấn cái này tiểu trấn bên trên tại sao có thể có như thế cái đáng giết ngàn đao mạnh ngọc nương hiện tại chỉ muốn đào mệnh tha mạng ta cho ngươi mạng ta là ngươi di tha ta một mạng di cùng ngươi ngủ sau lưng trên tiểu lâu truyền đến lý Tổ tú thay thảm tiếng cầu cứu không muốn a tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng hiển nhiên cái kia rối loạn quả phụ lý Tổ tú Cũng bàn giao Trên lầu nhỏ Trương Bưu không chút hoang mang đem dao mổ heo lau sạch Tiếp đó trong phòng tìm được mấy lượng bạc vụn xoay người rời đi Trương Bưu cũng không có phát hiện Lý Tổ Tú Ngân Bảo Dương nếu không thu hoạch sẽ không như thế ít Bất quá phát hiện cũng không có tác dụng gì Hắn không có khả năng gánh Bảo Dương rời đi Trương Bưu giết người sau đó Nganh ngang từ cửa chính rời đi Tiếp đó trực tiếp đi hướng dịch trảm. Tại dịch trảm trăm ngựa là cái lão đầu. Trước kia còn tại tiệm thịt heo mua qua thịt. Chỉ có điều lão nhân này keo thịt mỗi lần chỉ mua rẻ nhất heo đại tràng. Ta muốn một thức ngựa tốt. Trương Bưu trực tiếp mở miệng nói ra. Dẫn ngựa nhất định phải hứa đình trưởng mệnh lệnh. Trăm ngựa lão đầu đáp lời thời liền Mỹ mắt đều không nhất một cái. Trương Bưu cầm trong tay sáng loáng đao mổ heo gác ở lão đầu trên cổ. Muốn hay không lão tử chém ngươi một đao. Ngạch, dịch chạm bên trong ngựa đều là ngươi. Ngươi tùy tiện rắc. Lão đầu vội vàng nói. Tính ngươi thức thời. Trương Bưu rắc một đầu ngựa tốt. Chở mình lên ngựa. Trong đêm rời đi. Phan phủ bên trong. Những cái kia bị cường nhân Trương Bưu bị giết lùi võ phu vậy mà đi tới phủ nha. Võ phu quách xuyên gó lên trống kêu oan. Trực ban nha dịch hùng hùng hổ hổ mở cửa. Nhìn thấy một đám võ phu còn tưởng rằng bọn họ là muốn tới công chiếm phủ nha. Đại nhân. Việc lớn không tốt a Phan phủ bị trương bưu giết xuyên vào. Hai vị phu nhân đều bị trương bưu giết Cái kia trương bưu có thể là vị võ sư đại nhân. Hắn một vị võ sư đại nhân mai danh ẩn tích. Trốn đến chúng ta loại này tiểu chấn. Đơn giản liền là hố A. Một đám võ phu kêu cha gọi mẹ. Hiển nhiên bị cái kia trương bưu dọa cho phát sợ. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh minh Nam Bình Định chiêm thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Đột cổ ma tiên không hay mươi 24 cảnh giới võ sư Vào lúc ban đêm Nhích bộ đầu toàn viên xuất động Phong tỏa hung án hiện trường Bất quá chỉ tìm được Lý Tù Tú cùng hai tên võ phu thi thể Cũng không có tìm được Mạnh Ngọc Nương thi thể Sáng sớm hôm sau Một tên chọn đòn gánh nông phu tại trong hẻm nhỏ phát hiện một cố không đầu nữ thi Đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật Cái kia không đầu nữ thi chính là Mạnh Ngọc Nương Mà Mạnh Ngọc Nương đầu lâu không biết tung tích. Rất nhiều võ phu gia đinh một mực chắc chắn. Ngày đó hung đồ liền là Trương Bưu. Trương Bưu thực lực kinh người. Chỉ sợ đã đạt đến võ sư cấp độ. Án này trọng đại. Hứa truyền nhân thứ nhất thời gian đi hướng Lâm Giang thành báo cáo. Lâm Giang thành tào chi phủ hướng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua hứa truyền nhân. Hứa truyền nhân cả nhà bị giết hắn là biết rõ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trả thù lại. Tào Chi Phủ tại nội tâm đã coi trọng liếc mắt hứa truyền nhân. Cái này hứa truyền nhân có bản lãnh như vậy không thể khinh nhục. Vốn là muốn đem hắn điều đi ý nghĩ. Cũng bị Tào Chi Phủ bóp tắt. Vạn nhất cái này hứa truyền nhân bắt trước làm theo. Đem họ tạo một nhà diệt môn. Vậy phải làm thế nào cho phải. Bởi vì tình tiết vô án quá mức trọng đại. Tào Chi Phủ cùng ngày liền gặp Lâm Giang Thành Thành Chủ. Lâm Giang Thành Chủ Đinh Hóa Vân chính là một tên thượng tam cảnh võ sư. Đại Càn Vương Triều. Lấy võ vi tôn. Chân chính thực quyền quan viên. Tất nhiên là võ đạo cường giả. Đinh Hóa Vân nghe xong sau đó. Lập tức điều động chính mình võ sư thù hạ. Đi hướng Liễu Dương Trấn. Phải tất yếu bắt được cái kia lưu manh chương bưu tào Chi Phủ cũng phái ra hơn 10 tên bộ khoái thêm ngỗ tác chạy tới Liễu Dương trấn Xem kỹ án này. Một chiếc xe ngựa lung la lung lay. Từ trên quan đạo chạy trở về Liễu Dương trấn Xe ngựa ngừng đến Tiểu Vinh nhai cửa ra vào. Trương Hiếu Kính nhìn xem đóng chặt Trương Phủ cửa lớn. Triển lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng trở về. Trương Lão ra thư phòng. Ta đi đoạn này thời gian không có xảy ra chuyện gì sao? Trương Hiếu Kính dò hỏi. Nhà ta không có. Cửu cát hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Trương Hiếu Kính hài lòng gật gật đầu. Bất quá chúng ta bên cạnh phan gia bị diệt môn. Nghe vậy Trương Hiếu Kính một cách lào đảo kém chút ngã sấp xuống. Cửu cát tay mắt lanh lẹ đỡ cha mình. Bị ai diệt môn? Chọc phải một cái thở mổ heo. Cái kia thợ mổ heo nửa đêm vọt tới Phan Gia. Giết Phan Gia hai vị phu nhân cùng hai tên võ phu. Phan Gia mời hơn mười người võ phu hoàn toàn không được việc. cửu Cát lấy trào phúng giọng điệu nói ra. Võ sư trở xuống chỉ cần một cái hung áp chứ là đủ rồi. Trương Hiếu Kính dựa vào chính mình nhiều năm lịch duyệt nói ra. Có lẽ cái kia thợ mổ heo không chỉ là hung áp. Là Trương Độ Phu làm gì? Là cháu hắn. Trương Bưu. Vì cái gì? Có thể là bởi vì Trương Bưu cùng hắn thúc đều yêu lý quả phụ. Tình tình ai ái sự tình quá phức tạp. Ta cũng không rõ lắm. cửu Cát lắc đầu nói ra. Ai? Người trong thiên hạ này động đau động thương. Không phải là vì sắc chính là vì tình. Nhất định phải không màng danh lợi. Cách xa gút mắc chi tình. Lúc này mới có thể cầu đến một phần an sinh. Cái kia Trương Bưu bắt lấy không có. Án mạng tối hôm qua mới phát sinh. Lâm Giang thành bộ khoái còn chưa tới. Ngạch, vậy làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trương Hiếu kính kinh ngạc dò hỏi. Cửu cát cười cười cũng không có giải thích. Hắn đổi chủ đề dò hỏi. Phụ thân, nội gia công pháp có manh mối sao? Trương Hiếu kính mỉm cười. Trên mặt vẻ hưng phấn nói ra. Ta có một vị lão hữu. Hắn ra môn nhờ trời may mắn. Vậy mà ra rồi một vị có linh mạch hài tử. Đứa bé kia đắc vào võ viện tu hành. Tu luyện là đại càn triều đình mở rộng võ đạo công pháp. Ta nói cho ta vị lão hữu kia. Ngươi cũng có được linh mạch. Bất quá lại vừa mới vào võ viện. Vậy ngươi chẳng phải là báo cáo lão ta tuổi tác. Nay ngược lại là không có báo cáo lão. Rốt cuộc tại ta đại càn cũng không phải tất cả mọi người tại 12 tuổi thời liền có thể kiểm chắc ra linh mạch. Đây là vì cái gì? Rất nhiều thôn xóm giấu ở trong núi sâu tin tức bế tắc. Trong nhà hài đồng cho dù là có linh mạch cũng không có thể kịp thời kiểm chắc nhận được. Thì ra là như vậy. Cửu cát lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta cái kia hào hữu chi từ chăm chỉ hiếu học. Trong nhà có lưu võ viện công pháp. Hơn nữa còn làm rất nhiều bút ký, được hảo hữu đồng ý. Lão Phu liền tại hảo hữu trong nhà, đem công pháp bút ký ngạnh sinh sinh sao chép một lần. Trong đó có một bộ tương đối hoàn chỉnh nổi ra công pháp gọi là dẫn khí dưỡng mạch quyết. Cái này dẫn khí dưỡng mạch quyết chính là võ viện giảng dạy công pháp cơ bản. Chỉ cần có được linh mạch, tiến vào võ viện. Võ viện võ sư đều sẽ thứ nhất thời gian truyền thủ pháp này vi phụ tại lúc sau cũng tử tế tính toán bộ công pháp kia dẫn khí dưỡng mạch quyết chia làm hai bộ phận một phần là dẫn khí một bộ phận khác là dưỡng mạch con ta cầu cát ngươi có được là yêu mạch vì thế dưỡng mạch bộ phận ngươi không cần học ngươi chỉ cần học dẫn khí một bộ phận là được rồi lợi dụng yêu mạch dẫn khí cùng lợi dụng linh mạch dẫn khí đoán chừng sẽ có khác biệt Cái này còn cần chính ngươi tử tế phòng đoán. Sau khi nói xong. Trương Hiếu Kính liền từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Đưa cho cửa cát. Đây là một bản sách đóng chỉ. Trang bìa lấy chính khải từ điển viết dẫn khí dưỡng mạc quyết. lập ra quyển sách này. Một bút một họa đều là phổ thân tự thân viết thành. Trong đó còn có rất nhiều chú thích. Có chú thích là tên kia gọi là Hoàng Nhất Phi Võ Viện Đệ tử chính mình viết. Có chú thích thì là phổ thân căn cứ từ mình lý giải. Đặc biệt vì có được yêu mạch chính mình đề điểm. Đây chỉ là một bản tu luyện nhập môn chi thư. Cầu cát quyết định trước đọc hiểu một lần. Sau đó lại thử nghiệm tu luyện. Hắn có được rốt của yêu mạch. Tuyệt không có khả năng làm từng bước như là linh mạch một dạng tu luyện. Cầu cát một người lưu tại thư phòng yên tính đọc sách. Trong sách vừa bắt đầu cũng không có ghi lại pháp môn tu luyện. Mà là giới thiệu linh mạch. Linh mạch cũng chia thượng trung hạ ba bậc. Mà tu hành có thể hữu hiểu ấm dưỡng linh mạch. Cho hắn hấp thu linh khí năng lực càng phát ra cường đại. Hấp thu linh khí có thể cải tạo thân thể. Để cho nhục thân cường đại. Có thể hóa thành chân khí thi triển ra vô số lời hại võ công tuyệt học. Mà nếu không có chân khí... Cái gọi là võ công tuyệt hoặc bất quá là chủ nghĩa hình thức. Trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Tiếp lấy vừa nói tới cảnh giới tu hành. Võ giả tổng cộng chia làm ba loại. Không tu luyện chân khí võ phu. Chân khí nhập môn võ sư. Siêu phàm nhập thánh võ tiên. Mọi thứ có thể dẫn khí nhập thể người. Đều là võ sư. Võ sư chia nhỏ có thể chia làm thượng trung hạ tam cảnh. Tổng cộng có 9 đại cảnh giới, hạ tam cảnh dẫn khí nhập thể, chân khí phát sinh, điều động vừa ý, trung tam cảnh trăm mạch thông suốt, chân khí ngoại phóng, khí bên trong bao hàm sát, thượng tam cảnh hóa khí thành cương, tư không mượn lực, tam hoa tổ đỉnh, tại hướng bên trên liền là võ tiên, không tại xem như phàm nhân rồi. Mà bộ này dẫn khí dưỡng mạch quyết chỉ có hạ tam cảnh bộ phận. Khó trách đây là cấp độ nhập môn công pháp. Võ sư tu luyện cảnh giới thứ nhất gọi là dẫn khí nhập thể chỉ cần có linh mạch hoặc là yêu mạch là được. Pháp quyết không quá phiền phức. Cửu cát tính toán chốc lát. Cảm thấy mình nên có thể nắm giữ. Bất quá cửu cát cũng không có gấp tu luyện. Mà là lật đến cái thứ hai cảnh giới. chân khí phát sinh đọc hiểu xuống tới, cái gọi là chân khí phát sinh, liền là võ sư thông qua tự thân linh mạch không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, tiếp đó tại thể nội hình thành chân khí, là một cái mài nước công phu, tại cái này một bộ phận, trong sách căn bản không có ghi lại vận công pháp quyết, tu giả chỉ cần không ngừng lặp lại dẫn khí nhập thể là đủ, bất quá muốn từ dẫn khí nhập thể biến thành chân khí phát sinh, Khi cần cần dược liệu, đại lượng dược liệu, trong đó hiệu quả tốt nhất là thuốc tắm. Chỗ tiêu hao dược liệu cũng nhiều nhất. Bất quá trong sách cũng không có ghi lại thuốc tắm cần thiết vật liệu. Vẹn vẹn chỉ là cái kia một tên gọi là hoàng nhất phi thiếu niên cảm thán chính mình không có cơ hội ngâm tu hành thuốc tắm. Chỉ có thể ăn khô khúc dược hoàn. Thông qua ăn dược hoàn muốn từ dẫn khí nhập thể đến chân khí phát sinh ít nhất phải nhiều năm. Thật sự là chậm chế tu hành. Độc cổ ma tiên không hay. mươi 25 tâm nhãn cổ cái thứ ba năng lực. Dược liệu. Cửu cát chân mày cao lại. Cái này dẫn khí dưỡng mạch quyết tới tay sau đó chỉ có thể tu luyện võ sư cảnh giới thứ nhất dẫn khí nhập thể. Chân khí phát sinh đều làm không được. Bởi vì quyển sách này lên căn bản cũng không có ghi lại tương ứng dược liệu. Cái kia võ viện học sinh Hoàng Nhất Phi nên cũng không biết nên ăn dược liệu gì. Hắn chỉ biết là dược hoàn cùng thuốc tắm. Mà hai thứ đồ này phối phương. Tất nhiên là nắm giữ tại võ viện bên trong. Khó trách. Trương Bưu cùng Trương Tam cho dù là có được chư lực cổ cũng không có cách nào tu luyện. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chư lực cổ cung cấp lực lượng cường đại cùng tràn đầy sinh mệnh lực làm một cái dũng mãnh võ phu. Bất quá chính mình cũng không phải là không có thuốc tắm phối phương. Cầu cát nhắm mắt lại nghĩ một hồi. Trong ấp vậy mà hiện ra một tấm thuốc tắm phối phương. Ma xuyên. Đinh hương. Xạ hoàng. Kỳ cầm. Cầu cát ánh mắt hít lại. Thật là không nghĩ tới ngoại trừ nhìn ban đêm. Nhìn xuyên cùng bài tiết nọc độc. Tâm nhãn cổ thế mà còn có loại công năng này. Tối hôm qua. Phan phủ. Hậu viện hẻm nhỏ. Thất kinh Phan Phủ nhị phu nhân Mạnh Ngọc Nương chạy trốn tới trong hẻm nhỏ. Phan Phủ trọng kim thuê võ phu gia đinh Thế mà chạy còn nhanh hơn nàng. Mạnh Ngọc Nương lúc này cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì lý tổ tú để đó Phan ra nhiều như vậy võ phu không cần. Thà rằng xả thân tử để cho cái kia thợ mổ heo đi xuất thủ báo thủ. Thật sự là những này võ phu không quá trung dụng. Ngày bình thường mấy cách này võ phu cầm lệ tiền thời điểm. Từng cái lòng đầy căm phấn. Dường như mỗi cách đều là nút ở trong phố xá cao thủ tuyệt thế Kết quả liền mấy cách bộ khoái cũng đỡ không nổi. Một cái thở mổ heo có thể nắm bọn họ giết bể mật. Mạnh Ngọc Nương đã bi phấn vừa sợ hãi. Nếu mà chạy đến tính mệnh Mạnh Ngọc Nương chuẩn bị bỏ ra nhiều tiền xin cách võ sư trong nhà hộ viện còn như những cái kia tự biên tự diễn võ phu có bao xa cút bao xa hùng hục hùng hục mạnh ngọc nương rốt cuộc chỉ là một cách bình thường nữ nhân đang kinh hoàng thất thố phía dưới điên cuồng chạy ra phan phủ lúc này nàng đã thể lực hao hết tại đen nhánh chật hẹp trong đường hầm từng ngụm từng ngụm thở hào hển tùng tùng tùng tùng tùng gậy gỗ đánh sàn nhà thanh âm từ đường hầm một chỗ khác truyền đến Một cái xử lấy mù trưởng nam tử chậm rãi tới gần Tại góc tường Mạnh Ngọc Nương lúc này quần áo không chỉnh tệ Bất quá tốt tại người đến là một người mù Người mù Cửu cát Mạnh Ngọc Nương đột nhiên nhớ tới Phan Nguyệt cầm cảnh cáo Cửu cát căn bản cũng không phải là mù lòa Phu quân Phan Trường Vân liền là chết ở trong tay hắn Hơn nữa giờ này khắc này Cửu cát xuất hiện ở đây quá vừa dị Mạnh Ngọc Nương tỏa ra sợ hãi. Nàng chuyển thân hướng về sau chạy đi. Cũng không chạy lên hai bước cũng đã thở hồng hộp. Mạnh Ngọc Nương là một cái cầm yêu ngọc thực phu nhân. Bị trương bưu kinh hãi sau đó. Điên cuồng chạy. Hôm nay đã sớm kiệt lực. Nhưng dù cho như thế. Tại sợ hãi điều động phía dưới. Mạnh Ngọc Nương như cố nhìn ép lấy chính mình tiềm lực. Tại đen nhánh trong đường hầm chạy trốn. Sưu, một thanh phi đao từ phía sau đánh tới. Mạnh Ngọc Nương một cái lảo đảo co quắp mới ngã xuống đất. Phi đao vẹn vẹn chỉ là nát phá Mạnh Ngọc Nương mắt cá chân. Mà một đao kia cửa cát là nhắm chuẩn Mạnh Ngọc Nương đuổi đi. Cái này chính xác còn phải tiếp tục luyện. Cửa cát nhặt lên phi đao cắm vào bên hông dây lưng. Tiếp đó đem Mạnh Ngọc Nương nhấc lên. Mạnh Ngọc Nương lúc này chúng rồi tâm nhãn cổ độc đắc hôn mê Cửu cát đem mạnh ngọc nương ấm vào bên tường. Xinh đẹp phan ra nhị phu nhân. Như là chín mọng quả đào mật. Béo khỏe mà nhiều chất lòng. Cửu cát đột nhiên mở mắt. Hắn nằm ở mắt phải vành mắt tâm nhãn cổ phát ra tê tê tiếng kêu. Cửu cát phúc lâm tâm trí. Há miệng liền cậy mở mạnh ngọc nương bờ môi. Theo giải dựa quán nhập. Mạnh ngọc nương lập tức khôi phục chi giác. A. Mạnh Ngọc Nương vô ý thức đáp lại. Tiếp lấy Mạnh Ngọc Nương mơ mơ màng màng mở mắt. Khi con mắt mở ra sau đó. Mạnh Ngọc Nương đôi mắt đẹp trừng lớn lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Nàng gặp được một cây nằm ở trong hốc mắt tàn nhẫn cổ trùng. Mà cái kia cổ trùng có một đôi đỏ tươi con mắt. Còn có sắc bén răng nhọn. Phúc phúc. Tâm nhãn cổ một nửa thân hình đều chui vào Mạnh Ngọc Nương hốc mắt. Mạnh ngọc nương thân thể như si hố một dạng run lên Cầu cát cảm giác được rõ ràng cùng mình cộng sinh tâm nhãn cầu ngay tại ăn uống Từng ngụm từng ngụm thôn phải lấy mạnh ngọc nương tủy não Một tấm tấm cảnh tượng Cũng xuất hiện tại cầu cát não hải Đây là thuộc về mạnh ngọc nương ký ức Sau một hồi lâu Phù phù Mạnh ngọc nương rơi xuống trên mặt đất Tâm nhãn cầu cũng lùi về đến cầu cát hốt mắt Tâm nhãn cổ không chỉ có ăn vọng ngữ, hơn nữa còn có thể ăn tủy não. Chẳng qua là ăn người khác tuổi não. Tâm nhãn cổ bản thân liền là một loại ăn tuổi não sâu bỏ bồi dưỡng mà tới. Cửu cát dùng ốm tay áo lau sạch lấy chính mình khói mắt. Đem từ mạnh ngọc nương trong hốc mắt mang ra vết máu lau sạch sẽ. Từ tâm nhãn cổ phản hồi ký ức cảnh tượng. Cửu cát đánh giá ra thuê giết người chính mình là Phan Phủ Tam Phu Nhân Lý tụ Tú. Mà không phải trước mắt nhị Phu Nhân Mạnh Ngọc Nương. Nói cách khác mình giết vô tội. Được rồi. Thế gian này không có người nào là chân chính vô tội. Nguyên lai ngươi cũng là cổ sư. Đột nhiên. Một thiếu niên thanh âm từ phía sau truyền đến. Cửu cát chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Thấy được cầm đao chương bưu trương bưu toàn thân đấm máu. Trên tay đao mổ heo hiện ra sáng loáng ánh trăng. Coi là thật như là giết thần đồng dạng. trương bưu đi thẳng tới cửa cát. Cửa cát vô ý thức lui về phía sau hai bước. Trên mặt duy trì vẻ cảnh giác. Tại cách này trong ngõ tắt nếu như là cùng trương bưu lên xung đột. Cửa cát hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh trăng như nước. Thực sự sáng quá. Lấy trương bưu nhãn lực. Nhất định có thể tránh thoát cửa cát nửa sống nửa chín phi đao. Trương Bưu đi tới Mạnh Ngọc Nương bên cạnh. Ngón tay trực tiếp móc tiến vào Mạnh Ngọc Nương hốc mắt. Ban sơ nhìn thấy Mạnh Ngọc Nương tử trạng. Trương Bưu có hoài nghi tới cửa cát tổn thương chính mình tam thúc. Dù sao mình tam thúc cũng bị người đào đi tới hai mắt. Mà vừa mới cái kia lam sắc cổ trùng từ cửa cát trong hút mắt bắn ra. Một nửa trùng thân chui vào nữ nhân này con mắt. Nhưng kiểm tra một chút nữ nhân này vết thương Vết thương này rõ ràng là sâu bỏ bỏ qua ếp thương Mà chính mình tam thúc con mắt thì là cắt chém thương Mặt khác nếu mà tam thúc lúc đó thật là bị sâu độc cắn con mắt Hắn tại tỉnh táo thời điểm cũng hẳn là nói với mình ngươi dùng sâu độc cắn chết nàng Nhất định phải xử lý tốt nàng thi thể Nếu không sẽ dẫn tới đả canh nhân Trương Bưu sau khi nói xong dơ tay lên liền là một đao. Mạnh Ngọc Nương đầu lâu rầm rầm lăn xuống trên mặt đất. Trương Bưu căn bản cũng không sợ bộ khoái. Hắn sợ là có được võ tiên tu vi đả canh nhân. Từ ngàn năm nay, Huyền Đô Trương gia liền là bị đả canh nhân giết bị đứt đoạn truyền thừa. Cái này đầu ta đi xử lý. Trương Bưu dùng Mạnh Ngọc Nương quần áo trên người gói lên đầu lâu. Ngươi chuyển cáo ngươi thị nữ. Nàng nuốt vào chính là ta huyền đô trương gia trư lực cổ. Bất quá cái kia sâu độc đã biến dị. Cụ thể có cái gì công hiệu ta cũng không rõ ràng. Trương Bưu sau khi nói xong sách theo đấm máu đầu lâu. Bước nhanh mà đi. Thật là một cái hảo tâm thiếu niên. Trương Bưu rời đi. Cửu cát cất bước tiến vào phan phủ. Trực tiếp đi hướng mạnh ngọc nương sở tại lầu nhỏ. Từ dưới giường húc tối lấy ra chìa khóa. Mở ra dấu ở gian phòng góc nhỏ cửa ngầm Răng rắc một tiếng Cửa ngầm bên trong Tất cả đều là hoàng kim cùng bạch ngân Đây là mạnh ngọc nương tư nhân ngân khố Cửa cát cũng không có lấy cái gì tiền tài Vẹn vẹn chỉ là lấy đi hai cái sổ sách Đóng lại ngân khố Đem chìa khóa một lần nữa giấu đến dưới giường hốc tối Cửa cát rời khỏi lầu nhỏ Lúc này Phan Phủ cửa lớn cùng cửa sau đều đã bị bộ khoái phong tỏa. Cửa cát cũng không có leo tường rời đi. Hắn xe nhẹ đường quen đi hướng kho củi. Kho củi phía dưới có một cái đường hầm. Mà cách này đường hầm nối thẳng trương phủ. Hơn nửa tháng trước kia. Phan Trường Vân liền là đi đầu này đường hầm riêng tư gặp Hàn Ngọc Nhi. Tiếp đó bị chính mình một cách đè chết tại trong bồn tắm. Đột cổ ma tiên không hay. Chương 26 giết cái hồi mã thương Cửu cát trương phủ Trong thư phòng Cửu cát từ giá sách bên trong lấy ra một bản sổ sách Đây chính là từ Mạnh Ngọc Nương ngân khố bên trong mang tới Hà thục hoa quả nhiên là kỳ tài Mạnh Ngọc Nương cũng không phải bình thường người Cứ như vậy dẫn khí dưỡng mà quyết chính mình tất cả đều có thể luyện Như vậy tới trước thử một lần Dẫn khí nhập thể Dựa theo pháp quyết tu luyện võ sư là thông qua tự thân linh mạch dẫn khí Mà chính mình đây cũng là thông qua ở vào mắt phải vành mắt yêu mạch Ngay tại cửa cát nhìn ngấm dẫn khí nhập thể thời điểm Tôn tiểu đồng thanh âm tại ngoài phòng vang lên Thiếu ra nên ăn cơm chưa Cửa cát dừng lại công pháp nhìn ngấm Cầm trong tay dẫn khí dưỡng mạch quyết bỏ vào sau lưng giá sách Tiếp đó chọc lấy mù trưởng rời khỏi thư phòng Cửu cát chọc lấy mù trượng dễ dàng đi xuống cầu thang. Căn bản không cần tôn tiểu đồng diều đỡ. Ngươi có thể từng nhìn thấy tiểu thúy. Cửu cát đột nhiên dò hỏi. Ta tại phòng bếp bên kia không thấy được. Ta đi tìm nàng. Cửu cát chọc lấy mù trượng chuyển thân mà đi. Rất nhanh liền tới đến chính mình ở lại tiểu viện. Khi lại một lần nữa nhìn thấy tiểu thúy thời điểm. Cửu cát hơi mở ra chính mình mắt cháy. Cầu Cát mắt trái đã hoàn toàn khôi phục thị lực. Lúc này Tiểu Thủy sắc mặt hơi có một tia trắng xám, trên trán như cũ có tinh mịn mồ hôi. Hơi quan sát một phen sau đó, Cầu Cát một lần nữa nhắm mắt lại. Khá hơn chút nào không? Cầu Cát lo lắng hỏi. Bụng đã không đau. Liền là có phần hoảng hốt. Hoảng hốt. Là đặc biệt hoảng hốt. Cũng không biết nguyên nhân gì. Vậy ngươi muốn ăn chút gì không Gan heo Tiểu Thúy hồi đáp Sống hay là chín Cầu cát nhớ tới ôn đạo nhân nuốt sống người gan tràng cảnh Đương nhiên là chín Vậy chúng ta nhanh đi ăn đi Trương phủ phòng bếp bên ngoài tiểu viện Trương phủ người một nhà lần thứ hai tề tù cùng một chỗ Trương hiếu kính nhìn xem tràn đầy một bàn toàn bộ heo yến Hơi nhíu cao mày Trương gia mặc dù tại trong thôn có hơn 700 mẫu ruộng tốt. Thế nhưng gia đình chi tiêu từ trước đến giờ tiết kiệm. Ngày thường trương phủ cũng không phải bữa bữa ăn thịt. Bây giờ bàn này bên trên lại là giết nguyên một con heo. Mặc dù là vi phụ bày tiệc mời khách. Nhưng cũng không cần giết nguyên một con heo. Đây cũng quá lãng phí. Trương hiếu kính một mặt đau lòng nói ra. Trên chấn trương đồ phu xảy ra chuyện. Mấy ngày nay chỉ mua một chút thịt có thể không được. Muốn mua chỉ có thể mua nguyên một con heo. Cái kia cũng có thể mua chút thịt gà. Chờ sau đó có thợ mổ heo lại mua thịt heo không muộn. Vẫn là phải mua chút ít thịt heo. Tiểu thúy ngươi muốn ăn cái gì liền tự mình gấp Ô, V, K, -qu -qu -m. Thiếu gia ta cho ngươi gấp thịt heo. Cửu cắt là mù lòa vì thế dùng bữa thời điểm đều là tiểu thúy giúp đỡ gấp thức ăn tiểu thúy cho cẩu cát kẹp thịt heo sau đó vội vàng cấp chính mình kẹp một mảnh gan heo ăn một ngụm gan heo sau đó tiểu thúy hơi có một ít trắng xám mặt lập tức hồng nhuận lên xem ra không sai tiểu thúy thể nổi biến gì chứ lực cổ chính là ăn gan heo hơn nữa không cần ăn sống đây là tương đối tốt nuôi sống Cũng không biết năng lực là cái gì. Tử trương bưu chú cháu trên thân xem. Cái này chư lực cổ có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng. Trên người tiểu tử kia xem. Cái này chư lực cổ có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng. Hơn nữa sinh mệnh lực cũng sẽ nhận được cực lớn tăng cường. Liền không biết cái này biến gì chư lực cổ sẽ có chút gì công dụng. Một bữa cơm rất nhanh liền ăn xong rồi. Nhìn xem trên bàn ít nhất còn lại hơn phân nửa thịt heo. Trương Hiếu Kính cần kiệm tiết kiệm mao bệnh lại phạm vào. Nhiều món ăn như vậy, buổi tối hâm nóng lấy ăn. Trương Hiếu Kính phân phó nói, khí trời lớn như vậy, phóng tới buổi tối chỉ sợ sẽ chua đều đổ đi. Con ta cầu cát, cần kiệm mới có thể ra truyền. Trương Hiếu Kính đau lòng nhức ức mà nói, bệnh tử miệng vào Gặp Nhi tử kiên trì như vậy. Trương Hiếu kính lông mày hơi nhíu lại. Nhi tử cửa cát từ trước đến giờ tiết kiệm. Phiên này như thế phản nghịch. Có lẽ có ẩn tình khác. Tiểu Thúy. Một hồi những này thịt heo ngươi đi đổ. Cửa cát phân phó nói. Vâng. Thiếu ra. Tiểu Thúy vội vàng đáp ứng. Ăn rồi một bàn gan heo. Tiểu Thúy sắc mặt hồng nhuận không ít. Người một nhà cơm nước xong xuôi sau đó Cửu cát đơn đột tay chọc lấy mù trưởng Đi hướng thư phòng Đem chính mình giam lại nhìn ngấm dẫn khí nhập thể pháp môn Mấy ngày nay cửu cát đều không có ý định ra ngoài dạo phố Đến một lần trương bưu dẫn xuất giảng này thiên mệnh án Tám chín phần mười sẽ dẫn tới lời hại bộ khoái Tin tức nhanh Thứ hai tối hôm qua tâm nhãn cổ nuốt trưởng não người sau đó đã phi thường no rồi trong thời gian ngắn căn bản không cần ăn vọng ngữ cổ trùng có hay không đói khát cùng hắn vui buồn có nhau túc chủ là có thể rõ ràng cảm giác được làm cổ trùng đặc biệt đói khát thời điểm túc chủ sẽ có một loại hoàng hốt cảm giác làm cổ trùng tạm thời không cần nuôi nấng lúc túc chủ liền sẽ không hữu tâm sợ cảm giác làm cổ trùng ăn đến quá no bụng lúc Túc chủ thậm chí sẽ có một loại ngấm mỡ cảm giác. Mà bây giờ cửa cát liền có một chút ngấm mỡ cảm giác. Mặc dù cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nhưng cũng mang ý nghĩa. Ít nhất nửa tháng thời gian. Cửa cát không cần lấy vọng ngữ cho an tâm nhãn cổ. Có nửa tháng này thời gian nhiền ngấm dẫn khí nhập thể pháp môn đầy đủ. Mấy ngày sau. Liễu Dương Trấn. Phủ nha. Từ lúc phan gia thảm án diệt môn sau khi phát sinh, hứa đình trưởng rút cuộc eo cũng không đau. Chân cũng không đau. Đi trên đường đều có thể lớn thẳng sống lưng. Hai vị võ sư xuất thủ. Cái kia trương bưu còn khó nói còn không có bắt đến sao. Hứa đình trưởng thuận miệng hỏi. Còn không có. Bất quá cái kia trương bưu cướp đi dịch trạm thớt ngựa. Đã tại ngoài 30 dặm bụi cỏ lau bên trong tìm được nhíp bộ đầu nói ra cái kia trương bưu núp ở bụi cỏ lau bên trong thuộc hạ không nhìn như vậy nha ngươi có cao kiến gì cao kiến chưa nói tới thuộc hạ cho là cái kia trương bưu cướp đoạt dịch chạm thớt ngựa thực sự quá tận lực nói không chừng là cố tình bày nghi trận ngươi nói là cái kia trương bưu có lẽ căn bản liền không có ra khỏi thành hứa đình trưởng một mặt kinh ngạc hỏi hoàn toàn có khả năng này Nhíp kiếm phong hai mắt như đao nói ra. Nếu mà trương bưu còn tại liễu dương trấn vậy hắn sẽ trốn ở nơi nào? Cái này thuộc hạ cũng không biết. Nhíp kiếm phong lắc đầu. Ngươi có hay không đem cái này suy đoán nói cho lâm giang thành tới tiết bộ đầu? Hứa đình trưởng đột nhiên hỏi đến. Đây chỉ là thuộc hạ suy đoán mà thôi, chưa chứng thực. Tự nhiên không thể nói cho cấp trên. Rất tốt. Loại này chưa chứng thực sự tình xác thực không thể nói lung tung Cái kia trương bưu đến chúng ta liễu dương chấn mới nửa năm Căn bản cũng không có thân thuộc Bây giờ hắn phạm vào như thế đầy trời đại án Hắn có thể đầu phục ai Lại có ai dám thu lưu hắn Lại nói bây giờ trên trấn có tiếng gió hạt lệ Thậm chí có võ sư tiền bối Cái kia trương bưu liền là có một vạn cái lá gan Cũng tuyệt không có khả năng tiếp tục lưu lại trên chấn. Hứa đình trưởng lấy chắc chắn dọn điệu nói ra. Đây cũng là thuộc hạ không nghĩ ra chỗ. Bất quá cái kia trương bưu có được có thể so võ sư thực lực. Bây giờ không có tất yếu cướp đoạt dịch chạm thước ngựa. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao. Nhíp bộ đầu. Bản quan lặp lại lần nữa. Làm bao lớn quan quản bao lớn sự tình. Ta xem tiểu vinh nhai vô lương bán hàng rong càng ngày càng nhiều. Ngươi ngày mai dẫn người đi quản quản, ân, liên quan tới cái này án mạng. Án này trọng đại. Không phải chúng ta có thể quản. Ngươi đừng đi nghĩ. Lại thêm không nên nói lung tung. Hứa đình trưởng một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Thuộc hạ minh bạch. Phan phủ. Phong bíp. Tiểu thúy đem đồ ăn thừa cất vào hai cái thùng gỗ lớn. Một tay một cách sơ lên liền đi. Ngô đại nương kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu Thúy. Cái này tiểu Thúy khí lực thế mà so với mình còn lớn hơn. Tiểu Thúy bước đi như bay, đi tới trương phủ hoa viên bên trong. Vườn hoa giả sơn bên trong có một đầu thông hướng Phan phủ thông đạo. Tiểu Thúy đem hai thùng lớn ấm áp thịt heo đồ ăn thừa bỏ vào bí ẩn thông đạo bên trong. Ừm ự ừm ự ừm. Trong thông đạo vậy mà truyền ra nhanh chóng nuốt thanh âm. Ngươi cho ta làm cái cái sẻng. Trương Bưu thanh âm từ địa động bên trong truyền đến. Ngươi muốn đào móc hầm ngầm sao? Không, ta muốn đào hố xí. Biết rõ. Ta vậy liền đi lấy cho ngươi. Độc cổ ma tiên không hay. Trương 27 cổ sư tu luyện. Trương Bưu muốn đi cái khác thành trấn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đại Càn Vương Triều Cấm chỉ lưu dân chạy bừa. Bách tính nếu như là muốn đi lâm giang thành loại này thành lớn yêu cầu lộ dẫn. Bách tính tiến vào liễu dương trấn loại này tiểu trấn tự nhiên không cần lộ dẫn. Nhưng loại này tiểu trấn nhân khẩu thư thớt. Cửa hàng giết heo chỉ có một nhà. Căn bản nuôi không sống hai nhà mổ heo cửa hàng. Một cái trấn nhỏ một ngày nhiều nhất tiêu phí một con lợn. Trừ phi ngày lễ ngày Tết. Nếu không giết hai đầu heo tất nhiên bán không được. Vì thế Trương Bưu muốn lấy thợ mổ heo giấu riêng thân phận kỳ thật rất khó. Mà không lo thợ mổ heo. Trương Bưu cũng chỉ có thể đi làm trong nhà hộ viện võ phu. Cái này võ phu cũng không phải tốt như vậy khi. Võ phu không chỉ cần phải võ công giỏi. Càng cần hơn thân ra trong sạch. Nếu không chính là nhận cường đạo vào hộ vì thế võ phu bình thường đều cần có người giới thiệu, như không người giới thiệu trực tiếp tới cửa. khẳng định là không nhận, thành lớn yêu cầu lộ dẫn không tốt vào, tiểu trấn cùng thôn xá trái phải đều là gương mặt quen, hơi có một cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại tiểu trấn bên trên, tất nhiên gây nên người cảnh giác, bọn bộ khoái khắp nơi một phát bố cáo, chỉ cần có người tố giác, Liền sẽ có Lâm Giang Thành Võ Sư tới bắt Trương Bưu. Trương Bưu vốn là muốn là đi trên núi. Đi trên núi giết lợn rừng. Thông qua thịt heo rừng cho ăn chính mình chư lực cổ. Một đường giết lợn rừng ly khai lưu hương tỉnh. Đi lâm tỉnh thử thời vận. Bất quá khi phát hiện cửa cát thế mà cũng là một tên cổ sư lúc. Hắn cải biến chủ ý. Cổ sư tu hành quá khó khăn. Từng cách như là đóng cửa làm xe. Nếu có cơ hội cùng cổ sư trao đổi một chút Đó thật là pha thiết ước mơ Huống chi cổ cát thì nữ còn ăn biến gì chứ lực cổ Vì không để cho thị nữ kia ruột xuyên bụng nát mà chết Cổ cát khẳng định là phải mua thịt heo Như vậy chính mình cũng có thể thuận tiện ăn chút gì Trương Bưu càng nghĩ càng là cảm thấy kế hoạch này không tệ Thế là hắn trực tiếp xếp tới dịch trạm Muốn một thước ngựa tốt cưới ngựa nghênh ngang rời đi đến ngoài ba mươi dặm bụi cỏ lau lại chạy vội chạy về một cách hồi mã thương khi trương bưu tại lúc sáng sớm xuất hiện tại cửa cát trước mặt lúc liền cửa cát đều không nghĩ tới ngươi cũng họ trương chúng ta năm trăm năm trước đều là một nhà huyên để hiện tại muốn tránh đầu gió có thể hay không giúp một chút trương bưu dò hỏi cửa cát lúc này gật đầu liền đem Trương Bưu An bài vào Phan Trường Vân đào ra mật đạo bên trong. Đầu này mật đạo chỉ có Phan Trường Vân cùng Mạnh Ngọc Nương biết rõ. Hơn nửa tháng trước kia Phan Trường Vân chết tại Trương Phủ. Kia một dạng đại án tử đầu này mật đạo đều không có bị chọc ra đến. Có thể thấy được đầu này mật đạo là cực kỳ an toàn. Mấy ngày sau, tại toàn bộ Lưu Hương Thành đều không có phát hiện bất kỳ một cách nào người khả nghi. Nghi phạm vô cùng có khả năng tiến vào núi sâu rừng già. Phương pháp duy nhất liền là đem nghi phạm chân dung giao cho các thành võ viện bên trong. Cũng cho ra tương ứng ban thưởng. Để cho các thành trong võ viện võ sư tại trong núi sâu lịch luyện thời điểm tiện đường truy bắt hung. Bất quá cách này phan ra tại võ tiên thế ra lương ra trong mắt thật không trọng yếu. Để cho lương gia cầm 10 hạt dưỡng khí đan với tư cách ban thưởng đi truy nã hung đồ. Lương gia cảm thấy không có lời Vẹn vẹn ba ngày sau Lâm Giang thành phủ thành chủ võ sư liền rút về Cùng lúc đó Liễu Dương Trấn mới mở một nhà mổ heo cửa hàng Một tên họ quách thở mổ heo Một lần nữa mở cửa hàng Tôn Tiểu Đồng một buổi sáng sớm đi mua ngay gan heo cùng chân giò thịt Tay trái dơ lên gan heo Tay phải dơ lên chân giò Tôn Tiểu Đồng vui vẻ ra mặt Trương phủ rốt cuộc không cần lại mỗi ngày giết con heo. Mặc dù giết chỉ là heo nhỏ. Thế nhưng chi tiêu cũng thực sự quá lớn. Bây giờ tiệm thịt heo mở. Trương lão ra sắc mặt rốt cuộc có thể đẹp mắt một chút. Ban đêm. Cầu cát trong tiểu viện. Trương bưu một người gặm một cách lớn chân giò ăn gọi là một cách vui mừng. Ban ngày bên trong động trốn tránh. Buổi tối ra tới hóng gió một chút. Trương bưu huyên đệ. Cái này cổ sư yêu mạch cùng võ sư linh mạch đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Cửu cát đột nhiên dò hỏi. Mỗi một cái sâu độc cũng là có thể hóa yêu trùng. Vì thế cổ sư yêu mạch là thông qua yêu trùng hấp thu thiên địa linh khí phản hồi cho túc chủ. Mà võ sư thì là có thể hóa yêu nhân. Bọn họ có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Hấp thu đều là thiên địa linh khí. Trên bản chất không có gì khác biệt. Trương Bưu nói ra chính mình lý giải. Cái kia vì cái gì ta tu luyện dẫn khí nhập thể pháp môn trọn vẹn ba ngày. Cũng không biết nên như thế nào dẫn khí nhập thể. Cửu cát nhíu mày dò hỏi. Phá ha ha ha. Trương Bưu một bên cười. Một bên bôi khói miệng chất dầu. Cổ sư căn bản cũng không cần dẫn khí nhập thể. Thiên địa linh khí là cổ trùng nhổ cho cổ sư. Căn bản không cần chủ động hấp thu. Nói như vậy chỉ cần có được cổ trùng. Như vậy cổ sư liền tương đương với cổ phẩm võ sư. Là như thế này. Cái kia cổ sư như thế nào mới có thể có được chân khí? Cổ cát hỏi lại lần nữa. Ngạch, ngươi làm cổ sư. Không có người dạy ngươi nhập môn sao? Ai? Giữa đường xuất ra. Mơ mơ hồ hồ làm cổ sư. Ta liền trong hốc mắt sâu độc tên gọi là gì cũng không biết cầu cát thở dài một hơi nói ra. Trương Bưu liếc qua cửu cát con mắt. Nhìn xem cái kia lam sắc cổ trùng thoáng chút đăm chiêu nói ra. Có thể ký sinh tại đầu cổ trùng tất nhiên là phẩm chất cực cao thượng đẳng cổ trùng. Thật chứ? Cửu cát trong giọng nói có vẻ hơi có một tia kinh hỉ, Cổ sư muốn có được chân khí. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí đủ nhiều. Cổ sư một cách tự nhiên liền có thể cảm nhận được tụ tập lại linh khí. Đó chính là chân khí. Nói như vậy phải tốn thời gian. Cửu cát chân mày cao lại. Nếu như có thể ăn một ít rào có thiên địa linh khí dược vật. Tu luyện thời gian có thể tăng tốc. Tổ khí đan. Cửu cát não hải nhảy ra ba chữ này. Đây là mạnh ngọc nương trong trí nhớ đan dược. Tổ khí đan. Linh tuyền tắm những này có thể tăng tốc võ sư tu luyện Đồng dạng cũng có thể tăng tốc chúng ta cổ sư tu luyện Bất quá những vật này đại càn vương triều quản khống cực nghiêm Chỉ cho phép võ tiên thế ra độc quyền bán hàng Từ ra ra của ta cái kia một đời bắt đầu liền không có ăn vào qua tổ khí đan Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng Nếu mà cổ trùng phẩm chất tốt Không cần ăn bất luận cái gì dược cũng có thể tại một hai năm trong năm thu hoạch được chân khí Trương Bưu nói ra Vậy như thế nào phán đoán cổ trùng phẩm chất Ta đây cũng không rõ lắm Nếu như ta biết rõ nếu mà túc chủ thể nội có hai cái cổ trùng Cường đại như vậy cổ trùng có thể áp chế nhỏ yếu cổ trùng Chỉ cần cường đại cổ trùng ăn no rồi Nhỏ yếu cổ trùng có ăn hay không cũng không đáng kể Dù là liền là bị chết đói cũng không tổn thương được túc chủ Còn có loại này quy tắc Đó là đương nhiên Mạnh được yếu thua Chỗ đó đều như thế Đối với cổ trùng mà nói Túc chủ liền là cổ trùng địa bàn Tự nhiên là mạnh nhất cổ trùng định đoạt Thì ra là như vậy Nhân cổ cộng sinh Cường đại cổ trùng sẽ chủ động bảo hộ túc chủ không nhận xâm hại Trương Bưu Huyên Đệ nào dám hỏi chư lực cổ phẩm chất thế nào. cái này. mỗi một cái cổ trùng đều là không giống nhau. cho dù là dùng một loại phương pháp bồi dưỡng mà tới cổ trùng cũng sẽ khác biệt. ta thu hoạch được chư lực cổ vẹn vẹn nửa năm. cũng đã có được khí cảm. mà ta tam thúc thu hoạch được chư lực cổ 7 năm cũng không có chút nào khí cảm. cùng một loại cổ trùng. vậy mà khác biệt lớn như vậy. Phụ thân ta thường nói đừng nói là sâu độc Giữa người và người khác biệt cũng là rất lớn Thậm chí so với người cùng chó khác biệt còn lớn hơn Ta nói cổ cát huyên đệ Ta khuyên ngươi không nên nghĩ nhiều Chúng ta có thể còn sống Mỗi ngày có thịt ăn Không đến mức bị cổ trùng phản phệ cũng không tệ rồi Nói đến đây Trương Bưu Cao mày nhìn xem cậu cát nói ra Cổ sư muốn nút ở đại càn triều đình mà không bị phát hiện. Trọng yếu nhất một chút liền là có được cổ trùng nhất định phải dễ nuôi. Ta chỉ cần ăn thịt heo. Mà tiểu thúy chỉ cần ăn gan heo. Mà ngươi cái kia. Trương Bưu nhớ tới cẩu cát cổ trùng. Nút trứng não người kinh khủng tràng cảnh. Cái kia cổ trùng nhưng là muốn ăn não người. Giết người nhiều. Sớm muộn sẽ bị đả canh nhân phát hiện manh mối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 Phan Phủ diệt môn huyết án phát sinh sau đó ngày thứ năm. Liễu Dương trấn tới ba chiếc xe ngựa. Từ đầu một chiếc xe ngựa bên trên cắm một cách chữ lương. xa ngựa dừng lại sau đó. Một bộ bạch y hà thục hoa xuống xe ngựa. Một đám võ phu xông vào Phan Phủ. Trải qua một phen thương lượng sau đó. Chú đóng ở Phan Phủ bên trong bộ khoái tất cả đều rời đi. Hà Thục Hoa trực tiếp đi tới Mạnh Ngọc Nương sở tại gian phòng. Trong phòng bày biện không có bất kỳ biến hóa nào. Hà Thục Hoa ngồi lên giường. Đưa tay từ dưới giường hốc tối bên trong lấy ra chìa khóa. Nhìn thấy môn này chìa khóa. Hà Thục Hoa thở phào một cái. Nàng đi tới gian phòng góc nhỏ. Cắm vào chìa khóa. Răng rắc một tiếng. Ngân khố chìa khóa mở ra. Ngân khố bên trong hoàng kim bạch Ngân cái gì cần có đều có Duy chỉ có không có trọng yếu nhất sổ sách Vì sao lại không có sổ sách Nhị nương sẽ đem sổ sách giấu ở nơi nào Hà thục hoa lông mày cao chặt Trong thần sắc tràn đầy lo lắng Cùng lúc đó Liễu Dương Trấn Tiểu Vinh nhai rán thiếp lên một tấm bố cáo Đến xem bố cáo bách tính nối liền không dứt Trương Phủ Khi biết cổ sư căn bản cũng không cần tu luyện dẫn khí nhập thể pháp môn sau đó. Cửu cát đem phổ thân thật vất và sao chép mà tới dẫn khí dưỡng mạch quyết nhét về tới giá sách bên trong. Tiếp đó trốn ở chính mình tiểu viện tiếp tục luyện phi đao. Bây giờ cửu cát phi đao chính xác càng ngày càng tốt. Cho dù cách xa nhau 20 bước cũng sẽ không bắn không trúng bia. Cửu cát lặp đi lặp lại ném mạnh phi đao. Đem quen tay hay việc Bốn chữ phát huy đến cực hạn. Đột nhiên. Trong sân quế hoa thụ một mảnh lá cây rơi xuống. Sưu. Cửu cát ném ra phi đao. Phi đao xuyên qua lá cây. Vững vàng đâm vào trên ván gỗ. Thiếu ra ngươi thật lời hại. Ở một bên phục thì tiểu thúy kêu lên sợ hãi. Vận khí tốt mà thôi. Đi nhặt đao. Tốt. Thiếu ra. Liền tiểu thúy xoay người nhặt đao thời điểm. Thiếu ra. Lão ra gọi ngươi đi thư phòng một lượt Tiểu viện bên ngoài Võ phu lục đào thanh âm truyền đến Vậy liền tới Cửu cát sở tại tiểu viện Buông xuống khóa gỗ, Chỉ có thể từ bên trong mở ra Vì thế võ phu lục đào truyền xong Lời nói sau đó liền liền rời đi Cửu cát lao khô trên thân mồ hôi Đổi lại một bộ y phục Chọc lấy mù trưởng liền đi thư phòng Trong thư phòng Vừa rồi lão phu ở bên ngoài thấy được một tấm bố cáo. Tội phạm truy nã sao? Cũng không phải. Chính là võ tiên thế ra Lương ra dán bố cáo. Cái gì nội dung? Chỉ gặp Trương Hiếu kính lấy cực kỳ chỉnh trọng giọng điệu nói ra. Võ sư tu luyện phải dùng đến mấy loại đặc thù dược liệu. Những dược liệu này phẩm tính đặc thù, căn bản là không có cách tại dược viên bên trong bồi dưỡng. Chỉ có thể thiên sinh địa dưỡng. Vì thế Đại Càn Vương Triều các nơi đều có người hái thuốc. Người hái thuốc chỗ hái thuốc. Sẽ buôn bán đến trên trấn dược thương. Tiểu trấn dược thương thu đến dược liệu sau đó. Lại buôn bán đến huyện thành. Lại từ huyện thành buôn bán đến tỉnh thành. Cuối cùng tập trung đến võ viện hoặc là võ tiên thế ra trong tay. Mà cái này buôn bán dược liệu sinh ý là độc quyền bán hàng sinh ý chỉ có võ tiên thế gia tra huyền sau đó mới có thể kinh doanh nếu không có võ tiên thế gia tra huyền tự tiện thu mua hoặc là buôn bán võ sư dùng cho tu luyện sử dụng dược liệu chẳng khác nào khiêu khích võ tiên thế gia chắc chắn sẽ bị võ tiên thế gia điều động võ sư truy sát nguyên bản chúng ta liễu dương chấn là phan gia đang vì lương gia làm cái này chuyên môn sinh ý lợi nhuận cách này ổ vàng ổ tiền Đáng tiếc bọn họ chọc tới cái không nói đạo lý thợ mổ heo trương bưu bị diệt rồi cả nhà. Bây giờ tự nhiên không thể lại nhận cái này trách nhiệm. Vì thế lương gia quyết định tại liễu dương trấn một lần nữa tìm một hộ nhân ra làm môn này sinh ý. Nếu mà ai có thể cầm tới môn này sinh ý. Vậy liền cơ hồ là đời đời áo cơm không lo. Bố cáo bên trên có chưa hề nói muốn cái gì điều kiện mới có thể cầm tới môn này sinh ý. Cửu cát trực tiếp hỏi nói. Tốt như vậy độc quyền bán hàng sinh ý. Đương nhiên là có điều kiện. Bất quá bố cáo bên trên cũng không có nói. Bố cáo đã nói nếu có hứng thú làm môn này chuyên môn sinh ý. Chỉ cần tại hôm nay bên trong. Đến phan phủ phỏng vấn. Quá thời hạn không đợi. Môn này sinh ý chúng ta nhất định phải cầm tới. Cửu cát nói ra. Không sai. Nhà chúng ta mặc dù không có võ sư Nhưng lại có ngươi cái này cổ sư Đến lúc đó thu lại dược Ngươi đúng lúc có thể dùng Ha <cười> hạ Phụ thân Không có phối phương Chỉ có dược liệu làm sao có thể dùng Điều này cũng đúng Bất quá muốn cầm tới môn này sinh ý Tất nhiên cạnh tranh kịch liệt Tại liễu dương chấn có ý làm môn này sinh ý chỉ sợ không ít Đi trước xem một chút đi Dù sao cũng phải thử một lần Cái kia tốt Con ta cầu cát Phan phủ ngay tại sát vách Chúng ta cùng đi chứ Trương Hiếu kính một mặt phấn chấn nói ra Phan phủ cửa lớn rộng mở Hai tên người mặt hoàng y võ phu đứng tại cửa ra vào Trương Hiếu kính dẫn nhi tử liền đi vào bên trong Các ngươi là tới phòng vấn sao Thủ vệ võ phu dò hỏi Không sai Chúng ta liễu dương chấn trương ra hy vọng có thể thu hoạch được dược liệu độc quyền bán hàng quyền lực. Đi vào ship hàng. Đa tạ. Mới vừa vào viện tử. liền phát hiện phan phủ trong đại viện đã ship hàng. Nhích bộ đầu mang theo bộ khoái tại trong đại viện duy trì trật tự. Võ tiên thế ra lương ra chiêu mổ dược thương. Quan phủ cũng cần duy trì trật tự. Cách này liền mang ý nghĩa võ tiên thế ra hoàn toàn áp đảo phủ nha bên trên. Nhìn thấy bộ khoái duy trì trật tự Trương hiếu kính cũng là nghiêm sắc mặt Mang theo cửa cát đi tới đội ngũ phía sau nhất Đội ngũ hàng không hề dài Vẹn vẹn chỉ có mười mấy người Rốt cuộc bố cáo mới vừa vặn dán đi lên không lâu Hơn nữa chỉ phỏng vấn một ngày Nói cách khác Cách khác chấn hoạt là chung quanh thôn xóm người Gần như không có khả năng có cơ hội tới phỏng vấn Cái này cũng mang ý nghĩa lương ra liền là muốn tìm một cách bản địa hộ. Thay thu dược tài. Bất quá người cũng tuyệt đối sẽ không ít. Cái kia bố cáo bên trên cũng không có nói nhất định phải đại hộ nhân ra. Chỉ cần là nhận được đến chữ nhìn hiểu bố cáo. Liền biết ở trong đó có cực kỳ to lớn lợi ích. Nếu là có thể thu hoạch được liễu dương trấn dược liệu độc quyền bán hàng quyền lực. Cái kia tại trong khoảnh khắc liền có thể trở thành cái thứ hai phan gia. Trở thành liễu dương chấn hạng nhất phú gia. Bởi vì có nhíp bộ đầu duy trì trật tự. ship hàng người tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Giữ im lặng. Theo cách này đến cái khác phòng vẫn người. Vẻ mặt nghiêm túc rời đi. Trương Hiếu Kính cùng cẩu cát cũng từng bước một hướng phía trước vòng. Ước chừng qua một chén trà công phu. Hai cha con liền tới đến. Một tên thanh niên trước đó Kia thanh niên người mặt hoàng y Hoàng y bên trên vẽ lấy một cách chữ lương Bản địa hứa đình trưởng vậy mà một mặt mỉm cười đứng tại bên cạnh hắn Người tuy tuổi trẻ Địa vị không thấp Cha trộn nhiều năm quan trường trương hiếu kính lập tức có suy đoán Thanh niên mặc áo vàng kia dương mắt nhìn thoáng qua trương hiếu kính cùng cửa cát Tiếp đó quay đầu hướng hứa đình trưởng dò hỏi bọn họ là bản địa sao bản địa trương gia liền ở tại tiểu vinh nhay hứa đình trưởng lập tức đáp hai người các ngươi ai là gia chủ thanh niên dò hỏi tiểu sinh cầu cát chính là trương gia gia chủ Cầu cát quả quyết nói ra bị loại tiếp theo hồ thanh niên mặc áo vàng nói ra nhích bộ đầu nghe thấy được lập tức tới xin vừa rồi cũng có mắt không mở không phục Kết quả bị thanh niên mặc áo vàng một quyền vẩy đến. Nửa ngày không đứng dậy được. Xin hỏi vì cái gì? Cửu cát yên lặng dò hỏi. Ngươi là mù lòa, Có thể nhận biết dược liệu sao? Thanh niên mặc áo vàng hỏi ngược lại. Ta có thể nghe. Cửu cát lần thứ hai yên lặng đáp. Thanh niên mặc áo vàng một chút do dự. Đưa tay tới eo lưng ở giữa vỗ vẩy mà lấy ra một cái hộp gỗ. Đây là có không gian thuộc tính túi chữ vật Cửu cát trên tay cũng có một cái Phải đến ôn đạo nhân đáng tiếc Cửu cát hiện tại không có chân khí căn bản mở không ra Trước mắt thanh niên mặc áo vàng Ít nhất là một cái bát phẩm võ sư Thanh niên mặc áo vàng mở ra hộp gỗ Trong hộp gỗ nằm một vị dược tài ngươi ngửi một chút đây là cái gì Cửu cát giả vờ giả vị tử tế ngửi ngửi Tiếp đó nói ra Đây là hắc tùng lộ, sống ở dưới mặt đất, sinh sản nhiều tại nửa hư thối cây tùng rễ cây phía dưới. Dược viên không cách nào trồng, chỉ có thể thiên sinh địa dưỡng, độc cổ ma tiên không hay. Chương 29 cuối cùng phỏng vấn, cửa cát vậy mà nhận ra hắc tùng lộ. Đừng nói là thanh niên mặc áo vàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền liền phụ thân trương hiếu kính cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên mặc áo vàng kinh ngạc là một cái mù lòa vậy mà thật có thể chỉ dựa vào mùi. Phân biệt ra được dược liệu. Trương Hiếu kính kinh ngạc là con trai mình lúc nào gặp qua loại này hiếm có dược liệu. Thanh niên mặc áo vàng đem hắc tùng lộ hộp gỗ thu nhập đến trong túi chứ vật. Tiếp đó vừa lấy mấy cái dược liệu hộp gỗ lần lượt mở ra. Ngươi lại ngửi một chút. cẩu cát tỉ mỉ ngửi một chút. Tiếp đó lần lượt nói ra. Đây là khổ ma xuyên đại khái sinh trưởng 15 năm. Hái có thể có sự tình ngày trái phải. Đây là lãnh đinh hương. Ước chừng có 7 năm dược linh. Đây là xã hoàng lộ cùng kỳ cầm thảo. Cửu cát càng nói. Thiếu niên mặc áo vàng càng là kinh ngạc. Cái này mù lòa vậy mà toàn bộ nói chúng. Không kém chút nào. Hơn nữa đối dược linh phán đoán. Ngắt lấy thời gian đều hết sức chính xác. Dường như thu dược nhiều năm lão thủ đồng giảng Tại phan gia phụ trách thu dược liền là Mạnh Ngọc Nương Mà cửa cát dùng tâm nhãn cổ đâm xuyên qua Mạnh Ngọc Nương con mắt Thôn phệ nàng tuổi não Đã lấy được nàng liên quan tới dược liệu ký ức Rất tốt Ngươi là thế nào làm được Thanh niên mặc áo vàng nhiều hứng thú hỏi Mắt mù Tự nhiên cách mũi liền linh Cửa cát hồi đáp Vậy ngươi lại là thế nào nhận biết dược liệu Thanh niên mặc áo vàng hỏi lần nữa Muốn chữa mắt liền phải dùng dược liệu Bệnh lâu thành lương ý mà thôi Thanh niên mặc áo vàng một mặt hài lòng gật gật đầu Tiếp đó quay đầu hỏi hướng hứa đình trường Nhà bọn họ có thể từng đi ra võ sư Chưa hề đi ra võ sư Bọn họ trương ra tại cách này liễu dương chấn lại bao lâu Có chừng tầm 10 năm đi Hứa đình trưởng đảo trong tay hộ tịch nói ra. Rất tốt. Các ngươi trương gia phù hợp toàn bộ điều kiện. ngươi tên là gì? Trương Cầu Cát. Cầu Cát hơi khon người nói ra. Thiếu niên mặc áo vàng nâng bút tại danh sách bên trên viết xuống trương Cầu Cát danh tử. Cầu Cát thấy rất rõ ràng. Tên kia ghi chép bên trên trước mắt chỉ có ba cái danh tử. Trước hai cái danh tử theo thứ tự là Trấn Thượng Y Quán Hoàng Y Sư cùng bà Đỡ Tống Đại Nương. cái này phỏng vấn nhập vi điều kiện hình như chỉ có ba cái. Thứ nhất bản địa hộ gia đình. Nhà thứ hai bên trong chưa từng sinh ra võ sư. Thứ ba nhận biết dược liệu. cái này thì thật rất dễ lý giải. Bản địa hộ gia đình là vì phòng ngừa cái khắc võ tiên thế ra nổi ứng lương ra. Trong nhà chưa hề đi ra võ sư là vì phòng ngừa dược thương lấy công mập tư, rốt cuộc những dược liệu này chỉ đối võ sư tu luyện hữu dụng, đối phàm nhân vô dụng. nhận biết dược liệu thì là vì đảm nhiệm dược thương chi trách, bất quá lương gia còn đánh giá thấp nhân tính tham lam, cho rằng dạng này liền có thể không có sâu mọt, thật là ngây thơ. nghe nói trương gia phù hợp điều kiện, cửu cát hai cha con đều triển lộ ra nụ cười, Các ngươi trương gia mặc dù phù hợp điều kiện Nhưng lại không nhất định là cuối cùng nhân tuyển Ngày mai ta sẽ để cho nhíp bộ khoái thông chi các ngươi tất cả phù hợp điều kiện người Đến phan phủ làm cuối cùng phỏng vấn Thanh niên mặc áo vàng nói ra Chúng ta hiểu Chúng ta hiểu Trương hiếu kính vội vàng nói Ra ngoài đi Vì kế tiếp Thanh niên mặc áo vàng nói ra Trương Hiếu Kính mang theo nhi tử thiên ăn vạn tả ly khai. Đến phan phủ bên ngoài. Chỉ nghe Trương Hiếu Kính lấy quả quyết giọng điệu nói ra. Chúng ta đã nhập vi. Ngày mai xác định cuối cùng nhân tuyển. Buổi tối hôm nay liền là mấu chốt. Lão phu quyết định ra trọng lễ. Hạ nặng tay. Thiếu niên mặc áo vàng kia chính là võ sư. Phủ thông vàng bạc đồ vật đối hắn chỉ sợ không có lực hấp dẫn trái lại chọc hắn phiền chán, không bằng cho ruộng tốt một trăm mẫu, không cho hai trăm mẫu. cái kia độc quyền bán hàng quyền lực cho ai đều là cho, cho chúng ta trương gia liền có thể tới tay hai trăm mẫu ruộng tốt, như thế thuận tay chi tài. ta không tin hắn không lấy. trương hiếu kính hai mắt như điện phân tích nói, phụ thân năm đó ngươi tại tỉnh thành làm văn chi. Bực này thuận tay chi tài sợ là không ít cầm đi Cửu cát lấy chế nhạo dọn điệu nói ra Đây đều là quy củ Ngươi không cho Người khác liền sẽ cho Độc quyền bán hàng quyền lực cơ hội ngàn năm một thuộc Vào lúc này không nặng tay liền là đồ đần Ha ha Phụ thân ngươi coi như cho thanh niên mặc áo vàng kia 700 mẫu ruộng cũng vô dụng Cửu cát mỉm cười nói Vì cái gì Trở về nói trương phủ trong thư phòng hai cha con lần thứ hai mật đàm chỉ nghe cửa cát trầm chậm nói ra cái kia lương gia chọn lựa dược thương phương pháp là từ thứ vụ đường chế định cụ thể biện pháp là lương gia thứ vụ đường phái để tử giữ cửa ải dược thương tư cách ngày thứ hai từ thứ vụ đường trưởng lão làm cuối cùng định đoạt cái kia thứ vụ đường trưởng lão ít nhất là thượng tam cảnh võ sư tu vi cao thâm Đi tới đi lui. Sẽ chỉ ở quyết định nhân tuyển cùng ngày mà đến. Chúng ta căn bản cũng không khả năng lôi kéo loại này cao nhân. Cho nên hết thảy tùy duyên đi. Ngạch, ngươi đối lương ra việc vặt vì cái gì hiểu rõ như vậy? Trương Hiếu kính một mặt kỳ quái hỏi. Từ bằng hữu nơi đó nghe nói. Cửu cắt mỉm cười qua loa đi qua. Tâm nhãn cổ nuốt chứng não người. Thu hoạch ký ức Thực sự quá mức xóa người. Cho dù là đối mặt phụ thân. Cẩu cát cũng không nguyện ý thực ngôn tương cáo. Vậy cũng tốt. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Không được ta mệnh. Nhỉ ngơi thật tốt đi thôi. Ngày mai vi phủ cùng ngươi đi làm cuối cùng phỏng vấn. Không. Ngày mai ta để cho tôn tiểu đồng theo giúp ta đi. Cẩu cát cự tuyệt nói. Vào lúc ban đêm. Ước chừng tràng vàng tối thời điểm. Phủ nha nhíp bộ đầu tự thân tới cửa. Nói cho gia chủ trương cửa các bọn họ ngày mai buổi sáng cửa thời liền phải đi phan gia tham gia phỏng vấn. Nếu không thể đúng hạn đến. Như vậy liền sẽ mất đi tư cách. Ngày hôm sau. Tiếp cận buổi sáng cửa thời khoảng chừng Cửa các ăn sáng xong sau đó liền bị tôn tiểu đồng đỡ lấy đi hướng phan gia. Tại phan gia trong đại viện. Đã có bốn vị gia chủ ở nơi đó đợi ngoại trừ hoàng y sư cùng bà đỡ tống đại nương liền là tôn viên ngoại cùng lý viên ngoại tôn lý hai vị viên ngoại cùng trương gia bình thường đều là thu tô chưa hề làm qua dược liệu sinh ý bất quá hai vị này viên ngoại đều riêng phần mình mang theo một tên người hái thuốc với tư cách viện thủ xem ra là hôm qua thông qua người hái thuốc qua sơ tuyển một cửa ải rất nhanh thời gian liền đến cửa thời khoảng chừng Một bộ bạch y hà thuộc hoa. Hôm qua phụ trách sơ thẩm thanh niên mặc áo vàng cùng hứa đình trưởng bước vào đại sảnh. Riêng phần mình vào chỗ. Mà ở vào hà thuộc hoa bên cạnh chủ tỏa lại là để trống Cái kia chủ tỏa là lưu cho lương ra thứ vụ đường trưởng lão. Lúc này trưởng lão chưa đến. Đám người chỉ có thể chờ đợi. Đợi ước chừng một nén nhang thời gian. kình phong cùng một chỗ. Một đạo người mặt hoàng y nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tư không mượn lực. Người tới ít nhất là nhị phẩm võ sư. Chỉ có tu luyện tới hư không mượn lực. Mới có thể chân đạp hư không. Bằng không hư độ. Cung ngênh trưởng lão. Hà Thục Hoa. Thanh niên mặt áo vàng cùng hứa đình trưởng đồng thời đứng dậy. Một mặt cung kính nói ra. Chỉ gặp thứ vụ đường trưởng lão đào hoa liếc mắt đến đây tham tuyển các nhà gia chủ. Tiếp đó đem ánh mắt dừng lại tại cửa cát trên thân. Nhiều hứng thú hỏi. Tại sao lại có một cái mù lòa? Hồi bầm thất thúc. Người này gọi là trương cửa cát. Có thể lấy khấu giác chuẩn xác phân biệt dược vật. Tại tiểu chất khảo giáo bên trong. Người này phân biệt dược vật năng lực chính là năm nhà đứng đầu. Thanh niên mặc áo vàng như nói thật nói. Nha, cái kia có thể thật là lời hại thứ vụ đường trưởng lão lập tức đối cầu cát hứng thú chỉ gặp vị này trưởng lão vỗ túi chữ vật lần thứ hai lấy ra một cái hộp gỗ tiếp đó trưởng lão hơi vung tay đem hộp gỗ ném tới cửa cát trước mặt ba hộp gỗ tự hành mở ra trong hộp gỗ giống tuyết nói cho bản tỏa bên trong là dược liệu gì thiếu ra tôn tiểu đồng vừa định nhắc nhở liền bị cửa cát giơ tay lên ngăn cản Cầu cát bưng lên hộp gỗ. Tỉ mỉ ngửi lên. Sau một lát. Cầu cát mới nói ra. Trong hộp gỗ linh dược chính là thiên hương thảo. Bất quá thiên hương thảo hiện tại cũng không tải cách này trong hộp gỗ. Cụ thể niên phân thực sự không cách nào phân biệt. Pha pha pha pha. Lời hại. Vậy thì ngươi trương ra đi. Thứ vụ đường trưởng lão tại chỗ đánh nhịp làm quyết định.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 Hà thuộc hoa đột nhiên đứng lên. Một mặt kinh ngạc ngăn cản nói. Hà trưởng quỹ vì cái gì cảm thấy người này không tốt? Thứ vụ đường lương trưởng lão dò hỏi. Người này mặc dù phân biệt dược vật năng lực thượng cấp. Nhưng lại dù sao cũng là cái mù lòa. Thử hỏi một cái mù lòa làm sao có thể làm sổ sách? Thế nào xem hiểu sổ sách? Ta vì hoàng đường tương lai cùng hắn hợp tác thu mua dược liệu. Nếu như ngay cả sổ sách đều làm không rõ. Lại như thế nào có thể đảm nhận ra tộc trách nhiệm. Hà Thục Hoa giải thích nói. Điều này cũng đúng. Lương trưởng lão gật gật đầu. Công nhận Hà Thục Hoa thuyết pháp. Tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác bốn nhà. Nhìn xem có hay không thuận mắt. Chỉ cần xem thuận mắt là được rồi. Vị này Hà trưởng quỹ. Sổ sách làm tốt không tốt. Rõ ràng không rõ tại con mắt không quan hệ, mà ở chỗ trung thành, nhắm mắt lại cửa cát đột nhiên cao giọng nói ra, lời vừa nói ra, hà thục hoa mí mắt trực nhảy, nàng nghĩ đến mất đi hai cái sổ sách, một đôi mắt đẹp bên trong lói lên khôn xít vẻ hoảng sợ, thứ vụ đường lương trường lão bị cửa cát ngôn luận hấp dẫn, lần thứ hai nhiều hứng thú nhìn về phía cửa cát, trương gia thiếu gia đã nói, Bất quá đã ngươi nhìn không thấy. Lại như thế nào có thể làm sổ sách? Hà thuộc hoa hỏi ngược lại. Ta là trương gia thư đồng. Bồi thiếu gia cùng nhau đi học. Ta có thể nhận thức chứ? Có thể làm sổ sách? Tôn tiểu đồng tự cao anh dũng nói ra. Nếu mà nhà ngươi thư đồng lừa gạt ngươi đây. Hà thuộc hoa hỏi lần nữa. Sổ sách loại đại sự này. Ta đương nhiên sẽ không hoàn toàn giao cho thư đồng. Ta sẽ để cho hắn đọc cho ta nghe. Bức ảnh giống như là chính ta xem qua. Một bản sổ sách nhiều như vậy nội dung. Bằng vào lưu vào trí nhớ có thể nhớ tới đến. Tự nhiên có thể. Không tin ngươi có thể khảo giáo. Cửu cát yên lặng nói ra. Như vậy đi. Hà trưởng quỹ ngươi xuất đạo đề mục khảo giáo một cái hắn. Nhìn hắn có thể hay không tính sổ sách. Thứ vụ đường trưởng lão đánh gáy hai người tranh luận. Cần tuôn trưởng lão mệnh lệnh. Hà Thục Hoa lúc này đáp ứng nói. Chỉ gặp Hà Thục Hoa hơi suy nghĩ một lát sau nói ra. Ma xuyên 5 lượng bạc một tiền. Đinh hương ba lượng bạc một cây. Ngày đầu tiên ta thu mua hai tiền ma xuyên. ba cây đinh hương. Một khối xạ hoàng. 5 tiền kỳ cầm tổng tốn hao 70 lượng bạc. Ngày thứ hai ta thu mua 3 tiền ma xuyên, năm cây đinh hương, 4 khối xạ hoàng, hai tiền kỳ cầm tổng tốn hao 150 lượng bạc. Bản trưởng quỹ hỏi ngươi, xạ hoàng bao nhiêu bạc một khối, kỳ cầm lại là bao nhiêu bạc một tiền? Ma xuyên, đinh hương coi như phẩm chất cho dù tốt cũng không thể đắt như vậy. Hoàng y sư đoạt đáp dược liệu giá thu mua cách tự nhiên đều là căn cứ phẩm chất lưu động, mà tại chủ đề trong đó giá tiền là cố định, chỉ có thể thông qua đề mục đem xả hoàng cùng kỳ cầm giá cả tính ra đến, ta hiện tại thi là tính sổ sách, hà Thục hoa nhắc nhở, dạng này a, hoàng y sư mắt lộ ra vẻ suy tư, mà thanh niên mặc áo vàng kia không tự giác mà liền vươn mười ngón tay, viện tới viện đi, Càng viện thần sắc càng là hoảng hốt. dự thính hứa đình trưởng cùng hai gã khác viên ngoại. Còn có tống bà đỡ càng là trực tiếp mộng rồi. Biểu hiện trên mặt đại khái chính là ta là ai? Ta ở đâu? Chỉ có hoàng y sư trên mặt nhíu mày. Đắm chìm tại trong tính toán. Còn như đứng tại giữa sân lương ra thứ vụ đường trưởng lão. Mặc dù hắn mặt không biểu tình. Thế nhưng trên trán đã dần dần tiết ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn phát hiện chính mình cũng không tính ra tới. Hoàn toàn không có đầu mối. để mục này không phải tại thi mù lòa Đây là tại thi chính mình. Đều nói Lâm Giang Thành Kỳ Hoàng Đường Hà Trưởng Quỹ. Tuy là nữ lưu hạng người. Thế nhưng tài hoa hơn người. Nắm trong tay Lâm Giang Thành Kỳ Hoàng Đường sau đó. Đem võ viện cùng lương ra dược liệu phân phối tính được rõ ràng. Để cho Lâm Giang thành võ viện tâm phục khẩu phục. Ngay tại thứ vụ đường trưởng lão suy tư dùng người ghế sách thời điểm. Cửu cát trầm rãi mở miệng nói ra. Xả hoàng một khối mười lăm lượng bạc. Kỳ cầm một tiền yêu cầu bảy lượng bạc lại thêm 222 văn đồng tiền. Nhận được kết quả sau đó. Đám người lập tức thử lại phép tính. Đầu tiên là Hoàng y Sư. Chỉ gặp hắn vỗ tay nói ra. Thật là kết quả này. Hoàn toàn hợp đến bên trên. Thanh niên mặt áo vàng cũng khẽ gật đầu. Trong thần sắc tràn đầy tán thưởng. Còn như những người khác như cú một mặt mộng. Bọn họ liền biết rõ kết quả sau đó lại hạc toán. Cũng không biết từ đâu làm lên. Thứ vụ đường trưởng lão quay đầu nhìn về phía Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cầu cắt xác thực tính đúng rồi Tốt Đã như vậy Bản tỏa tuyên bố trương gia thu hoạch được liễu dương trấn cùng với xung quanh thôn xóm dược liệu độc quyền bán hàng quyền Hà trưởng quỹ trương này nhà trước kia cũng không phải làm dược tài liền làm phiền ngươi tốn nhiều một hao tâm tổn trí Thứ vụ đường trưởng lão nói ra Trưởng lão nói quá lời Thục hoa nhất định toàn lực ứng phó Hà thục hoa hành lễ nói ra u, V, Q, Q, M. Thứ vụ đường trưởng lão gật gật đầu. Tiếp lấy vị này dâu quai nón lão giả. Đột nhiên vọt lên. Chân đạp hư không. Bay lên không. Khi một trận kình phong thổi qua phan phủ sau đó. Lương gia thứ vụ đường trưởng lão cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa đình trưởng Sau đó trương này nhà sẽ đại biểu ta lương gia tại liễu dương trấn thu mua dược liệu cái này nghề nghiệp chỉ có thể từ trương ra làm. Nếu như là những người khác dám làm, cần lập tức thông chi huyện thành tàu chi phủ. Thanh niên mặc áo vàng đứng dậy bàn giao nói. Lương đạt công tử xin yên tâm. Hứa mố nhất định đem chuyện này làm tốt. Hứa đình trưởng một mặt chỉnh trọng cam kết. Thanh niên mặc áo vàng lương đạt mang theo toàn thân áo trắng hà thuộc hoa đi tới cửa cát trước thân. tiếp đó một mặt chỉnh trọng giới thiệu nói. Vị này Hà Cô Nương chính là Lâm Giang Thành Kỳ Hoàng Đường Hà Trưởng Quỹ. Nàng sẽ lưu tại Liễu Dương Trấn một đoạn thời gian. Dạy các ngươi trương ra thế nào cho chúng ta lương ra làm việc. Ngươi mọi thứ đều phải nghe Hà Trưởng Quỹ. Nhớ lấy không thể chống đối. Mong rằng Hà Trưởng Quỹ chiếu cố nhiều hơn. Cửu cát hành lễ nói ra. Hà Thục Hoa Khẽ gật đầu. Tiếp đó một mặt chỉnh trọng nói ra. Chúc mừng các ngươi trương gia lấy được chủ gia trao tặng liễu dương chấn dược liệu độc quyền bán hàng quyền lực. Bất quá cách này độc quyền bán hàng quyền lực, chủ gia có thể cho cũng có thể thu. Các ngươi phan gia nếu không chuyên tâm kinh doanh, tận tâm tận lực đất là chủ gia làm tốt sự tình. Có thể phải lo lắng chủ gia vẫn trách. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực mà làm tốt chuyện này. Tuyệt không để cho chủ gia cùng hà trưởng quỹ thất vọng. Cửu các ôm quyền nói lời xã giao. Thanh niên mặc áo vàng lương đặt khẽ gật đầu Tiếp đó lấy cực kỳ trình trọng giọng điệu nói ra Sau đó ngươi phụ trách từ trong núi người hái thuốc trong tay thu mua dược liệu Thu mua tốt dược liệu hơi chút xử lý sau đó Chỉ có thể bán cho Lâm Giang thành hà trưởng quỹ Bất kỳ người nào khác tới thu đều không được bán Không chỉ có không thể bán Hơn nữa còn phải đem tin tức kịp thời thông báo cho chúng ta lương ra. Chúng ta lại phái chuyên gia xác minh. Nếu như là xác minh là thật, sẽ dành cho ngươi cực lớn ban thường. Xin hỏi chủ gia, nếu có tin tức ta thông chi cho ai? Hà trưởng quỹ cùng hứa đình trưởng đồng thời thông chi. Nếu mà tin tức xác thực trọng đại, ngươi có thể trực tiếp đi lưu hương thành kỳ hoàng đường đem tin tức trực tiếp cáo chi cho ta. Lương đạt lần thứ hai chỉnh trọng bàn giao nói, thuộc hạ minh bạch, chỉ gặp cái kia lương đạt dối ra một cái tay vỗ vỗ cửa cát bờ vai, tiếp đó lấy lạnh lẽo giọng điệu nói ra. Nếu để cho bản thân biết rõ, ngươi không tuân quy củ, đem chúng ta lương ra dược liệu thức ăn ngoài, vậy chúng ta chủ ra thái độ rất đơn giản, giết không tha, giết không tha ba chữ này. Lương đạt mỗi nói một chữ liền chụp một cái cửa cát bờ vai, đầy đủ cho thấy chủ gia quyết tâm. đại càn vương triều, lấy võ vi tôn, võ tiên thế gia, võ đạo cao nhân, đối với không có võ nghệ tại người phàm nhân, tự nhiên là nói giết liền giết, tuyệt không hai lời, giết người quá đơn giản, tương phản vì phan ra loại tiểu gia tộc này, báo thù thực sự quá phiền toái, Một lần nữa chọn một phàm nhân gia tộc, hơi nâng đỡ một cách liền có thể thay thế phan gia tác dụng. Phàm nhân đều là sâu kiến, mà đại càn vương triều luật pháp cùng quan phủ nha môn là dùng tới bảo hộ phàm nhân. Võ sư trở lên không cần thông qua quan phủ, quan phủ cũng không quản được. Độc cổ ma tiên không hay. Chương 31 hạ mã uy. Võ sư Lương Đạt giao phó xong sau đó liền rời đi liễu dương chấn. Hắn không có cưới ngựa. Càng không có cưới xe ngựa. Mà là mở rộng bước chân chạy. Tốc độ cực nhanh. kiêu ngạo tuấn mã. Với tư cách một tên võ đạo người tu luyện. Mỗi giờ mỗi khắc đều phải rèn luyện thân thể của mình. Thớp ngựa là cho phàm nhân ngồi cưới. Xe ngựa là cho những cái kia thân kiều thể yếu sâu kiến cưới. Một tên võ sư cho dù là lại mệt mỏi cũng phải dựa vào chính mình hai chân chạy. Nếu không tương lai vĩnh viễn cũng không có khả năng đặt chân võ tiên cảnh giới. Khi võ sư lương đặt sau khi rời khỏi. Hà thục hoa liếc qua cửa cát tiếp đó lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói ra. ngươi đến cũng có phải hay không mù lòa Cửa cát không có trả lời. Chỉ là ý vì thân trường cười không nói. Cửa cát. Bản phu nhân cha hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không? Hà Thục Hoa lần thứ hai lạnh giọng hỏi, cầu cát như cũ cười không nói. Ba, Hà Thục Hoa vung tay liền là một bạc tay. Tiếp đó hung hăng chừng mắt cầu cát, hầu như hung áp đến cực điểm. Bây giờ phan ra trong tiểu viện, đứng đầy Hà Thục Hoa tử lâm giang thành mang đến võ phu. Ước chừng số lượng có mười mấy người. Hơn 10 người võ phu tại nho nhỏ một cách liễu dương chấn như cũ là có thể nói thế lực tối cường. Đương nhiên nếu mà cỡ cát đem trương bưu thả ra. Vậy liền coi là chuyện khác. Trừ cái đó ra. Phan gia còn có người ngoài ở tại. Hứa đình trường. Nhíp bộ đầu còn có Hoàng, Tôn, Lý. Tống năm vị tham gia phỏng vấn gia chủ cũng còn không có rời đi. Nhíp bộ đầu những mày. Hà thuộc hoa hoàn toàn không cho thuộc hạ mặt mũi Coi như muốn lập uy cũng không nên một dạng lập Cái này thuần túy là công báo tư thủ Cái này trương Gia cũng thật là vì sao lại tới mưu chuyện xui xẻo này Có hà thuộc hoa cái này cấp trên Chẳng lẽ còn có thể rơi cái tốt Phan Trường Vân liền không nói Cái kia Phan Nguyệt cầm cũng là cửa cát gián tiếp làm vào trong lao ngục Một dạng thù hận Cái này trương ra ngoại trừ chủ động rời khỏi. Chỉ sợ không có thứ hai con đường. Nếu như là còn muốn mạnh mẽ dựa thế lương ra. Chỉ sợ sẽ bị hà thục hoa chỉnh cửa nát nhà tan. Ngươi làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta nhà thiếu ra? Tôn tiểu đồng ngăn cản cửa cát trước mặt. Một mặt phấn nộ hết. hừ chủ gia thứ vụ đường trưởng lão chính miệng bàn giao. Để cho bản phu nhân thật tốt dạy một chút chương ra. Để bọn hắn mau chóng vào tay. Ngươi cách này nho nhỏ thư đồng chen miệng gì. Hà thục hoa sau khi nói xong trở tay lại là một bạc tay, Một bạc tai này trực tiếp đánh về phía đứng tại cửa cát trước thân tôn tiểu đồng. Bành. Cửa cát dùng tay trái chuẩn xác cản lại hà thục hoa tay. Sau đó dùng tay phải liền là một bạc tay ba, Một bạc tai này khí lực cực lớn. Cơ hồ đem Hà Thục Hoa quạt mộng rồi trọn vẹn ba giây sau đó Hà Thục Hoa mới hồi phục tinh thần lại Nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Thành công Rốt cuộc đem cái này mù lọa chọc giận Chỉ gặp Hà Thục Hoa lui lại mấy bước Chỉ vào cửa cát lớn tiếng trách mắng Ngươi quả nhiên không phải mù lọa Cửa cát Ngươi đã không phải mù lòa Vì cái gì giả bộ không thấy Là chủ nhà làm việc. Trọng yếu nhất liền là trung thành. Không phải mù lòa Giả bộ không thấy liền là bất trung. Bản phu nhân trong mắt sung không được nửa điểm hạt cát. Đã ngươi dám đối chủ gia bất trung. Vậy cũng đừng trách bản phu nhân không khách khí. Vương lực. Đem đôi này chủ gia bất trung mù lòa bắt lại cho ta. Hà thuộc hoa một đỉnh cây mũ giam lại. Thuộc hạ tuân mệnh. Một tên cường tráng hoàng y võ phu hét lớn một tiếng. Lập tức mang theo hai tên huyên để hướng cổ các mà đi. Các ngươi làm cái gì? Tôn tiểu đồng mặc dù vóc sáng nhỏ. Nhưng hắn lại dũng cảm nhào về phía cái này ba tên võ phu. Tên kia gọi vương lực võ phu hai tay khẽ vỗ. Vóc sáng gầy yếu tôn tiểu đồng liền cơ hồ đứng không vững. Một tên khác võ phu bắt hắn lại cây cổ. Liền đem tôn tiểu đồng ném qua một bên Hà thục hoa ngươi nghĩ thông suốt Sổ sách tại trên tay của ta Cầu cát nghiêm nhị không sợ hét lớn một tiếng Dừng tay Mau lui xuống Hà thục hoa để cho vương lực bọn người lui ra Tiếp lấy hà thục hoa đi tới cầu cát bên cạnh Hà thấp giọng hỏi ngươi nói cái gì sổ sách Ngươi cùng tiêu ra cấu kết sổ sách Có muốn hay không ta hô lên tới để cho mọi người nghe một cách chi tiết. Tôn tiểu đồng. chúng ta đi. Cửu cát chọc lấy mù trưởng chuyển thân rời đi. Không cho phép đi. Võ phu vương lực ngăn cản hai người. Thả bọn họ đi. Hà thuộc hoa lớn tiếng quát lớn. Bạn đêm. Trương phủ. Cửu cát tiểu viện bên trong. Cổ sư cầu cát. Tiểu thúy còn có trương bưu lần thứ hai tụ ở cùng nhau. Trương bưu ôm một cái lớn chân giò gặm, gặm phải miệng đầy chảy mỡ, bên ngoài bây giờ danh tiếng còn nhanh không gấp. Trương bưu dò hỏi, chú đóng ở phan phủ huyện nha bộ khoái đều đã rút lui. Phan phủ đại phu nhân hà Thục hoa hôm qua liền ở tại phan phủ bên trong, mặt khác huyện nha bộ khoái cũng đã tại hôm qua toàn bộ rút lui. những cái kia huyện nha bộ khoái đều chỉ là võ phu, nếu mà bọn họ đều rút lui. Cái kia thành chủ phủ võ sư chỉ sợ cũng đã sớm rút lui. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tiếp qua hai ngày ta lại đi. Ngày mai ta sẽ để cho hứa đình trưởng cho ngươi ký phát một cái lộ dẫn. Ngươi cầm nắm lộ dẫn có thể đi lâm giang thành loại này thành lớn. Tùy tiện tìm cái khách sạn làm đầu bếp hoặc là thước gỗ liền có thể thoải mái nuôi nấm chư lực cổ. Cái kia họ hứa ký phát lộ dẫn không cần kiểm tra đối chiếu sự thật sao. Bây giờ ta đã phụ thuộc đến võ tiên thế gia lương gia. Mặc dù tại lương gia trong mắt. Trương gia không đáng giá nhắc tới. Bất quá lôi kéo trương này lớn ra. Rất nhiều cùng quan phủ liên hệ sự tình liền làm rất dễ. Ta có thể dùng đưa dược liệu danh nghĩa để cho hứa đình trưởng ký phát một nhóm lộ dẫn. Đến lúc đó cho ngươi một cách chính là. Vậy liền đa tạ cửa cát huyên đệ. Trương Bưu một mặt kinh hỉ nói ra. Trương Bưu huyên đệ. Chúng ta tách ra có tách ra chỗ tốt. Bởi vì cách gọi là thỏ khôn có ba hang. Chúng ta cổ sư không hóa vào đại càn triều đình. Vẫn là phải lưu thêm mấy cái hậu thủ. Nếu có một ngày ngươi bên kia xảy ra chuyện. Có thể tới tìm nơi nương tựa ta. Mà ta bên này nếu như là không cẩn thận làm lộ. Cũng có thể đi nhờ cậy ngươi. Miễn cho bị người khác tận diệt. Cẩu cát huyên để nói có lý. Tới chúng ta uống một chén. Ở một bên hầu hạ tiểu thúy. Vội vàng cho hai người đổ nước rượu. Hai người bưng lên rượu nhạt. Uống một hơi cạn sạch. Phá phá phá phá. Thật là thống khoái. Một chén rượu vào trong bụng. Trương Bưu hào phóng nở nụ cười. Trương Bưu huyên để. Huyên để đêm nay muốn đi làm một chuyện, có thể yêu cầu ngươi giúp đỡ một cái. Cửu cát cho rằng khó giọng điệu nói ra. gấp cái gì, ngươi có gì cứ nói. thực không dám giấu xếm. mặc dù ta trương gia phụ thuộc đến võ tiên thế gia lương gia. thế nhưng bên cạnh phan gia sớm hơn một bước phụ thuộc lương gia. mặc dù bây giờ phan gia đã cửa nát nhà tan. Thế nhưng Phan Phủ Đại Phu Nhân Hà Thục Hoa vẫn là ta người lãnh đạo trực tiếp Nữ nhân kia tận lực làm khó dễ ta Ta muốn Không có vấn đề Ta đi giúp ngươi làm nàng Ngược lại giết một cái cũng là giết Giết hai cái cũng là giết Giết nhiều người Bất quá chỉ là thêm chọc một đao Trương bưu không quan trọng nói ra Chúng ta là cổ sư Không thể lộ ra ngoài ánh sáng Mọi thứ vẫn là không phải kêu đánh kêu giết. Ta đêm nay liền muốn đi Phan Phủ đơn độc gặp một lần Hà Thục Hoa. Cách ghi Hà Thục Hoa mang theo hơn 10 người võ phu. Phan Phủ bên trong lại có rất nhiều gia đình. Ta sợ cách ghi Hà Thục Hoa khi dễ ta một cách mù lòa. Còn xin trương bưu huyên để hộ ta một hộ. Toàn bộ hành trình đều không cần giết người. Ha <cười> hạ, Người đem mí mắt mở ra. Nàng còn dám khi dễ ngươi. Trương bưu huyên để nói đùa. Nếu ta thật đem con mắt mở ra. Cái kia phan phủ tất cả nhìn thấy người liền đều phải chết. Huyên để ngươi mới đem phan phủ giết qua một lần. Tiếp đó lại bị ta vén một lần. Một dạng lặp đi lặp lại giết chóc. Chỉ sợ muốn không làm cho đả canh nhân chú ý cũng khó khăn. Nhưng ta cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta phải buổi tối hành động. Ta cho huyên để ngươi chuẩn bị mặt che. Nếu mà cái kia võ phu mắt không mở kéo ngài mặt che. Vậy chúng ta đêm nay liền không lưu người sống. Cửu cát lạnh giọng nói ra. Trương Bưu đại ca. Đây là cho ngài chuẩn bị kỹ càng y phục dạ hành. Ngài nhìn xem có vừa người không. Thì nữ tiểu thúy lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra bên trong là một cái chế tác tinh tế y phục dạ hành Độc cổ ma tiên không hay mươi 32 bên ngoài thô vệ bên trong tinh tế chương bưu chương bưu mặc dù mặt ngoài hào phóng Nhưng nội tâm lại là cực kỳ thận trọng Nếu không cũng làm không được Ăn cướp trắng trợn dịch chạm thước ngựa Tiếp đó vùng trộm lại giết cái hồi mã thương loại sự tình này Trương Bưu chính là điển hình bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người. Hơi không chú ý liền sẽ bị hắn hào phóng bề ngoài lừa gạt. Vừa rồi Trương Bưu mở miệng liền nói muốn giết người. Kỳ thật cũng bất quá chỉ là dò xét ngữ điệu. Bây giờ xem ra. Cửu cát đưa ra yêu cầu cũng không quá phận. Hơn nữa hắn còn sớm chuẩn bị y phục dạ hành. Nếu quả thật chỉ là đối phó 10 cái võ phu vừa không xảy ra án mạng. Như vậy xác thực chỉ là một vấn đề nhỏ. Hơi suy tư sau một lát. Trương Bưu nói ra. Có thể. Bất quá ta có hai cách điều kiện. Gặp Trương Bưu thần sắc trình trọng. Không giống vừa rồi như vậy tùy ý. Cửu cát biết rõ Trương Bưu thái độ đã nghiêm túc. Thế là mỉm cười nói ra. Cái kia hai cách điều kiện. Thứ nhất. Ta ngày mai liền lấy đến lộ dẫn. Không có vấn đề. Buổi sáng ngày mai sáng sớm ta liền đi tìm hứa đình trưởng làm việc này. Nhất định đem việc này hoàn thành. cửu cát miệng đầy đáp ứng nói. Thứ hai. Buổi tối hôm nay nàng cũng phải đi. Trương Bưu chỉ vào tiểu thúy nói ra. Ta. Tiểu thúy lộ ra một mặt vẻ khó tin. Trên người ngươi có biến cố gì chư lực cổ. Một thân khí lực tuyệt đối không nhỏ. Ngươi với tư cách một tên cổ sư. Cũng không thể cả một đời trà xâm đổ nước Tiểu Thúy Buổi tối hôm nay nhiều nhất cùng mấy cái võ phu lên xung đột Sẽ không có nguy hiểm gì Ngươi vừa lúc đi luyện một chút tay Cửu cát cũng gật đầu đồng ý nói Nhưng Nhưng ta không biết thế nào thân thủ Làm như thế nào luyện Tiểu Thúy cơ hồ đều phải gấp khóc rồi Cái này đơn giản Ngươi đi tìm cây côn ta bảo ngươi đánh ai ngươi xoay tròn đập xuống. Trương Bưu cười nói. cách kia. Có thể hay không đem người đập chết. Tiểu Thúy trột dạ nói ra. Hắc hắc. Ta cho ngươi biết. Đánh nhau thời điểm tuyệt đối không nên lưu thủ. Lại thêm đừng đi cân nhắc hậu quả. Lấy ngươi bây giờ trình độ. Căn bản không đến thu lực thời điểm. Ngươi một mực đem hết toàn lực nện là được rồi. Lại nói ngươi muốn làm đến thu phóng tự nhiên Không đập chết mấy cái võ phu Làm sao ngươi biết nên khống chế bao nhiêu lực đạo Ngươi nghe ta Đêm nay ta dạy cho ngươi Bảo đảm ngươi đại sát tứ phương Trương Bưu một mặt hưng phấn nói ra Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương sau đó Phan phủ Kho quỷ Một gian cửa ngầm từ bên trong đẩy ra Toàn thân áo đen che mặt trương bưu từ cửa ngầm bên trong lén lén lút lút chui ra. Trương bưu chui ra ngoài sau đó. Hướng bên trong làm thủ thí. Tiếp đó liền lặng lẽ ly khai kho củi Trốn vào đến hắc ám bên trong. Khi trương bưu rời đi về sau. Chọc lấy mù trượng cửa cát cùng cầm trong tay chùi gỗ táo tiểu thúy mới từ cửa phòng quỷ bên trong chầm rãi chui ra. Mặc dù lúc này là ban đêm. Thế nhưng Cửu Cát lại rõ ràng nhìn thấy trốn ở trong đêm tối Trương Bưu. Cái này Trương Bưu thật là rào hoạt. Chính mình muốn cho hắn làm việc. Hắn trực tiếp liền đem sống đẩy lên Tiểu Thúy trên thân. Hoàn Mỹ vì danh viết thí luyện cùng trợ giúp. Cái này hai truyền tay có thể thật trượt. Trong đêm tối, Cửu Cát chọc lấy mù trưởng đi ở trước nhất. Tiểu Thúy hai tay cầm chùy gỗ táo đi theo phía sau. Mà người mặc y phục giả hành trương bưu thì cất bước tại âm ảnh trong góc. Xuyên qua một mảnh hành lang. Hành lang bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Hai tên coi giữ võ phu. Gặp được từ hành lang âm ảnh bên trong đi ra cửa cát cùng tiểu thúy. Cửa cát! Ngươi thế nào xông tới? Hai tên võ phu lớn tiếng quát lớn. Tiếng huyên náo truyền ra. Ngay tại lầu các bên trên suy tư về thế nào đối phó cửa cắt Hà Thục Hoa đột nhiên đứng lên. Đẩy ra lầu các bên trên cửa sổ. Hà Thục Hoa đứng tại trên bề cửa sổ hướng phía dưới nhìn ra xa. Chỉ gặp một cái thị nữ cách ăn mặc tiểu cô nương. Một mặt khẩn trương xách theo một cây giặt quần áo dùng chùi gỗ táo. Đứng tại cửa cắt trước thân. Ta, thiếu gia nhà ta muốn đơn độc gặp Hà Trưởng Quỹ. Ngươi, các ngươi tránh hết ra. Nếu không đừng trách ta không phải khách khí. Tay kia nâng giặt quần áo bổng chùi tiểu cô nương. Cả gan nói ra. Phá phá phá phá. Hai tên võ phu đồng thời nở nụ cười. Tiểu cô nương. Để cho ta tới cùng ngươi so tay một chút. Một tên võ phu từ bên hông rút ra một cái sáng loáng truy thủ. Hướng tiểu thúy đi tới. Ngươi, ngươi vậy mà dùng đao. Không sợ náo ra nhân mạng sao. Tiểu thúy sợ đến vội vàng lui lại. Phá phá phá phá. Tiểu cô nương. Ngươi tự xông vào nhà dân. Mưu đồ làm loạn. Bị giết cũng là đáng kiếp. Cái kia võ phu một bên nói một bên dơ truy thủ tới gần tiểu thúy. Tiểu thúy sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cửu cát dùng mù trưởng chống đỡ tiểu thúy phía sau lưng. Tiểu thúy lui không thể lui. Chỉ nghe cửu cát lấy trầm mùn thanh âm nói ra. Đừng sợ, càng sợ chết, chết càng nhanh, càng không sợ chết, càng không dễ dàng chết. Ta, ta nên làm như thế nào? Tiểu thúy một mặt sợ hãi hỏi, dùng chùy gỗ táo nện hắn truy thủ. Đi thôi, cửa cắt hung hăng đẩy, tiểu thúy hướng về phía trước nhào ra. Mà cái kia võ phu sách theo truy thủ liền đâm qua tới. Lúc này tiểu thúy trong mắt chỉ có cái thanh kia sáng loáng truy thủ liền tại cái này sinh tử một nháy mắt Tiểu thúy vung ra ở trong tay chùy gỗ táo chùy gỗ táo là tiểu thúy dùng đến sặc quần áo Ngày bình thường đã sớm không biết vung bao nhiêu lần Đây là quen tay hay việc một kích Tự nhiên nước chảy mây trôi ba Sáng loáng sắc bén truy thủ trực tiếp biến mất Không biết bị cử lực đánh bay tới nơi nào Ngoại trừ truy thủ biến mất. Còn có cái kia võ phu gáy năm ngón tay. Cùng bị đánh nát như thủ trưởng. Cái kia võ phu run dày tay phải. Không thể tin. Nhìn xem mình đã nát như thủ trưởng. Chọn vẹn qua 2-3 giây mới phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. ba Tiểu Thúy trở tay lại là một gậy chùy Một gậy này chùy trực tiếp đánh vào cái kia võ phu thái dương huyệt bên trên. xương sọ nổ tung. Não hoa văng khắp nơi. Bạch hồng văng đến tiểu thúy trên mặt. Tiểu thúy chẳng những không có sợ hãi. Trái lại lói lên một tia khôn xiết điên cuồng. Tiểu thúy trên thân khí chất cơ hồ hoàn toàn đảo ngược. Nàng cầm trong tay chùi gỗ táo. thân sắc lạnh lùng. Nghiêm nhị không sợ nhìn xem tất cả võ phu. Một luồng nhàn nhạt sát ý tràn ngập toàn trường. Ở đây võ phu cũng thu hồi vui cười. Nhao nhao rút ra sáng loáng đao kiếm. Bọn họ không phải bình thường trong nhà hộ viện võ phu. Bọn họ là kỳ hoàng đường võ phu. Nếu như bọn hắn giết người, chủ gia hoàn toàn mọc được. vì thế trên tay bọn họ binh khí đều là đắc khai phong. chỉ cần hà trưởng quỹ ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền sẽ giết người. một cái cầm chùi gỗ táo nữ nhân. coi như khí lực lại lớn. bọn họ cũng giết được. Đối mặt này một đám cầm đao kiếm võ phu Vô luận là cửa cát hay là tiểu thúy cũng không có quá sợ Bởi vì bọn hắn có sau đó viện binh Ngay tại mấy ngày trước đây Trương Bưu một thân một mình đem phan phủ giết xuyên Đem phan phủ những cái kia trong nhà hộ viện giết đến kêu cha gọi mẹ Bực này nhân vật liền núp ở phía sau bọn họ hắc ám bên trong Bất cứ lúc nào bảo khởi giết người Nhưng mà cửa cát cùng tiểu thúy không ngờ rằng là. Trương Bưu cũng không có bọn họ nghĩ như vậy mạnh. Trương Bưu thu hoạch được chư lực cổ nửa năm. Coi như hắn có được chư lực cổ phẩm chất vượt xa đồ tể trương tam chư trư lực cổ. Hắn thực lực cũng không thể so với đồ tể trương tam mạnh đến mức nào. Trương Bưu sở dĩ có thể đem phan ra trong nhà hộ viện giết đến kêu cha gọi mẹ. Không phải là bởi vì Trương Bưu có được chư lực cổ mà là bởi vì hắn sách theo ngưu nhí tiêm đao. Mà những cái kia trong nhà hộ viện trong tay cầm bất quá là gậy gỗ. Cầm gậy gỗ đối đao nhọn. Vốn là trột dạ Hơn nữa Trương Bưu cái kia này khí lực lớn. Tâm vừa hung áp. Không hề cố kị trực tiếp rút đao. Giết hai cái võ phu sau đó. Những cái kia trong nhà hộ viện sĩ khí tản ra cũng liền chạy rồi. Rốt cuộc bọn họ chỉ là trong nhà hộ viện. Mỗi tháng lãnh chút bạc. Không cần thiết như vậy liều. Thật phải đem người bước đến tuyệt cảnh. Lại nhu nhược người đều sẽ đụng một cái. Thỏ gấp rồi còn muốn cắn người. Trương bưu ở ngoài mặt là cái tên đần. Kỳ thật tâm nhưng mảnh đây. Đối mặt này một đám cầm đao chiếm địch nhân. Hắn chỉ biết núp ở hắc ám bên trong. Căn bản sẽ không xuất thủ. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Duyên Ninh. Độc Cổ Ma Tiên không hay. mươi 33 đơn độc trao đổi. Đối mặt sáng loáng đao kiếm. tự giữ có sau đó viện binh tiểu thúy cùng cửu cát nghiêm nhị không sợ. Hết lần này tới lần khác phần này không sợ. Chấn nhít ở đây tất cả mọi người. Tùng tùng tùng tùng. Cầu cát chọc lấy mù trưởng từ tiểu thúy sau lưng. Chậm rãi đi ra. Chỉ nghe cầu cát nói ra. Người không phải sinh ra dũng cảm. Chỉ có kinh lịch sinh từ sau đó. Mới có thể không lo không sợ. Câu nói này cầu cát chính là biểu lộ cảm xúc. Hắn vốn chỉ là liễu dương chấn một cách nhu nhược thư sinh. Nếu không phải cái kia khát máu hiếu sát ôn đạo nhân buộc hắn một cái Hắn làm sao còn như có thể hung áp đến loại trình độ này Cửu cát chọc lấy mù trưởng từng bước một đi tới đông đảo cầm đao kiếm trong tay võ phu ở giữa Đối mặt sáng loáng lưới đao nghiêm nhị không sợ Phần này can đảm trái lại để cho vương lực bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ Để cho hắn lên tới Các ngươi canh giữ ở bên ngoài Đứng tại lầu các bên trên Hà Thục Hoa sau khi cân nhắc hơn thiệt. Cũng không để cho thủ hạ Võ Phu đối thủ không tất thiết Cửu Cát xuất thủ. Rốt cuộc Cửu Cát đã dám mang một cái thị nữ liền dám đến thấy mình. Cái kia tất nhiên là có chuẩn bị. Hà Thục Hoa cũng không có nghĩ qua. Cửu Cát sẽ mang một cao thủ kề bên người. Dù sao có thể đối kháng hơn 10 người cầm đao kiếm trong tay Võ Phu Võ đạo tu luyện giả ít nhất phải đạt đến thất phẩm cảnh giới võ sư Hà Thục hoa cho là cửa cát chân chính tẩy vào là nên từ mạnh ngọc nương ngân khố bên trong mất đi sổ sách Cái kia sổ sách chỉ cần rơi xuống lương ra trong tay Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ Bây giờ cửa cát có can đảm đơn đao đi gặp Chỉ có thể nói rõ cái kia sổ sách không chỉ không có bị hắn mang ở trên người Hơn nữa còn giao cho cực kỳ tín nhiệm người đảm bảo Một khi hắn không cách nào trở về Chỉ sợ chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp nhận được sổ sách Nguyên nhân chính là có tầng này cân nhắc Hà Thục Hoa cân nhắc nhiều lần liền quyết định đơn độc cùng cửa cát gặp mặt một lần rút cuộc gia hỏa này căn bản cũng không sợ chết Chính mình không đáng cùng hắn cùng chết Tùng tùng tùng tùng tùng Cửa cát chọc lấy mù trưởng chậm rãi đi tới lầu hai Hà Thục Hoa ngồi ở trên giường Thân sắc tức tức giận vừa sợ hãi. Giữa người và người đối kháng là như thế này. Không sợ chết một phương cuối cùng sẽ chiếm giữ cực lớn chủ động. Mà như vậy phần chủ động để cho không sợ chết người không dễ dàng chết. Khi cổ cát đi tới Hà Thục Hoa trước mặt. Hà Thục Hoa như cũ ngồi ở trên giường. Cũng không có đứng dậy. Cổ cát từ trên cao nhìn xuống đứng tại Hà Thục Hoa trước mặt. Tiếp đó chầm rãi mở ra mắt cháy. Kia là một cái trong veo trong suốt con mắt, mà lam sắc tâm nhãn cổ nằm ở cửa cát mắt phải vành mắt, hắn cũng không có mở ra. ngươi quả nhiên là giả cách mù lòa, có thể liền hà thuộc hoa chính mình cũng không có chú ý tới. giọng nói của nàng đã không có ngày xưa lăng lệ, trái lại có từng tia từng tia sợ sệt, cửa cát một lần nữa đóng lại mắt trái, Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, loảng xoảng một tiếng, cầu cát ném xuống trong tay mù trượng Năm ngón tay thành chảo khẽ vươn tay Mau chóng lại chuẩn vồ xuống Hà thục hoa thân thể khẽ run lên Nàng cảm nhận được một luồng cực lớn khuất nhục Điều này làm cho mặt nàng căng đến đỏ bừng Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì Chính mình nhược điểm bị người trước mắt này bắt lấy Mà cái này người liền chết còn không sợ Hà Thục Hoa căn bản không biết nên thế nào phản chế. Đối mặt khuất nhục. Hà Thục Hoa chỉ có thể cúi đầu. Yên lặng chịu đựng. Chỉ gặp cái kia cửa cát một mặt cười lạnh nói ra. Cái kia lương đạt nói lương ra dược thương chỉ có thể đem dược liệu bán cho Hà trưởng quỹ. Tuyệt không thể bán cho ngoại nhân. Nhưng hắn làm sao biết ngươi Hà trưởng quỹ không chỉ dung túng liễu dương trấn phan gia cùng võ tiên thế gia tiêu ra trong bóng tối giao dịch. Thậm chí còn đem lâm giang thành từ các nơi thu lại dược liệu Thông qua phan gia con đường lại bán trao tay đưa cho tiêu ra Chập chập chập Ai có thể nghĩ ra được ngươi hà thuộc hoa mới là lương da lớn nhất sâu mọt Nha Ta nhớ đến cái kia lương đạt nói qua một câu gì lời nói tới Đúng rồi Lương da dược liệu nếu mà bán trao tay cho ngoại nhân Giết không tha Khi chính mình bí mật bị cửa cát không chút lưu tình thiêu phá. Hà thục hoa trong hai mắt vậy mà ngấm ra rồi nước mắt. Nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cái kia hai cái sổ sách không chỉ rơi xuống cửa cát trong tay. Hơn nữa hắn còn xem hiểu. Đã cửa cát có thể xem hiểu cái kia sổ sách. Như vậy hắn tâm phúc tự nhiên cũng có thể xem hiểu. Chính mình sinh tử đã hoàn toàn quyết định bởi tại cửa cát một ý niệm. Nghĩ tới đây. Hà Thục Hoa cơ hồ đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Chỉ có thể ngầm lấy nước mắt gào khóc. Tựa như một cách hoàn toàn bất lực nữ nhân. Chỉ nghe Hà Thục Hoa mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội chủ ra. Là Phan Trường Vân. Là Phan Trường Vân tên kia thực sự quá tham. Vậy mà có ta cùng tiêu ra giao dịch. Khi ta phát hiện vấn đề tìm hắn chất vấn. Hắn lại nói ta là hắn phan ra người vợ. Nếu như ta không giúp giấu riêng việc này. Ta cũng đồng dạng sẽ chịu liên lụy. Ta thật vất vả mới thu hoạch được chủ gia tín nhiệm. Trở thành lâm giang đường kỳ hoàng đường trưởng quỹ. Ta không thể mất đi tất cả những thứ này. Hà thục hoa cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ. Cầu cát khóe miệng lần thứ hai nổi lên một tia đắc ý mỉm cười. ba cửu cát hung hăng một bạt tai vỗ hướng hà thục hoa. hà thục hoa bưng kín mặt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía cửu cát. cửu cát duỗi ra một cái tay mò tới hà thục hoa cái cầm. đem trương này như là khay ngọc một dạng mặt mang tới. tiếp đó lấy băng lãnh giọng điệu nói ra. cùng tiêu ra sinh ý chúng ta phải tiếp tục làm. vì vì cái gì? hà thục hoa dò hỏi. ha <cười> hạ. Ngươi cho rằng chỉ có ta có thể vạch chấn ngươi sao Ngươi không cùng tiêu gia tiếp tục làm ăn Tiêu gia chẳng lẽ liền không thể vạch chấn ngươi Cửu cát một câu nói điểm phá Để cho hà thục hoa thân thể mềm mại lần thứ hai run rẩy lên Ngươi trước đó phương pháp rất không tệ Lâm Giang thành kỳ hoàng đường quản hạt 23 cái tiểu trấn Chỉ cần tại trong sổ sách hơi làm chút tay chân Từng cái tiểu trấn bên trên dược liệu đều một đều Căn bản là nhìn không ra manh mối. Bất quá có một việc ta không biết rõ. Lương gia làm sao sẽ cho phép thay quản phu loại sự tình này. Bọn họ chẳng lẽ không sợ các ngươi thông đồng một mạch. Hải chủ gia lợi ích sao? Cửu Cát nghi hoạt hỏi. Ta làm lâm giang thành kỳ hoàng đường trưởng quỹ là đánh cược sau đó kết quả. Hà Thục Hoa giải thích nói. Ai là ai đánh cược? Cửu Cát dò hỏi. Lương gia cùng võ viện Lương gia sau lưng đệ tử yêu cầu dược liệu tu luyện Võ viện đệ tử đồng giảng cũng yêu cầu dược liệu tu luyện Mặc dù lâm giang thành chính là lương gia phạm vi thế lực Nhưng lâm giang thành càng là đại càn vương triều lãnh thổ Vì thế có thể phạm là lâm giang thành thu lại dược liệu Lương gia cùng võ viện cũng đều chiếm một nửa Mặc dù trên danh nghĩa nói một nửa Nhưng nếu mà ai nắm trong tay thì hoàng đường Ai liền có càng đa phần hơn phối quyền Song phương một mực minh tranh án đấu Võ viện không cho phép lương gia phái thứ vụ đường đệ tử làm kỳ hoàng đường trưởng quỹ Mà chính mình đẩy ra người mới liền sổ sách cũng hoàn không rõ ràng Trái lại kích thích mâu thuẫn Từ lúc ta làm lâm giang thành trưởng quỹ sau đó Vô luận là lương gia hay là võ viện đều cho rằng ta đang giúp bọn hắn ta mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Thì ra là như vậy. Cửu cát cũng bò tới trên giường. Cơ hồ mặt đối mặt cùng Hà Thục Hoa dán chặt lại với nhau. Hà Thục Hoa nghiêng đầu qua tiếp tục nói ra. Chủ gia bên kia đối ta xuất thân xác thực cũng có ý kiến. Bất quá bọn hắn cũng không tin tưởng phan gia có lá gan dám tư bán dược liệu. Nhưng dù cho như thế... Cũng không ít thứ vụ đường trưởng lão nói qua muốn đổi đi Phan Gia hoặc là triệt tiêu ta. Bây giờ Phan Gia bị diệt. Chính giữa bọn họ ý muốn. Thổi phù một tiếng. Y phục bị xé mở một lỗ lớn. Hà Thục Hoa không có chống cự. Mà là trực tiếp nhắm mắt lại. Trong hốc mắt nước mắt theo khói mắt chảy ra. Hà Thục Hoa sám hối cũng vô dụng. Giờ phút này. Nàng chỗ bị hết thảy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 Một mặt cầu khẩn nói ra. Không muốn. Ta phía dưới còn có rất nhiều thủ hạ. Bọn họ nếu như là nghe đến. Chắc chắn xem thường ta. Liền sẽ không bán mạng cho ta. Vậy chính ngươi nhìn xuống. a, Hà thục hoa chóp mũi khe khẽ hử một tiếng. Tiếp đó nàng lập tức khẩn trương dùng hai tay bưng kín chính mình miệng. Tiếp lấy vô luận cẩu cắt làm cái gì nàng đều không lại phát ra từng chút một thanh âm trong phòng không có tắt đèn, đèn dầu hỏa chập chờn Hà thuộc hoa muốn để thuộc hạ biết rõ. Nàng là tại cùng cửa các đàm luận nhi, mà không phải lại làm những chuyện khác. tại làm lâm giang thành kỳ hoàng đường trưởng quỹ mấy năm này, đều là hà thuộc hoa vinh váo hung hăng đem thuộc hạ ngăn chặn. bây giờ bị thuộc hạ nắm được cán, bị áp chế, không thể động đậy, không biết qua bao lâu. Mặt màu đỏ cái yếm Hà Thục Hoa như là tiểu tức phủ một dạng Cho cầu cát tỉ mỉ sửa sang lấy y phục Ngày mai ta sẽ lại tới tìm ngươi Cầu cát nhặt lên trên đất mù trưởng, Chuyển thân rời đi Ngày mai không nên buổi tối tới Hà Thục Hoa lấy cầu khẩn giọng điệu nói ra Vì cái gì Cô nam quả nữ chung sống một phòng như thế Thời gian dài cuối cùng là không ổn Hơn nữa mỗi lần vẫn là buổi tối Đều là khó tránh khỏi làm cho người ta mơ màng. Hà thục hoa một mặt ai oán nói ra. Vậy ngày mai ta buổi chiều lại đến đi. Giữa trưa liền có thể đến. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hà thục hoa nhỏ giọng nói ra. Có thể. Cầu cát gật đầu một cách đáp ứng xuống tới. Tùng tùng tùng tùng tùng. Cầu cát chọc lấy mù trường xuống đến lầu một. Cầu thang là ở bên ngoài. Vì thế đông đảo cầm đao kiếm trong tay võ phu nhìn xem cửa cát đi xuống. Thiếu ra ngài không có việc gì sao? Tiểu thúy vội vàng nhanh đón tiếp lấy. Không có việc gì. Chúng ta đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Cửa cát một mặt mỉm cười hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Tiểu thúy một cái tay xách theo tìm một bồng chủy Một cái tay khác đỡ lấy cửa cát. Khi tới gần cửa cát sau đó. Tiểu thúy cái mũi giật giật. Tiếp đó chân mày cau lại Thiếu ra trên thân thêm ra một luồng mùi thơm Để bọn hắn đi Hà thục hoa đứng ở cửa sổ Nếu như là từ bên ngoài nhìn nàng toàn thân mang mặt sạch sẽ Nhưng nếu là từ trong phòng xem Nàng vẹn vẹn chỉ là mặt vào áo Hơi sửa sang lại tóc mà thôi Nửa người dưới y sam một mảnh ngổn ngang Không làm thanh lý Cửu cát cũng không có đường cũ trở về Hắn dự định đi phan phủ cửa lớn Đây cũng là vừa bắt đầu cố định tốt Võ phu trương lực dọc theo đường hộ tống Đến phan phủ chỗ cửa lớn Trương lực dùng chìa khóa mở ra cửa lớn Tiến hai người từ cửa chính rời phủ Trên đường đi Cửa cát đều không dùng tâm nhãn cổ quan sát đến trương bưu Ý vị này trương bưu căn bản cũng không có theo tới Vì cái gì không cùng qua tới cửa cát phía sau đột nhiên chảy ra một thân mồ hôi lạnh Có lẽ cái kia trương tiêu căn bản là không đối phó được hơn 10 người cầm đao kiếm trong tay có can đảm giết người võ phu Tốt người cái trương bưu a, Hắn đây không phải là muốn huấn luyện tiểu thúy mới đem hai truyền tay Mà là căn bản chính mình không tốt Hết lần này tới lần khác còn muốn giả cao nhân Tự nhiên cũng chỉ có thể để cho tiểu thúy lên trương bưu tên kia nói mình thu hoạch được chư lực cổ vẹn vẹn nửa năm. Cũng đã có được khí cảm. Chỉ sợ cũng khoác lác. Cửu cát lau mồ hôi chán. Nguyên lai like mình đêm nay tại giữa môn quan bên trên đi một vòng. Còn tốt chính mình không có chút nào lỗ hồng e sợ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngày hôm sau. Ăn xong điểm tâm sau đó. Cửu cát chọc lấy mù trưởng mang theo tiểu thúy đi hướng phủ nha. Trước kia cổ cát đi ra ngoài đều là mang tôn tiểu đồng. Tôn tiểu đồng mặc dù nhỏ yếu. Thế nhưng có can đảm. Tiểu thúy chỉ có thể phục thì người. Nàng tính cách cực kỳ yếu ớt. Nhưng đêm qua cổ cát đã cho tiểu thúy vỡ mật. Vỡ mật tiểu thúy tuyệt đối là một cái cường đại giúp đỡ. Người thường thường có thể đi cực đoan. Bể mật trước đó có bao nhiêu sợ sệt. Bể mật sau đó liền có bao nhiêu điên cuồng. Một điểm này cửa cát thấm sâu trong người Thấu hiểu rất rõ Tiểu thúy sợ sệt là một loại cực đoan sợ sệt Nàng tại Hàn Ngọc Nhi bước bách xuống Giả trang Hàn Ngọc Nhi cùng cửa cát qua phu thê cuộc sống Cho dù Phan Trường Vân giả hội Hàn Ngọc Nhi Tiểu thúy cũng không dám nói cái gì Chỉ có thể hỗ trợ đánh yềm trợ Tại cửa cát giết Hàn Ngọc Nhi cùng Phan Trường Vân sau đó Hắn đối tiểu thúy không có chút nào hào cảm. Rốt cuộc nàng cũng là đồng lõa một trong. Vì thế tiểu thúy thành cửa cát thử độc cùng phát tiết ruột vọng công cụ. Ở trong quá trình này, cửa cát mới dần dần nhận thức đến tiểu thúy tính cách sợ sệt. Một cái sợ sệt nữ nhân là không có nguyên tắc. Nói cái gì thì làm cái đó. Nàng bản thân liền đem chính mình xem như một kiện công cụ. Nguyên bản cửa cát cho là sợ sệt tiểu thúy căn bản không có trung thành có thể nói Chỉ cần bất luận kẻ nào uy hiếp nàng Nàng đều sẽ không có nguyên tắc nghe lệnh làm việc Thẳng đến tại đồ tể trương tam giả tập chính mình lúc Tiểu thúy chủ động biểu hiện ra trung thành Cửa cát lúc này mới dần dần đối tiểu thúy một lần nữa có hào cảm Sau đó tiểu thúy đã lấy được biến gì chư lực cổ Lực lượng bảo tăng nhưng nàng như cũ làm lấy thị nữ làm việc giặt quần áo hầu hạ cẩu cát tẩy rửa cho cẩu cát nhặt phi đao tiểu thúy tận tâm tận lực hầu hạ cẩu cát thẳng đến tối hôm qua bị vỡ mật không chỉ vỡ mật hơn nữa còn giết người đổ máu thấm nhân mạng tiểu thúy cầm trong tay chùy gỗ táo kích thứ nhất là tại sinh tử uy hiếp phía dưới bộc phát bản năng mà kích thứ hai chủ động giết người liền mang ý nghĩa tiểu thúy đã hướng đi cực đoan Cửu cát đã từng cũng là một cây sợ sệt người hắn biết rõ người có thể đi cực đoan bởi vì hắn cũng thế tại thu hoạch được tâm nhãn cổ trước đó Cửu cát liền là một cách để cho người khi dễ mù lòa một cách sợ sệt mù lòa một cách để cho hàn ngọc nhi tại trong đáy lòng xem thường mù lòa Tiểu Thúy đi tại Cửu Cát bên cạnh, tựa như ngày xưa một dạng câu nệ, bất quá nàng mắt to lại bốn phía chuyển động, đáy mắt chỗ sâu ẩm giấu đi một vẻ điên cuồng, tựa hồ là tại chờ mong có người tìm đến mình phiền phức, tiếp đó có thể thỏa thích phát tiết kiềm chế tại nội tâm nhiều năm bạo lực. Cửu Cát cùng Tiểu Thúy bình an đi tới phủ nha, Hứa Đình Trưởng nhiệt tình tiếp đãi hai người. Cửu Cát nói rõ ý đồ đến Hứa đình trưởng cũng không hỏi cho ai chế tác lộ dẫn. Hắn tại chỗ cho cửa cát nhét vào một cái làm bằng gỗ cá nhỏ. Cái này làm bằng gỗ cá nhỏ chính là triều đình đặc chế đồ vật. Mặc dù vật liệu đơn giản. Thế nhưng một dạng thợ một căn bản không dám tự tiện chế tác. tại con cá con này bên trên khắc lục tên rất hay. Tịch quán chính là có thể để cho phàm nhân thông hành không trở ngại lộ dẫn. Còn như võ sư... Thì căn bản không cần lộ dẫn Bởi vì không ai dám ngăn Hứa đình trưởng đem một nhóm trống không lộ dẫn giao cho cửa cát Để cho chính hắn khắc lục Muốn làm sao ghi li chép liền thế nào ghi chép Cái này tương đương với để cho cửa cát có được ký phát lộ dẫn quyền lực Nhìn qua ly khai cửa cát Hứa đình trưởng khói miệng mỉm cười Là ai muốn cái này lộ dẫn Hắn kỳ thật đã đại khái đoán được nếu không cũng sẽ không như vậy thống khoái. Tại trở về trên đường, thì nữ tiểu thúy vậy mà thở dài một hơi, làm việc thực sự quá thuận lợi, liền một cách tìm phiền toái cũng không có. Điều này làm cho tiểu thúy nội tâm bạo lực có phần không chỗ sắp đặt. Về đến trương phủ, trương bưu tự thân cho mình khắc lục lộ dẫn, hắn tên mới gọi là trương liên sơn. trương liên sơn mặc một thân áo tơi, mang theo đấu bồng. Đè ếp áp vành nón liền chuẩn bị đi ra ngoài. Liên Sơn đại ca. Đây là thiếu gia tặng cho ngươi lộ phí. Tiểu Thúy đem tràn đầy một cái bao lớn đưa tới. Trương Liên Sơn đỉnh đỉnh. 20 lượng. Cửu cát gật gật đầu. Trương Liên Sơn mừng khấp khởi đem 20 lượng bạc ngân treo ở bên hông. Có khoản này bạc. Hắn hoàn toàn có thể đi cách khác chấn mở một cách mới mổ heo cửa hàng. Cũng có thể đến bên trong tòa thành lớn thuê phòng. Tìm quán rượu làm thớt gỗ. Trương Liên Sơn đè ép áp vành nón. Mừng khấp khởi lên đường. Độc cổ ma tiên không hay. Trương 35 cửa cát dân hương. Phan Phủ. Đình viện bên trong. Lâm Giang thành kỳ hoàng đường trưởng quỹ Hà Thục Hoa mở tiệc chiêu đãi trương gia gia chủ. Thức ăn cực kỳ tinh tế. bày tràn đầy một bản. Lại chỉ làm hai người. Hà thục hoa đứng phía sau hai tên thị nữ. Mà cửu cát sau lưng cũng chỉ đứng tiểu thúy một tên thị nữ. Hà thục hoa hiển nhiên trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, Môi hồng răng trắng. Da trắng hơn tuyết. Một bộ váy trắng cung trang cắt xén vừa vặn. Trương gia chủ. Thức ăn này thế nào? Mùi thơm không tệ. Cổ cát mỉm cười hồi đáp. Cho trương gia chủ rót rượu. Hà Thục Hoa phân phó sau lưng thị nữ. Đây là lưu hương thành sản xuất thượng đẳng phần tửu. Thanh hương thoải mái, cam thuần ngon miệng. Trương gia chủ mời. Hà Thục Hoa giơ tay lên nói ra. Thanh hương rượu nhạt, phối hợp một bàn mỹ vị món ngon. Thanh hương tập nhân Hà Thục Hoa tự thân gấp thức ăn. Quả nhiên là mồm miệng nước miếng, để cho người ta thực dục mãnh liệt. Hai người tử rượu ngon trò chuyện lên. Đang hàn huyên mỹ thực. Dần dần sinh ăn ý. Hô oh, ha. Cách đó không xa. Hơn 10 người võ phu đang tập hợp một chỗ luyện quyền. Võ phu không luyện chân khí. Mặc dù luyện cả một đời đều là dùng tiền tú chân. Thế nhưng rốt cuộc dựa cách này ăn cơm. Coi như đánh không lại võ sư. Hắn luôn luôn đánh qua người bình thường. Coi như đánh không lại người bình thường. Hắn luôn luôn dọa lùi người bình thường. Nếu như là không luyện quyền chỉ ăn thịt. Không chảy mồ hôi chỉ mập lên. Chủ gia nhìn xem trong lòng cũng lẩm bẩm. Bằng cái gì một tháng cầm 10 lượng bạc lệ tiền. Sớm muộn cho đổi ra khỏi cửa. Một đám võ phu luyện quyền. Hấp dẫn tiểu thúy ánh mắt. Để cho nàng kìm lòng không được đưa ánh mắt về phía trong viện. Cái này tự nhiên cũng rơi vào cửa cát tâm nhãn quan sát. Cầu cát suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi. Hôm qua cùng tiểu thúy giao thủ vị kia võ phu như thế nào? Đã đuổi về nông thôn. Hà thuộc hoa nói ra. Còn chưa có chết. Đuổi về nông thôn hạ táng. Gia thuộc không truy cứu sao? Đã sớm ký qua sinh tử hiệp nghị. Gia thuộc cầm tới tiền trợ cấp đương nhiên sẽ không truy cứu. Hà thuộc hoa bình thản nói ra. Dường như đối với thủ hạ sinh tử thờ ơ Dùng bữa kết thúc về sau Cửu cát đề nghị muốn đi bái tế một cái phan phủ người chết Rốt cuộc phan phủ gần nhất bi thảm bị tai vạ bất ngờ Gần như diệt môn Bây giờ phan phủ liền chỉ còn lại hà thục hoa dạng này một cách vị vong nhân Trong linh đường Ngoại trừ phan gia liệt tổ liệt tung Còn có mấy khối mới tinh bài vị Một khối tự nhiên là phan trường vân Tiếp theo là mạnh ngọc nương Lý Tổ tú, Phan Nguyệt Cầm Nguyên bản Lý Tổ tú cùng Phan Nguyệt Cầm chỉ là thiếp thất. Căn bản không có tư cách tiến vào linh đường. Bất quá lúc này Phan Gia đã tuyệt hậu. Chỉ còn một cái Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa có quyền thế Phan Gia những cái kia bà con xa nghèo thân thích. Tự nhiên không ai dám đi lên tranh đoạt tài sản. Chỉ có thể mặc cho Hà Thục Hoa tác trấn Phan Phủ. Loay hoay toàn bộ Phan Gia. Hai người tiến vào linh đường sau đó. Hà thuộc hoa mạng người đóng lại linh đường cửa lớn. thì nữ canh giữ ở cửa ra vào. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cửa cát tự thân vì người nhà họ phan điểm ba nén hương. Tiếp đó không lưu tình chút nào liền là hung hăng tắm xuống. a thế mà không có cắm đi vào. Cửa cát sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Công tử vật sợ. Là bàn bên trên đất quá làm. Lòng một cách liền tốt Hà Thục Hoa vội vàng nói Chỉ gặp Hà Thục Hoa vươn hai ngón tay Hướng về phía ngón tay thở ra một ngụm bạch khí Một ngụm bạch khí sau đó Hà Thục Hoa hai cây như ngọc ngón tay nhiễm lên một vệt hơi nước Tiếp lấy nàng dùng hai ngón tay cắm vào chung bể đất bên trong Nhẹ nhàng xới đất Rất nhanh Bàn đất nới lòng Cửu cát lần thứ hai cắm xuống Ba cây hương nến rốt cuộc vững vàng cắm vào đến cung cấp trong đất. Hương nến bên trên lượn lờ khói nhẹ. Hướng lên mà đi. Hà thuộc hoa hàm răng khẽ cắn môi. Thần sắc có phần thống khổ. Tại hà thuộc hoa sau lưng. Cửu cát trầm rãi mở mắt. Nhìn về phía linh đài bên trên danh tự. Phan Trường Vân. Mạnh Ngọc Nương. Lý Tổ tú Phan Nguyệt Cầm. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Phan Trường Vân Linh bài bên trên Cửu cắt ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Tốt hàng xóm Phan Trường Vân huynh Đệ A Nhớ ngươi Ngươi ở bên kia trải qua còn tốt chứ vợ ngươi Ngươi Phan Phủ Ngươi Bạc Triệu Gia Tài Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Hác ha Võ Phu Vương lực một tay một cách nhấc lên 200 cân tạ đá Hai cái hai trăm liền là bốn trăm cân. Hai tay bốn trăm cân lực đạo. Cái này còn không chỉ. Vương lực vậy mà đem hai cái tạ đá huy vũ lên. Trong lúc nhất thời tin tức liệt liệt. Ý vị này vương lực xa xa không chỉ bốn trăm cân lực cánh tay. Hai cánh tay hắn chí ít có năm trăm cân lực lượng. Tốt, lợi hại. Vương đại ca quả nhiên lợi hại. Trong lúc nhất thời vây xem võ phu nhau nhau gọi tốt. Đột nhiên, đông đảo võ phu đình chỉ kêu to. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía một cách chầm chầm đi tới nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Kia là một cách môi hồng răng trắng làm thị nữ cách ăn mặc cô nương. Tuổi không lớn lắm. Có trước mắt to. Nàng hiếu kỳ nhìn xem đám người. Tựa hồ đối với múa đao lồng thương cực cảm thấy hứng thú. Trước kia gặp được thị nữ tới dò xét bọn họ. Những ngày võ phu không những sẽ không dừng lại Ngược lại sẽ hưng phấn thổi lên huyết sáo Càng thêm ra sức biểu diễn chính mình công phu Nhưng lúc này giờ phút này tất cả mọi người chớ lên tiếng Liền liền vương lực cũng nhẹ nhàng buông xuống tạ đá Vẻ mặt nghiêm túc lui qua một bên Tới là cao thủ Một cái cầm chùi gỗ táo liền có thể tùy tiện đánh giết bọn họ đồng liêu thị nữ Tiểu thúy xấu hổ cười cười Chỉ gặp nàng xoa xoa tay nói ra Ta nghĩ đo một cái chính mình khí lực Cô nương tới thử một cách đi Vương lực lui qua một bên Cũng không có nghĩ qua muốn trả thù tiểu thúy Võ phu tại chủ ra nơi đó chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn Cái gì giang hồ ăn oán không đáng Chỉ cần mỗi tháng có thể cầm tới lệ tiền là được rồi Huống chi trước mắt thì nữ này thật không dễ chọc Tiểu thúy đi tới vương lực bên cạnh Lần thứ hai ngại ngùng cười cười Tiếp đó một cái tay cầm một cái 200 cân tạ đá Dễ dàng nhấc lên Tiểu thúy đem hai cái tạ đá một lần nữa bỏ trên đất Rơi xuống đất thời điểm không có phát ra bất kỳ thanh âm Vương lực hai mắt nhíu lại Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng Cái này gọi cử trọng nhược khinh Chính mình một tay cầm 200 cân tạ đá cũng không có dễ dàng như vậy vọp tử chết không oan a Còn có nặng hơn sao? Tiểu Thúy giục xe dò hỏi. Có 250 cân cùng 300 cân tả đá. Một tên vây xem võ phu nói ra. Lại thêm liền không có. Chúng ta người bình thường rèn luyện lực khí. Nhiều nhất chỉ có thể đến cấp độ này. Nếu mà lại muốn hướng lên liền phải dùng đến khóa sắt. Dây sắt là cho võ sư đo lường khí lực. Chúng ta phàm nhân căn bản không cần đến. Ta đây thử xem 300 cân. Tiểu Thúy nói ra. Tiểu Thúy sau khi nói xong. Hai tên cường tráng võ phu riêng phần mình xách một cái 300 cân tạ đá. Bỏ vào Tiểu Thúy hai bên trái phải. Cái kia tạ đá rơi xuống đất thời điểm. Mặt đất dường như cũng tải rung động. Cái này 300 cân tạ đá. Hai tên võ phu là hai tay nâng. Bọn họ hai tay lực cánh tay chỉ có 300 cân. Một tay căn bản nâng không nổi 300 cân tạ đá Cô nương Mời Vương lực làm một cái xin chữ Tiểu thúy một tay cầm một cái tạ đá Hơi dùng sức Không có nói ra tới Chỉ gặp tiểu thúy xấu hổ cười cười Nhỏ giọng nói ra Thật có chút nặng Đông đảo võ phu lộ ra buông lòng nụ cười Tiếp lấy tiểu thúy lần thứ hai vừa dùng lực Hai cái 300 cân tạ đá bị nàng nhấc lên Không những như thế. Tiểu thúy vậy mà học vương lực động tác vũ động lên tạ đá. Tạ đá vạch phá không khí thanh âm kêu phần phật. Đông đảo võ phu sắc mặt tái xanh. Vũ động chỉ trúc lát sau đó. Tiểu thúy cái chán vậy mà không có nhìn thấy một giọt mồ hôi. Nàng xấu hổ cười cười. Tiếp đó cầm trong tay tạ đá bỏ vào mặt đất. Mặt đất vẫn không có một tia rung động. Vương lực ra mặt kéo ra. Hai cánh tay cắt nâng 300 cân tạ đá lại còn có thể làm được cử trọng nhược khinh. Như vậy nữ nhân này cực hạn ít nhất là một tay 600 cân hướng lên. Hai tay lực lượng ngàn cân trở lên. Cái này đã không thể dùng trời sinh thần lực để giải thích. Đây là võ sư cấp bậc. Võ phu tuyệt không có khả năng đạt đến. Ngay tại tiểu thúy cùng Phan gia võ phu trao đổi võ đạo thời điểm. Phan gia linh đường bên trong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 Hà trưởng quỹ chỉ là đóng cửa lại, liền hoàn toàn không có làm bất luận cái gì che giấu. Đây chính là tại Phan gia Linh Đường. Như vậy được không? Rốt cục, Linh Đường yên tĩnh trở lại. Hai tên thị nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng không cần lại chịu đựng cái kia từng đợt ma âm đau khổ. Trạng vạng tối thời điểm, Cửa cát bị Hà thuộc Hoa lưu tại Phan phủ dùng bữa. Trên bàn cơm. Hà Thục Hoa rốt cuộc trò chuyện lên chính đề. Trương gia chủ. Phan gia trước đó thu mua dược liệu phương pháp là liên hệ mỗi cái thôn xóm hái thuốc phú ra. Tiếp đó mỗi cái quý cần đi những này thôn xóm hái thuốc phú ra trong nhà. xưng lấy dược liệu. Cho thủ lao. Liễu Dương Chấn Phủ cận có 36 cái thôn xóm. Phan gia cách mỗi 2-3 ngày liền muốn mang theo bạc đi một chuyến thôn xóm phụ thân ta cách mỗi nửa năm mới đi nông thôn thu một lần thu. cách này hai ba ngày liền xuống một lần thôn. thật là có chút phiền phức. Cửu cát những mày nói ra. đương nhiên phiền phức. nếu không chủ gia há lại sẽ ủy thác trên chấn tiểu gia tộc tới làm chuyện này. hà thục hoa mỉm cười nói. phan gia ban sơ rất nghèo. xa xa không có hiện tại một dạng giàu có. Phan đại lão ra phan nguyên thọ thu hoạch được lương ra trao tặng độc quyền bán hàng quyền lực. Mười năm trước đều là hắn tự thân xuống thôn đi thu dược liệu. Năm đó ta cùng mạnh ngọc nương cũng từng theo lấy phan nguyên thọ đi người hái thuốc trong nhà thu dược. có thôn xóm tại núi lớn chỗ sâu. con đường vũng bùn khó đi. thường có giá thú ẩm hiện. cực kỳ nguy hiểm. gian nan nhất thời điểm thường thường một tháng. cũng không về nhà được một ngày. Bây giờ phan gia tích lũy một ít tiền tài. Mời không ít trợ lực. Trong đó có hai cái trợ lực trọng yếu nhất. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn hai người thu về chính mình dùng. Vậy liền có thể để bọn hắn tiếp tục thực hiện trước đó chức trách. Vật cần tự thân xuống nông thôn. Là cách nào hai người? Cửu cát dò hỏi. Đã lấy được mạnh ngọc nương ký ức sau đó. Cửu cát phi thường rõ ràng là cách nào hai người? Một vị là tần quản sự. Hắn phụ trách quản tiền. Một vị là đàm gia lão. Hắn phụ trách nhiệm dược. Kỳ thật ngoại trừ hai vị này. Còn có một người cũng rất trọng yếu. Hắn gọi Lý Tùng. Võ phu Lý Tùng phụ trách thu dược đội ngũ an toàn. Đáng tiếc Lý Tùng đã treo. Bị trương liên sơn một đao đâm cách xuyên thấu. Một mệnh u khô. Hai vị này theo thứ tự là tần quản sự cùng đàm gia lão. Bọn họ đều là phan gia lão nhân đối phan gia có chút trung thành. Bây giờ phan gia tại liễu dương trấn đã không có dược liệu độc quyền bán hàng quyền lực. Hai người bọn họ hôm qua hướng ta nhất lên. Muốn theo ta đi hướng lâm giang thành kỳ hoàng đường. Ta chưa đáp ứng. Tần quản sự cùng đàm gia lão ta có thể lưu cho ngươi. Hà Thục Hoa nói ra. Ngươi đem tần quản sự... Đàm gia lão còn có phan ra lấy trước kia chút ít võ phu. Thì nữ, đầu bếp, người hầu, tính cả phan ra chỗ này tòa nhà, tất cả đều bán cho ta đi. Cửu cát đột nhiên nói ra, nha, ngươi ra bao nhiêu bạc, ngươi muốn bao nhiêu bạc, nói đến đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. ngày hôm sau, Cửu cát cùng hà thục hoa cưới xe ngựa đi tới phủ nha tại hứa đình trưởng chứng kiến phía dưới, hà thục hoa đem toàn bộ phan phủ bao quát đất đai, người hầu, võ phu, quản sự toàn bộ bán ra cho trương gia. trương gia bỏ vốn cao tới tám ngàn lượng bạch ngân, chỉ là giao nạp sang tên tiền thuế liền có 80 lượng bạch ngân. Cách này tám ngàn lượng bạch ngân dĩ nhiên không phải cửa cát ra. những bạc này nguyên bản là hà thục hoa. những năm gần đây, Hà thuộc hoa lợi dụng phan phủ làm đường dây đào chủ ra góc tường. Làm sao dừng lại kiếm lời tám ngàn lượng bạc ngân. Mặc dù lợi nhuận nhiều. Nhưng lại không dám hoa. Rốt cuộc những bạc này tới không sạch sẽ. Hà thuộc hoa cẩn thận chặt chẽ chỉ có thể đem tồn tại chính mình ngân khố bên trong. Hà thuộc hoa bản thân ngân khố cũng không tại phan phủ. Liền liền Phan Trường Vân cùng Mạnh Ngọc Nương cũng không biết Hà Thục Hoa đem bạc giấu ở nơi nào. Bây giờ Hà Thục Hoa có phần này mua bán hợp đồng. Như vậy nàng ẩm nút đi bạc liền có thể dùng. Rốt cuộc đây là nàng bán đi toàn bộ Phan gia kiếm được bạc. Thông qua lần này mua bán. Hà Thục Hoa có thể quang minh chính đại dùng chính mình bạc. Cửu cát có thể danh chính ngôn thuận đã lấy được toàn bộ Phan gia Kỳ thật Hà Thục Hoa thu hoạch được không chỉ như thế. Rốt cuộc Hà Thục Hoa xuất từ Phan gia, Lương gia thứ vụ đường một ít trưởng lão có phần phê bình kín đáo. Bây giờ Phan gia bị Hà Thục Hoa toàn bộ bán đi. Như vậy Hà Thục Hoa đem tiến một bước thu hoạch được Lương gia tín nhiệm. Mua xuống Phan Phủ sau đó. Cửu cắt làm chuyện thứ nhất liền là đem nhà mình Lão ra tử mời đến Phan Phủ bên trong tòa trấn. Quản gia liền là quản người. Trương Hiếu Kính tại tỉnh Thành làm nhiều năm văn chi. Hầu hạ qua chi phủ đại nhân cũng không biết có các vị. Tự nhiên gặp nhiều người bề trên quản thuộc hạ thủ đoạn. Cửu cát nói với mình phủ thân tiền không cần phải để ý đến. Đem người quản tốt là được. Trương Hiếu Kính trước hết đơn độc từng gặp tần quản sự. Tần quản sự phụ trách quản sổ sách nhưng hắn quản cũng không phải là phan ra tất cả sổ sách. Phan gia cùng võ tiên thế gia tiêu ra bí chứng. Tần quản sự là không quản được. Bản này bí sổ sách vẫn là mạnh ngọc nương tự thân quản lý. Cửu cát lợi dụng tâm nhãn cổ đã lấy được mạnh ngọc nương bộ phận này ký ức. Bây giờ bản này bí sổ sách tự nhiên cũng liền đến cửu cát trong tay. Hà Thục Hoa cùng tiêu ra gia giao dịch là mỗi một năm giao dịch một lần. Giao dịch tần suất rất thấp. Điều này cần làm rất nhiều trên chương mục sự tỉnh. Phan gia kho thuốc cũng đem tạm thời cất giữ Hà thuộc hoa từ cái khác chấn chuyển vận tới thượng đằng dược liệu Kỳ thật Hà thuộc hoa bạc đã sớm lợi nhuận đủ rồi Nàng cũng không muốn lại bất chấp nguy hiểm cùng tiêu gia tiếp tục giao dịch Nhưng tiêu gia tuyệt sẽ không buông tha Hà thuộc hoa Có chuyện một khi làm liền không quay đầu lại được Chỉ có thể một con đường đi đến đen Trương hiếu kính cùng tần quản sự trò chuyện một hồi ngày, cũng không hỏi trên trương mục sự tình, nói đều là chuyện nhà. sau một lát, hai người cũng nở nụ cười. Trương đại lão gia rất hòa thuận, điều này làm cho tần quản sự nhớ tới đã qua đời phan đại lão gia. Phan nguyên thọ, phan gia ban sơ lập nghiệp liền là dựa phan nguyên thọ một tay dốc sức làm mà đến, gia nghiệp truyền đến phan trường vân trong tay, Không biết thế nào Phan Gia đột nhiên có rất nhiều bạc. Mở rộng trạch viện. Mua đất đai. Hào ném ngàn vàng. Mỗi tháng dưỡng võ phu cùng người hầu chi tiêu cũng cao đến làm cho người líu lưới. Phan Trường Vân nói là đại phu nhân Hà Thục Hoa tại Lâm Giang Thành làm ăn cho bạc. Nhưng tần quản sự nội tâm cũng không tin tưởng. Thử hỏi làm cái gì sinh ý có thể lợi nhuận nhiều bạc như vậy. Phan Gia sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Phan gia bị diệt môn, Tần quản sự nhiều ít vẫn là có phần suy đoán, chỉ là hắn không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Trương Hiếu kính vỗ vỗ Tần quản sự bờ vai, một mặt ấm áp nói ra: "Chúng ta Trương gia nguyên bản liền có cách viện tử, lại đem Phan phủ mua lại. Nơi này cũng thật là quá lớn, chúng ta người Trương gia đinh đơn bạc căn bản không dùng đến như thế đại viện." Tần tiên sinh không bằng đem trong thôn vợ con cũng nhận lấy đi. Đến liễu dương trấn cuộc sống. Qua đoạn thời gian ta trương ra sẽ đặc biệt vạch ra mấy cái viện tử. Phân cho gia phó. Tần tiên sinh. Ngươi nhất định có thể chiếm một chỗ. Cái này. Cái này thế nào có thể. Ta hầu hạ mười năm thế nhưng là phan gia. Tần quản sự lập tức có chút nóng nước mắt doanh chồng. Nếu mà tiên sinh có thể tiếp tục ta trương gia làm 10 năm. Viện tử quyền tài sản liền cho ngươi. Cho ngươi an tâm dưỡng lão. Trương Hiếu Kính lúc này hứa hẹn nói. Tần mô bất tài. Tất làm trương đại lão ra hiệu tử lực. Tần tiên sinh mau mau xin đứng lên. Trương Hiếu Kính mỉm cười nói. Làm xong tần quản sự sau đó. Liền là đàm gia lão. Đàm gia lão nguyên bản là một cái người hái thuốc. Hắn thoạt nhìn càng thêm câu nệ, đối trương gia người cảnh giác cũng càng nặng, bất quá trương hiếu kính mỉm cười, như trước vẫn là từ nhỏ sự tình trò chuyện lên, làm đàm gia lão phá vỡ tâm phòng sau đó, trương hiếu kính lập tức hứa lấy hứa hẹn, đàm gia lão dưới sự kích động, đúng như tần quản sự một dạng trực tiếp quỳ xuống, làm xong hai tên kỹ thuật người mới sau đó, Cũng chỉ còn lại hộ vệ an toàn võ phu. Võ phu thay thế tính rất mạnh. Vô luận là cửu cát hay là trương hiếu kính cũng chú ý lục đào. Độc cổ ma tiên không hay. Trương 37 kho thuốc. Lục đào nguyên bản tại trương phủ chuyên trách bảo hộ trương hiếu kính lão gia. Mỗi tháng lục đào chỉ có 500 văn lệ tiền. Tại trương phủ đã lấy được dược liệu độc quyền bán hàng quyền sau đó. Trương hiếu kính liền hứa hẹn cho hắn lên lệ tiền. Bây giờ làm trương phủ mua phan phủ sau đó. Lục đào kinh hỷ phát hiện. Hắn tiền tiêu vặt hàng tháng vậy mà đã tăng tới năm lượng. Càng làm cho hắn kinh hỷ là hắn thành một đám võ phu đầu lính. tiền nhiệm ngày đầu tiên một đám võ phu gọi lục ca. Lục ca gọi. Để cho hắn tốt không sàng khoái. Phan gia nguyên bản võ phu từ lúc bị trương bưu giết bể mật sau đó. Liên cũng trở về quê quán tạm thời ngồi sổm. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới Phan Gia sẽ tiếp tục thuê bọn họ. Thẳng đến nửa ngày trước. Hà Thục Hoa phái Phan Phủ gia đinh thăm viếng những này võ phu. Mới gọi trở về tới năm người. Mà cái khác võ phu sớm đã tự mưu sinh lộ cũng không tại nông thôn. Mặc dù đã đem Phan Phủ bán. Thế nhưng Hà Thục Hoa như cũ còn ở tại Phan Phủ. Mấy ngày nay Hà Thục Hoa mỗi ngày đều muốn cùng cửa cát đi bái tế Phan Gia liệt tổ liệt tung. Cái này Phan Gia từ đường cũng thả không được bao lâu. Có thể làm cho Phan Trường Vân thêm nhìn nhìn liền nhìn nhìn đi. Qua không được bao lâu. Nơi này Linh Bài liền sẽ bị bay lên không? Cuối cùng cho một mồi lửa. Tại Phan Phủ Đông Nam bên cạnh. Có một tòa cử đại thạch út. Thạch ốt phong bế không cửa sổ bị một tòa dày nặng cửa đá phong tỏa. Trên cửa đá bị xích sắt phong tỏa. Một cái khóa sắt khóa lại thô to xích sắt. Hà thục hoa mang theo cửa cát đi tới cửa đá trước đó. Thì nữ tiểu thúy từ cửa cát trong tay lấy ra một cái chìa khóa. Tiếp đó mở ra khóa sắt. sầm sầm sầm rầm, Dày nặng xích sắt rơi xuống đất. Tiếp lấy tiểu thúy một người liền đem cái kia dày nặng cửa đá đẩy ra. Người thị nữ này thật lớn khí lực. Cái này cửa đá ngày bình thường ít nhất phải ba năm cái trắng hán mới có thể đẩy ra. Hà thục hoa sợ hãi thán phục nói ra. Tạm được. cửu cát khẽ cười nói. Trong này liền là phan ra kho thuốc. Từ trong thôn xóm hái thuốc phú ra trong tay thu lại dược liệu trải qua sơi khô sau đó. Đều sẽ cất giữ trong thuốc này trong kho Tiếp đó cách mỗi nửa năm kỳ hoàng đường lại phái chuyên gia tới lấy Hà thuộc hoa giới thiệu nói Cửu cát gật gật đầu liền cùng hà thuộc hoa cùng một chỗ cất bước tiến vào kho thuốc bên trong Tiểu thúy ở bên ngoài trông coi Cửu cát phân phó nói Vâng, thiếu ra Kho thuốc bên trong không có cửa sổ Vẹn vẹn chỉ có thể từ bên ngoài cửa đá truyền vào ánh sáng Kho thuốc bên trong là từng giấy chỉnh tề giá gỗ. Trên giá gỗ cất giữ là phan phủ từ từng cái thôn xóm thu lại dược liệu. Những này dược liệu tất cả đều là nhập kho dược liệu. Tần quản sự trên chương mục đem những này dược liệu ghi chép phải rõ ràng. Cách mỗi nửa năm kỳ hoàng đường liền sẽ tới thu một lần dược. Phan gia tần quan sự tình sẽ cùng kỳ hoàng đường tiên sinh kế toán thẩm tra đối chiếu sổ sách. Kỳ hoàng đường cũng sẽ phải đặc biệt nghiệm dược sư. nghiệm tra tất cả dược liệu có hay không phù hợp tiêu chuẩn. Mà kỳ hoàng đường thì sẽ căn cứ lương gia thứ vụ đường ký kết giá cả trao thù lao. Bởi vì cách này dược liệu đều là độc quyền bán hàng sinh ý. Phan gia chỉ có thể bán cho lâm giang thành kỳ hoàng đường. Vì thế lương gia thứ vụ đường đem giá cả xác định rất thấp. Phan gia nếu như là thành thành thật thật làm dược thương. Căn bản cũng không có quá lớn lợi nhuận. Vất vả một năm xuống tới cũng nhiều nhất cùng trương phủ tương đương. Tuyệt đối không có khả năng có được hôm nay một dạng giàu có. Nơi này chỉ là minh khố. Áng khố ở nơi nào? Cửu cát biết mà còn hỏi. Ở chỗ này? Cái gì sách hoa từ trên thân lấy ra một khỏa dạ minh châu? Dựa vào khỏa này dạ minh châu ánh sáng đi tới kho thuốc góc nhỏ. Sau đó lại từ trên thân lấy ra một cái dài một xích ngân sắc chìa khóa. Đem ngân sắc chìa khóa. Cắm vào kho thuốc góc nhỏ cửa ngầm bên trong. Hà thục hoa vặn vẹo chìa khóa. Theo một trận răng rắc răng rắc cơ quan tiếng vang. Một đầu thông hướng dưới mặt đất cửa lớn từ từ mở ra. Lang quân mời đến. Nơi này chính là án khố. Hà thục hoa cầm trong tay giả minh châu hướng đi dưới mặt đất. Thông đạo dưới lòng đất coi như rộng rãi, đầy đủ dung nạp hai người song hành. Hà thục hoa cầm trong tay giả minh châu đi tại phía trước, rất nhanh liền tới đến một tòa thạch thất. Tòa này thạch thất ở vào dưới mặt đất, chính là phan gia án khố. Hà thục hoa cầm trong tay giả minh châu treo ở thạch thất đỉnh chóp, Dạ minh châu phát ra nhô hóa quang tuyến, đem toàn bộ thạch thất theo trong suốt thất bốn phía chỉnh tề mà xếp trồng chất lấy cái này đến cái khác bình ngọc. Mỗi một bình ngọc trong đó đều có mài nhắn hảo dược vật. Cái này mỗi một bình ngọc trong đó không chỉ giả một loại dược liệu bột phấn. Mà là có mười mấy loại dược vật bột phấn. Dựa theo nhất định tỷ lệ phối trí mà thành. Cái này đã không tính là sơ cấp dược liệu. Mà là gia công sau đó dược vật. Đương nhiên loại thuốc này vật gia công cũng cực kỳ thô giáp. Đã không có dùng đến luyện khí lô Cũng không hề dùng đến cách nào khác đồ vật Vẹn vẹn chỉ là mài nhẵn sau đó đặt chung một chỗ mà thôi Bình ngọc này bên trong dược liệu bột phấn gọi là tổ khí tán là dùng tới ngâm trong bồn tắm Tại tẩy rửa thời điểm rót một bình tổ khí tán Cái kia tẩy rửa chi thủy liền trở thành đối võ sư ngưng tổ chân khí có cực lớn trợ giúp linh tuyền tắm Vừa bắt đầu phan ra bán cho tiêu ra chỉ là dược liệu Sau đó phát hiện đem dược liệu gia công trở thành tổ khí tán sau đó bán quý hơn Tiêu gia cũng càng làm hài lòng Mà gia công những này dược liệu Chỉ cần để cho phàm nhân mài nhẵn thành bụi phấn dựa theo nhất định tỷ lệ phối đến là được Căn bản không cần cái gì huyền bí thuật luyện đan cái này tổ khí tán phối phương là lương gia cho Từ trên xuống dưới nhà họ phan ngược lại đều là phàm nhân Coi như chế biến ra tổ khí tán bọn họ cũng sẽ không sử dụng. Không tồn tại xét lãng phí dược vật. Mà cái này tổ khí tán phối phương bất kỳ một cách nào võ tiên thế ra cũng có được. Cũng không có giữ bí mật tất yếu. Tiêu ra tại phan ra nơi này. Vừa bắt đầu là mua nguyên sơ dược liệu. Bây giờ cái này một hai năm dứt khoát trực tiếp mua thuốc phấn. Hà thuộc hoa dựa vào chính mình kỳ hoàng đường trưởng quỹ thân phận lại thêm nàng tinh thông toán thuật, hoàn toàn có thể tại trên sổ sách giờ thủ đoạn, thần không biết dường không hay đem số lượng đông đảo tổ khí tán vụng trộm mờ án xuống tới, tiếp đó thừa dịp mâm lớn nhà thu dược liệu thời điểm, đem làm xong tổ khí tán giấu đến phan ra ám khố bên trong, đợi đến cuối năm thời điểm, lại từ phan phủ cùng tiêu gia hoàn thành giao nhận, tiêu gia xuất thủ cực kỳ hào phóng, Thu mua dược liệu giá cả so với lương ra cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Kỳ thật võ tiên thế ra tiêu ra tại chính mình khu vực quản lý thu dược liệu cũng thu rất rẻ. Rốt cuộc đây là độc nhất vô nhị độc quyền bán hàng sinh ý chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Trong thôn người hái thuốc chỉ có thể bán cho trong chấn một nhà thu dược người. Trong này một nhà thu dưỡng người cũng chỉ có thể bán cho trong huyện thành kỳ hoàng đường. Bất kỳ cái gì một cái võ tiên thế gia cũng không nguyện ý cho nhiều bạc, bởi vì không cần thiết. Nhưng nếu là tại cách khác tu tiên thế gia quản hạt địa vực, cái kia tiêu gia lại tương đối bỏ được nện bạc. Rốt cuộc những này dược liệu nguyên bản liền không thuộc về tiêu gia. Bạc vẹn vẹn chỉ là vật ngoài thân, so với có thể cung cấp cho võ sư tu hành dược liệu mà nói, căn bản chính là cặn bã. Liễu dương trấn phan ra bốc lên cả nhà bị giết phong hiểm. Bán vốn nên nên thuộc về lương ra dược liệu cho tiêu ra. Tiêu ra tự nhiên bỏ được cho bạc. Cửu cát lấy ra một cái bình ngọc. Dùng tay vuốt ve lấy bình ngọc. Trong thần sắc hơi có một tia hoàng hốt. Một tháng trước kia sự tình như cũ gió mồn một trước mắt. Cái kia hàn ngọc nhi tại chính mình sở tại lầu cắt nổi lên nước tắm tiếp đó hướng nước tắm bên trong đổ dạng này một bình tổ khí tán hàn ngọc nhi cùng phan trường vân liền là tại chết chìm tại tổ khí tán pha thành dược thủy bên trong lang quân cái này mỗi một bình thuốc phấn cũng giá trị hoàng kim 32 hà thục hoa giới thiệu nói giao nhận sau khi hoàn thành ngươi muốn bao nhiêu tám thành u v f -W, w m nhiều như vậy Đây vốn chính là ta nên được. Hà thuộc hoa mỉm cười nói. Có thể. Cầu cát miệng đầy đáp ứng xuống. Cầu cát đối bạc căn bản không có hứng thú. Những này có thể làm cho hắn mau chóng luyện được chân khí tổ khí tán. Mới là Cầu cát chân chính truy cầu. Vì có thể mau chóng luyện được chân khí. Đem nơi này tổ khí tán toàn bộ ngâm. Cầu cát cũng ở đây không tiếc. Đến cuối năm thời điểm. Tiêu ra gia tới giao nhận Nếu như là không bỏ ra nổi hàng tới Hắc Quản hắn Vậy cũng chỉ có thể chỉ trách Hà Thục Hoa Làm tổ khí tán không đủ nhiều Còn chưa đủ chính mình ngâm trong bồn tắm Độc cổ ma tiên không hay mươi 38 cổ sư tổ chức Cửu cát đem tổ khí tán thả lại đến kệ hàng bên trên Tiếp đó cùng Hà Thục Hoa Cùng rời đi cách này dưới đất thất Minh khố chỉ khóa giao cho ngươi Án khố chìa khóa. Ta cầm tới trên thân. Ngươi không có ý kiến chứ? Hà thục hoa dò hỏi. Cửu cát lắc đầu. Biểu hiện chính mình không có ý kiến. Cuối năm thời điểm ta sẽ cho người mang chìa khóa đến. Đến lúc đó ngươi lại cùng tiêu ra giao nhận. Hà thục hoa dặn dò. Cửu cát gật gật đầu. Giờ này khắc này. Hà thục hoa đã đem tất cả muốn bàn giao cũng bàn giao. Cho dù nàng rời khỏi nơi này Cửu cát cũng có thể đem phan ra trước kia nghiệp vụ làm được thỏa đáng Lâm giang thành bên kia sự tình cũng rất nhiều Ta không đi tác trấn, Chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót Hà thục hoa trào tử giã nói Vậy ngươi mau chóng đi thôi Cửu cát một mặt mỉm cười Cũng không làm giữ lại Ước chừng một nén nhăng sau đó Hà Thuộc Hoa cùng nàng mang đến võ phu cưới ba chiếc xe ngựa rời đi. Trương phủ đại lão ra, Trương Hiếu kính mang theo tần quản sự. Đàm gia lão cùng Đông đảo Trương gia cùng Phan gia người hầu tại cửa ra vào đưa tiến. Mà cửu cát thì đi hướng Phan Trường Vân gian phòng. Lúc này cẩu cát đã mở mắt, mắt phải vành mắt bên trong tâm nhãn cổ, trừng mắt đỏ tươi con mắt quét nhìn cả phòng rất nhanh tâm nhãn cổ liền lấy năng lực nhìn xuyên tường phát hiện cửa cát muốn đồ vật. chỉ gặp cửa cát đem vách tường bên trên một bức họa chụp lấy xuống. từ họa chụp bên trong cửa cát lấy ra một cái dài một xích ngân sắc chìa khóa. cái này chìa khóa cùng hà thục hoa trong tay chiếc chìa khóa kia giống nhau như đúc. linh tuyền tắm thật là để dùng cho võ sư ngưng tụ chân khí. bất quá nếu như là phàm nhân ngâm, cũng không phải một chút hiệu quả không có. Nam ngâm long tinh hổ mãnh. Nữ ngâm khí huyết tràn đầy. Vô luận là lương gia hay là tiêu gia cũng tuyệt đối nghĩ không ra có phàm nhân sẽ cầm ba lượng kim tử tổ khí tán tới ngâm trong bồn tắm. vẹn vẹn chỉ là vì để cho mình long tinh hổ mãnh. cái kia phan trường vân vì để cho chính mình long tinh hổ mãnh. vì thế liền âm thầm phối dạng này một cách chìa khóa. một mực giấu ở gian phòng của mình bên trong. Mạnh Ngọc Nương biết rõ Phan Trường Vân trong tay có dạng này một cái chìa khóa. Nhưng lại không biết cụ thể giấu ở nơi nào. Tại tâm nhãn cổ năng lực nhìn xuyên tường phía dưới. Tất cả những thứ này tự nhiên không chỗ che thân. Ngoài trừ trọng yếu nhất án khố chìa khóa. Cửu cát còn tại Phan Trường Vân dưới mặt giường lớn tìm được một chối chìa khóa. Cái này một chối chìa khóa bên trên còn có sán danh tử Mạnh Ngọc Nương. Lý Tổ tú Phan Nguyệt cầm. Cửu cát đem trong đó một cái không có sán xanh tự nếu là nắm ở trong tay. Sau đó trở lại gian phòng góc nhỏ. Tìm được một cái bí ẩn lỗ chìa khóa. Răng rắc. Phan Trường Vân ngân khố mở ra. Vàng bạc ngọc khí. Hoa mắt. Tại ngân khố bên trong còn có phan phủ thế đất. Bất quá bây giờ đã không hữu dụng. Cửu cát cùng hà thuộc hoa tại phủ nha lập ước sau đó. Hứa đình trưởng liền mạng người làm ra vùng đất mới khế Phòng ốt mua bán đều là phải mua bán song phương thông qua quan phủ công chứng Riêng mình trao nhận là làm không được Cửu các quan sát một cái cách này ngân khố bên trong kim ngân giá trị Tổng tổng cũng liền năm trăm hai trái phải còn không bằng mạnh ngọc nương tư nhân ngân khố chớ nói chi là hà thuộc hoa trong tay 8.000 lượng bạc ngân Cái này phan ra nhưng thật có ý tứ Cửu cắt tay mang theo chìa khóa ra cửa. Nguyên Phan Phủ trong viện. Trương Hiếu kính ngay tại hướng về phía một đám người giao phó công việc. Người cầm đầu gánh Trương Phủ Đại Kỳ chính là hang hái võ phu lục đào. Tần quản sự. Đàm ra lão. Còn có một đám thành viên Phan Phủ võ phu đi theo ở bên. Đại lão ra. Chúng ta vậy liền đi thu dược. Lục đào một mặt tinh thần nói ra. Trên đường cẩn thận chút tần quản sự, đàm gia lão, các ngươi nhiều lắm đề điểm đề điểm. Trương Hiếu Kính lần thứ hai bàn giao nói. Ngay trước một đám người sau khi rời khỏi, cổ cát đi tới Trương Hiếu Kính bên cạnh. Cầm trong tay một chối chìa khóa giao cho phủ thân. Chỉ nghe cổ cát hạ giọng đem phan phủ còn sót lại tài vật từng cái cáo chi. Vàng bạc đồ vật không thể so với cái khác. Hà Thục Hoa muốn trở đi tối thiểu lại đến mấy chiếc xe ngựa. Hà Thục Hoa kỳ thật sớm có phản loạn phan ra mục đích. Mỗi một bình tù khí tán phan ra phụ trách xuất hàng. Ba lượng kim tử phan ra chỉ có thể phải hai thành. Mặt khác tám thành đều đã trước thời hạn giao cho Hà Thục Hoa. Bị Hà Thục Hoa giấu ở chỉ có nàng biết rõ chỗ. Người lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Trương Hiếu Kính lần thứ hai cảm thán nói ra. Đây cũng không phải là phụ thân lần thứ nhất nói lời này. Tại cửu cát nói muốn xuất ra tám ngàn lượng bạch ngân mua sắm phan phủ thời điểm. Trương Hiếu Kính liền cùng cửu cát trong thư phòng nói chuyện một đêm. cửu cát ngoại trừ cùng Hà Thục Hoa cái kia sự việc không nói. Chuyện khác vô cử tế cũng nói cho phụ thân. Phụ thân Trương Hiếu Kính dù sao cũng là kẻ già đời. Tư duy hiến giải có chút đặc biệt. Hoàn toàn có thể làm cửa cát bày mưu tính kế ngươi có hay không nghĩ tới Cái kia hà thuộc hoa tẩy trắng 8 ngàn lượng bạc là muốn làm cái gì? Trương Hiếu Kính đột nhiên hỏi Hơn phân nửa là mua sắm phòng ốt, ruộng Cửa cát suy tư về nói ra Hẳn không phải là Trương Hiếu Kính lắc đầu Ta hiểu được Hắn muốn mời võ sư bảo vệ mình Cửa cát lần thứ hai suy đoán nói Hà thục hoa tại ngoài sáng chịu lương ra bảo hộ. Trong bóng tối chịu tiêu ra bảo hộ. Căn bản không có tất yếu chính mình dùng tiền mời võ sư. Đem bạc tẩy trắng cũng không nhất định muốn trắng dùng. Cũng có khả năng đem dùng. Có ý tứ gì? Ví dụ như một ít bí ẩn cổ sư tổ chức yêu cầu bạc. Bọn họ sẽ mộ danh mà tới trào hàng cổ trùng. Đây không có khả năng. Hà thục hoa nếu mà thành cổ sư. Tất nhiên sẽ bị cổ sư tổ chức khống chế. Nữ nhân này lại không phải người ngô. Vì sao lại vô duyên vô cứ sao ra nhược điểm? Hà thục hoa không cần thiết cho mình dùng. Nàng có thể dùng cổ trùng tới bồi dưỡng tử sĩ. Trước kia tại lưu hương thành ta liền gặp qua không ít quan lại quyền quý điều động thân thủ cực kỳ lợi hại võ sư làm một ít vùng trộm hoạt động. Lúc đó Lão Phu vẫn muốn không rõ cao cao tại thượng võ sư vì sao lại cam nguyện nghe theo phàm nhân mệnh lệnh. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ những cái kia căn bản cũng không phải là võ sư. Mà là kia là quan lại quyền quý bồi dưỡng cổ sư. Thế giới này lấy võ vi tôn. Bạc lại thêm không có võ lực. Tựa như cùng không chung lầu các. Tùy tiện liền có thể bị cướp đoạt. Liền như là cách này phan ra một dạng. Chỉ là chọc phải một cái tên đần trương mưu Liền lập tức thay chủ người khác Nếu mà lão phu là cái kia hà thuộc hoa Liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng mình tử sĩ Nếu như là lại gan lớn một chút Đem chính mình luyện thành cổ sư cũng ở đây không tiếc Trương Hiếu Kính hai mắt nhắm lại nói ra Thật có chào hàng cổ trùng cổ sư tổ chức Khẳng định có Trương Hiếu Kính lấy chắc chắn giọng điệu nói ra Mấy cái kia võ sư vi phủ cũng tiếp xúc qua Trong đó có một cái gọi là đường chấn phong cùng vi phủ quan hệ còn có chút không tệ Nếu không phải cân nhắc đến ngươi là mù lòa Ta cũng muốn đem ngươi trực tiếp đưa đến chỗ của hắn học tập võ nghệ Đường chấn phong cùng mấy cái khác hiệu trung chi phủ đại nhân võ sư Cũng có một cái cộng đồng đặc điểm Đó chính là thích ăn cá Mỗi một bữa đều phải ăn cá Không có cá không vui Không có cá liền sẽ nổi trận lôi đình. Trương Hiếu Kính hai mắt nhắm lại nói ra. Bây giờ Trương Hiếu Kính đối cổ sư tu luyện. Cũng đã có hiểu biết. Hắn biết rõ tất cả cổ sư đều phải nuôi nấm chính mình cổ trùng. Liền như là cái kia Trương Bưu mỗi ngày đều muốn ăn thịt heo. Tiểu Thúy mỗi ngày đều muốn ăn gan heo một dạng. Cửu Cát mỗi ngày đều muốn giả mù loa đến trên đường đi một lần. Hiểu rõ những này cổ sư tri thức sau đó Trương Hiếu Kính lại nhớ tới chuyện cũ Một ít kỳ quái sự tình cũng biến thành điểm đáng ngờ Cái kia đường chấn phong tiền bối võ công thế nào Ít nhất là trung tam phẩm võ sư Cái kia xác thực lợi hại Bây giờ đường chấn phong bên ngoài là trong võ viện về hưu võ sư Tại lưu hương thành bên trong mở chấn phong võ quán Bất quá lão phu cũng rất rõ ràng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 Bạn đêm, Nguyên Phan phủ trạch viện, cầu cát chiếm cứ một cái đơn độc đại viện. Diện tích là lúc trước hắn gấp 4-5 lần lớn nhỏ. Trước kia cầu cát chính mình sở tại viện tử chỉ có một gốc quế hoa thụ Mà bây giờ hắn sở chiếm cứ viện tử. Bao quát trước đó Mạnh Ngọc Nương, Lý Tổ Tú cùng Phan Nguyệt cầm gian phòng. Mà Phan Trường Vân gian phòng thì để lại cho phụ thân. Còn như trước kia Lão Trương Phủ. Chuẩn bị sau đó lưu cho người hầu ở lại. Bất quá bây giờ đồ vật còn không có chuyển xong. Người hầu cũng không hoàn toàn tiến vào chiếm giữ. Tại một gian hoàn toàn rộng mở trong phòng lớn. Thị nữ tiểu thúy đã đem một cái thùng gỗ lớn nước nấu ấm ấm áp. Tiếp lấy thì nữ tiểu thúy mở ra một cái bình ngọc. Đem trong bình thuốc bột rơi tới trong thùng tắm. Trong thùng tắm lập tức toát ra nghi nhân thanh hương. Đây chính là linh tuyền dục. Thì nữ tiểu thúy cởi bỏ cửa cát y phục. Dìu cửa cát tiến vào trong thùng tắm. Ngươi cũng tiến vào đi. Cửa cát phân phó nói. u V, G, W, M. Tiểu thúy cởi bỏ chính mình thì nữ phục. Lộ ra trắng nón làn da. Khi tiểu thúy tiến vào bồn tắm sau đó. Nàng thân thể khẽ run lên. Nàng gặp được cửa cát thiếu ra mở ra chính mình con mắt. Một con mắt sáng rực như nước. Con mắt còn lại lại nằm sấp một cái lam sắc cổ trùng. Đây là tiểu thúy lần thứ nhất nhìn thấy cửa cát thiếu da sâu độc. Đây là cái gì sâu độc? Tâm nhãn cổ. Nó có tác dụng gì? Nhìn xuyên. Cửa cát dùng tâm nhãn cổ cùng mình con mắt đồng thời quan sát tiểu thúy. Hắn có thể nhìn xuyên tiểu thúy thân thể. Bất quá lại không sâu vẹn vẹn chỉ có nhàn nhạt làn ra. Rõ ràng sành mạch mạch máu cầu cát nhắm mắt lại, đem chính mình toàn bộ chôn đến trong thùng tắm. Lúc này bồn tắm nước tăng thêm thuốc bột, cực kỳ đục ngầu. Con mắt căn bản không mở ra được. Bất quá cửu cát cũng không cần mở to mắt. Tại đục ngầu nước tắm bên trong, tâm nhãn cổ hiện ra kinh người năng lực nhìn xuyên tường. Tiểu thúy trên thân thể lông tóc rõ ràng rành mạch. Đang ngâm bể tắm tiểu thúy đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng thân thủ âm thầm vào trong bồn tắm, mò tới cửa cát thiếu ra đầu, a, tiểu thuế phát ra một tiếng tiếng hô, chống trải trong viện, thanh âm này căn bản truyền không đi ra, cửa cát từ trong thùng tắm vươn đầu, thân thủ sờ lấy tiểu thuế mặt, nhìn xem ánh mắt của nàng nói ra, đây chính là linh tuyển dục, đối với chúng ta cổ sư tại thể nội ngưng tụ chân khí có cực lớn trợ giúp, VGVW M. Tiểu Thúy nhẹ gật đầu, biểu hiện chính mình minh bạch, chỉ cần chân khí trong cơ thể sinh sôi, đó chính là bát phẩm võ sư. Thất phẩm võ sư chính là muốn đem chân khí trong cơ thể vận chuyển vừa ý, trong thất phẩm võ sư bắt đầu, liền không thể chỉ luyện nội công, cần nội ngoại đồng tu. Muốn thu hoạch được ngoại gia công pháp kỳ thật rất dễ dàng. Chỉ cần dùng bạc liền có thể đi võ quán tu hành Bất luận cái gì một môn chính mình cảm thấy hứng thú ngoài ra công pháp Mà ta là mù lòa cũng không thuận tiện đi võ quán Chỉ sợ cần ngươi thay ta đi võ quán học võ Thiếu gia Học ngoại gia công phu Chỗ đó phiền toái như vậy Ngươi có thể để cho võ phu dạy ngươi Phan phủ lấy trước kia chút ít võ phu cũng đi võ quán học qua Cái gì 12 đường cầm nã thủ, trảm nguyệt đao pháp, loạn phong côn pháp, bạo vũ thương pháp, bọn họ tất cả đều đùa bớn trượt. Tiểu Thúy vội vàng nói, ta xem ngươi gần nhất thường xuyên cùng những cái kia võ phu nhập bọn với nhau. Là bọn họ dạy võ công cho ngươi, O-V-Q-Q-M. Một đám võ phu không có nổi ra chân khí, học được học đều là chút ít chủ nghĩa hình thức. Nhưng bọn hắn đùa nhịp đẹp mắt nha. Vậy ngươi cũng học được chút gì võ công. Ngoài trừ cầm nã thủ bên ngoài ta cũng học được. Cầm nã thủ muốn sờ tới sờ soảng. Tiểu thúy không nguyện ý để người khác sờ. Tiểu thúy mắt cớ đỏ mặt nói ra. Nhìn xem tiểu thúy thèm thùng bộ dáng khả ái. cửu cát lúc này thân thủ vừa sờ lên. Tham thì thâm. cái khác võ công hơi học một ít liền tốt. Ngươi vẫn là phải tìm một môn sở trường Cái kia thiếu ra cảm thấy ta sở trường cái gì tốt Tiểu Thúy dò hỏi Những này võ công trong đó ngươi thích nhất là cái nào một môn trảm nguyệt đao pháp Tiểu Thúy quả quyết nói ra Đao pháp Cửu cát nhớ tới dưới ánh trăng Tiểu Thúy cầm trong tay chùy gỗ táo một kích đánh dùng cái kia võ phu truy thủ Lại một kích đem não đại u đầu sức chán tràng cảnh vậy ngươi liền luyện đao. ban ngày không có chuyện ngươi liền đi luyện cái kia trảm nguyệt đao pháp. trước luyện cái quen thuộc. tiếp sau vẫn là phải đi võ quán tìm lời hải sư phụ chỉ điểm. những cái kia võ phu chỉ luyện ngoại công. không có khả năng cho ngươi nội ngoại hợp nhất tu luyện thành làm thất phẩm võ sư. Cầu cát quả quyết nói ra. thế nhưng là ta muốn hầu hạ thiếu ra luyện phi đao. ta luyện phi đao không cần ngươi hầu hạ. Ta sẽ để cho tôn tiểu đồng mời mấy cái mão công tới hầu hạ. mão công tiền công từ trước đến giờ đều là ngày kết thúc. Bọn họ hôm nay chỗ này chế tác. Ngày mai chỗ ấy chế tác. Nếu mà bọn họ đem thiếu gia mù mắt luyện phi đao sự tình truyền đi. Chỉ sợ không thích hợp đi. Tiểu thúy lo lắng nói ra. Yên tâm. Thiếu gia đều có tính toán. Xoạt một tiếng. Cẩu cát khẽ vươn tay đem tiểu thúy ôm đến bên cạnh. Để cho nàng dính sát đến chính mình lồng ngực. Tiếp lấy cẩu cát liền nằm tại trong thùng tắm. Yên tĩnh hưởng thụ lấy. Linh tuyền dục mang đến hiệu quả. Mơ mơ màng màng ở giữa. Cẩu cát lại ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. Trong thùng tắm đã không có thanh hương hương vị. Tiểu thúy từ trong thùng tắm đứng lên. Trước nắm quyền trước chuẩn bị kỹ càng khăn cho mình lau khô thân thể. Sau đó lại thân thủ vào thùng tắm bên trong. Soạt một tiếng. Cửu cát lại bị tiểu thúy toàn bộ bế lên. Cửu cát nhắm mắt lại hơi mở ra. Tiếp đó vừa khép lại. Tiểu thúy đem cửu cát bỏ vào trên giường hẹp. Vì hắn lau chùi thân thể. Tiếp đó tiểu thúy cũng tới giường. Bung xuống màn cửa. Ngày hôm sau. Lúc sáng sớm tiểu thúy hầu hạ cửu cát mặt vào quần áo, cửu cát chọc lấy mù trưởng rời khỏi phòng. mấy tên trên trấn hữu xanh gạch đất thợ xây mang theo hơn 10 người mão công tại tôn tiểu đồng chiêu hô xuống, tiến vào cửu cát sở tại tiểu viện. tại cửu cát sở tại tiểu viện muốn dựng một cách chuyên môn dùng để luyện tập phi đao đặc thù luyện võ tràng. cách này luyện võ tràng chia làm trên dưới hai tầng, xây thành sau đó. Cửu cát đem đứng tại trong luyện võ trường tầng hướng trình độ phương hướng ném mạnh phi đao, mà đứng tại luyện võ tràng tầng dưới mão công, coi như ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đứng tại tầng trên cửu cát. Cửu cát tại tầng trên ném mạnh phi đao sẽ tự hành rơi xuống tầng dưới, tầng dưới mão công lục tìm rơi xuống phi đao sau đó, liền sẽ phóng tới trong giò sách, đứng tại tầng trên tiểu thúy kéo đồng vòng rổ, Liền có thể thu hoạch được tân phi đao. Dạng này tiểu thúy liền không có tất yếu tùy thời tùy chỗ đi nhặt phi đao. Nàng chỉ cần kéo động cái giỏ là được. Cái khác thời gian có thể tại tầng trên luyện trảm nguyệt đao pháp. Không những như thế. Đứng tại tầng dưới mão công còn có thể hướng lên tầng ném cầu cỏ. Cầu cỏ bay đến tầng trên. Đứng tại tầng trên cửa cát liền có thể dùng phi đao công kích di chuyển cầu cỏ. Phải biết cổ cát vẫn luôn là công kích trạng thái tính mục tiêu. Cho tới bây giờ không có luyện tập qua công kích động thái vật thể. Những cái kia gạch đất thở xây hoàn toàn lính hội cổ cát ý đồ. Bọn họ tuyên chỉ một cái tự nhiên sườn đất bên trên. Chỉ cần làm cho phẳng mặt đất. Dựng lên một cái cực lớn tấm tre. Tiếp đó mở một cái thông đảo. liền có thể xây thành. Gạch đất thở xây cùng 10 cái mão công động tác rất nhanh. Một cách luyện võ tràng hình thức ban đầu rất nhanh liền dựng hoàn thành. Tiếp xuống cửa cát còn cần đến lư lão lộc nơi đó đi đặt hàng một nhóm không khai phong phi đao. Nếu không thì phi đao đâm vào trên ván gỗ liền sẽ không rơi xuống. Phía dưới mão công cũng liền không có cách nào lộc tìm chính mình phi đao. Ngay tại cửa cát giám sát thời điểm. Một tên gương mặt lạ lẫm nha hoàn. Tìm được cửa cát. Lấy êm tai thanh âm nói ra. Thiếu ra Lão gia có chuyện tìm ngươi Ngươi thanh âm rất lạ lẫm. Lúc trước phan phủ bên kia tới sao Cửu cát dò hỏi Vâng Thiếu ra Ta gọi Xuân Mai Lão gia không nói gọi ta lính ngươi đi qua Xuân Mai hồi đáp Vậy ngươi qua tới viện vừa đỡ ta Cửu cát vươn tay nha hoàn Xuân Mai vội vàng đỡ Cửu cát Dẫn hắn chậm rãi rời đi độc cổ ma tiên không hay. chương 40 mươi chương gia quá khứ. cửa cát bị xuân mai dẫn tới trước kia phan gia linh đường. Trương gia đại lão gia trương hiếu kính ngồi tại trên vế bành. bị một đám trước kia phan phủ người hầu vây quanh. bây giờ những người này hoàn toàn bị trương lão ra chỗ thu phục. mà trương hiếu kính cũng dùng người thì không nghi ngờ người. liền ngay cả mình an toàn cũng giao cho trước kia phan phủ hai vị võ phu. Con ta, ngươi đã đến. Trương Hiếu kính từ trên ghế bành đứng lên. Cậu cát cười nhạt cười. Phụ thân khí thế coi là thật không tệ. Lúc không có tiền đợi liền ăn thịt đều phải lẩm bẩm. Có tiền thời điểm thế mà còn nói về phô trương. Phụ thân ở trên. Gọi hải nhi chuyện gì? Cậu cát ôm quyền nói ra. Theo vi phụ đi vào. Trương Hiếu kính đẩy ra linh đường cửa lớn. Cửu cát khi tiến vào trước linh đường, quét mắt liếc mắt linh đường tấm biển. Bây giờ tấm biển bên trên, đã không còn là phan gia linh đường, mà là trương gia linh đường. Kép một tiếng, khép lại linh đường cửa lớn. Cửu cát đi theo phụ thân tiến vào trong linh đường. Trong linh đường chỉ có một cái bài vị. Cửu cát kết quả phụ thân đưa tới hương, cho bài vị dân hương tiếp đó trọng trọng dập đầu ba cái bài vị trên viết ba chữ vi uyển tu v quy quy u chính là cẩu cát thân sinh mẫu thân dập đầu dân hương sau đó cẩu cát nhìn xem mẫu thân bài vị đột nhiên hỏi cha mẫu thân đến tột cùng là thế nào chết. ai nghĩ đến chuyện cũ trương hiếu kính thở dài một hơi tiếp đó trầm mặt nửa ngày sau đó mới nói ra Lúc kia ngươi còn nhỏ. Nói đơn giản chút. Mẹ ngươi là bị đại bá của ngươi giết. Đại bá của ngươi lại bị cứu cứu ngươi giết đi. vi phủ sinh ra ở một đại gia tục. Gọi là Thanh Nhạc Trương Gia. Thanh Nhạc Sơn tại Lưu Hương thành phủ cận Ở dưới chân núi. Tòa lạc lấy mấy cái đại gia tục. Ta Thanh Nhạc Trương Gia chính là một cái trong số đó. Ngươi Thái Gia Gia Trương chấn Vân có được nhất phẩm võ sư Tu Vi. Thanh nhạc trương gia võ sư cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà thanh nhạc trương gia với tư cách võ sư thế gia. Tự nhiên cũng có tư cách có được thanh nhạc sơn dưới chân mấy vạn mẫu ruộng tốt. Có nhiều như vậy ruộng tốt. Thanh nhạc trương gia tử để căn bản không cần vì sinh kế phát sầu. Chỉ cần là có được linh mạch đệ tử. Đều sẽ bị gia tộc hệ thống bồi dưỡng. Nhưng nếu như không có linh mạch. Nói đến đây. Trương hiếu kính tự réo cười cười. Không có linh mạch trương gia tử đệ tự nhiên là như là trên đất tiện bùn căn bản không có người quản. Nếu như là đích hệ tử đệ. Còn biết an bài một chút cho cái tốt tiền đồ. Nếu mà không phải coi là thật cũng chỉ có thể đi làm ruộng làm cả một đời nông hộ. Vi phủ cũng không có linh mạch. Tốt tại là đích hệ tử đệ. Vì thế thủ nhỏ còn có thể học tập thi thư. Đến thời điểm thành niên. Liền được an bài đến tỉnh thành làm văn chi Từ đó về sau gia tộc chẳng quan tâm Cũng chỉ có cha mẹ ruột Hàng năm sẽ đến thăm hỏi một hai lần Tại tỉnh thành làm ước chừng năm năm Cha mẹ ta liền không có tới Nghe nói tựa như là tại mông chạch bên kia chết trận Từ đó về sau ta cùng trong nhà liên hệ càng ngày càng ít Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái hương để đến xem Bất quá bọn hắn đều là võ sư mà vì cha là văn chi, bọn họ đàm luận đều là võ đạo, vi phụ đàm luận lại là quan trường đạo lý đối nhân xử thế. hai bên hoàn toàn nói không đến cùng một chỗ, dần già quan hệ cũng liền càng phát ra mờ nhạt, bất quá dù sao cũng là thân nhân, hàng năm phụ mẫu tế điện thời điểm ta vẫn là đồng dạng sẽ trở về, sau đó ta biết mẹ ngươi, mẹ ngươi theo cha một dạng, Đồng giảng cũng là đại gia tộc đích hệ tử đệ, bởi vì xuất sinh không có linh mạch, cho nên cũng rất sớm đã bị đuổi ra khỏi gia môn. Sau đó ta mới dần dần biết rõ tại cha mẹ ta chiến tử một năm kia. Trương gia võ sư chiến tử không ít, người thái gia gia cũng chết tại cái kia chiến dịch. Thanh nhạc trương gia thực lực đại tổn, cũng không tiếp tục phục lúc trước. Mấy năm này thời gian bên trong một mực các đại võ sư thế gia liên hợp khi nhục, nhượng lại rất nhiều lợi ích. Một năm kia ta mang theo ngươi cùng mẹ ngươi đi thanh nhạc trương gia tế tổ. Đúng lúc đụng tới đại bá của ngươi thổ vi ra khuất nhục. Đại bá của ngươi hắn tích một bụng oán khí. Không chỗ phát tiết. Biết được mẹ ngươi là người nhà họ vi. Vậy mà dùng võ sư thân phận khi nhục một phàm nhân. Một trưởng đưa nàng đánh chết tươi. Trương Hiếu Kính nói đến đây vậy mà phối hợp khóc lên. Cửu cát vỗ vỗ phù thân mở vai. Không nói lời nào. Sau một hồi lâu. Trương Hiếu Kính lao khô nước mắt tiếp tục nói ra. Từ lúc sự kiện kia sau đó. Vi phụ liền triệt để cùng thanh nhạc trương ra triệt để đoạn tuyệt lui tới. Từ đó về sau không còn có trở lại thanh nhạc. Đại khái mười năm sau đó. Cũng liền tại ngươi 11-12 tuổi thời điểm. Vi phủ nhận được tin tức. Thanh nhạc trương gia đã bị triệt để diệt môn. Trương gia võ sư nên toàn bộ bị giết. Thanh nhạc trương gia mấy vạn mẫu ruộng tốt cũng tận quy vi ra. Mà trương gia không có linh mạch phàm nhân hết thảy biến thành không có tình cảnh thứ nông. Bọn họ chỉ có thể thuê ruộng trồng trọt. Cuộc sống khốn khổ. Mà giết chết đại bá của ngươi liền là cứu cứu ngươi vi khôn sơn. Yên tĩnh nghe xong. Phụ thân giảng thuật cố sự. Cửu cát trầm mặt thật lâu. Hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cầu hận. Vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy hoang đường. Một cái mạnh đại võ sư gia tục. Cứ như vậy tùy tiện ngã xuống. Bị cái khác võ sư gia tục chia cắt chiếm đoạt. Mà phụ thân lại bởi vì là phàm nhân. Trái lại trốn khỏi một kiếp. Phụ thân. Bây giờ vi gia là tình huống như thế nào? Cửu Cát Hiếu Kỳ hỏi. Không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghe nói hình như ra rồi một tên võ tiên. Nói như vậy vi ra cũng là võ tiên gia tục. Không. Võ tiên gia tộc cũng là có khác nhau. Có võ tiên gia tộc có thể quanh năm có võ tiên tỏa chấn mà có võ tiên gia tộc lại nhất định phải đem trong gia tộc duy nhất võ tiên phái đến mông trạch cùng yêu tộc tác chiến vì cái gì ta đây làm sao biết ta cũng bất quá là một phàm nhân trương hiếu kính lắc đầu nói ra dựa theo cửa châu anh hùng truyện thuyết pháp thương sơn yêu tộc mới là nhân tộc đại địch tại sao phải đi tiến đánh mông trạch trên sách không phải nói sao dùng nhân tộc anh hùng huyết Vì nhân tục mở rộng lãnh thổ. Trương Hiếu Kính nói ra. Phụ thân nói hết tin sách. Không bằng không sách. Không biết phụ thân cách nhìn là. Cái này mông chả yêu tục cách chúng ta thực sự quá xa. Hai chúng ta đi suy đoán bọn họ làm cái gì. Không có chút ý nghĩa nào. Trương Hiếu Kính lấy trách cứ giọng điệu nói ra. Vì phụ đem ngươi gọi đi vào là muốn nói cho ngươi từ nay về sau chúng ta phải tự lập trương gia. sau đó chúng ta trương gia liền là liễu dương chấn trương gia. vi phụ là liễu dương chấn trương gia đời thứ nhất gia chủ. ngươi là đời thứ hai gia chủ. chúng ta liễu dương chấn trương gia cùng thanh nhạc trương gia không có bất kỳ cái gì liên quan. từ hôm nay trở đi, chúng ta đã có chính mình linh đường. sau đó chúng ta đời đời con cháu sau khi chết liền vào cái này linh đường. Linh đường liền là một cái gia tộc mạch lạc cùng căn cơ. Nhất định phải bảo vệ tốt. Không nên giống cái kia phan ra một dạng. Mười mấy tấm linh bài bị ngô đại nương xem như quỷ khô đốt đi. Trương Hiếu kính lấy cảm khái dọn điệu nói ra. Phụ thân. Hải nhi minh bạch. Cửu cát gật đầu nói. Con ta. Ngươi không rõ. Một cái gia tộc muốn thế hệ lưu truyền. Đời đời kiếp kiếp vào linh đường. Tiếp nhận tử tôn tế bái. Mấu chốt nhất liền là phải có liên miên bất tuyệt dòng dõi. vi phủ cũng chỉ có ngươi một đứa con trai. Nhất mạch đơn truyền. Ngươi nếu xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta liễu dương chấn trương ra lập tức liền đứt dễ. Cái gì bắt nguồn từ xa xưa ra tộc bất quá là chây cười mà thôi. Coi như thiết lập cách linh đường cũng không có người tế bái. Còn không bằng không thiết lập. Trương Hiếu kính tử giễu cười một tiếng nói ra: "Con ta, ngươi hẳn phải biết phụ thân ý tứ. Hàn Ngọc Nhi cái kia tiện phụ chết thì đã chết, nhanh lại tìm một cái người vợ làm ta Liễu Dương trấn Trương gia mau chóng mở cành tán lá. Sinh con dưỡng cái, lớn mạnh ta Liễu Dương trấn Trương gia. Một cái gia tộc thật phải nhân khẩu thịnh vượng mới được. Nếu không thì hơi có chút gió táp mưa xa, Liền sẽ lập tức đứt dế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 Còn như cưới vợ liền miễn đi. Lúc nào có thành quả. Lúc nào cho danh phận. Bây giờ trương ra mỗi phương diện còn không có làm theo. Cưới cái người vợ vào cửa thì càng không thuận. Kép một tiếng. Cửa cát đẩy ra linh đường cửa lớn. liền chuẩn bị cất bước rời đi. Đúng vào lúc này. Một tên diện sinh võ phu hai tay bưng một cách đen xì miếng sắt. Bước nhanh đi tới linh đường cửa ra vào. Chỉ gặp tên kia võ phu một mặt lấy lòng nói ra Hai vị lão ra Ngô Đại Nương tại kho củi bên kia trẻ củi Từ củi lửa trồng chất bên trong nhặt được một khối miếng sắt Miếng sắt bên trên có chữ viết Chúng ta vừa không biết Đặt địa qua tới giao cho lão ra nhìn xem Lấy đi vào để cho ta xem Trương Hiếu Kính nói ra Tên kia võ phu vội vàng nhập môn cầm trong tay miếng sắt một mực cung kính giao cho trương hiếu kính. trương hiếu kính hơi nhìn một chút. tiếp đó một mặt trịnh trọng hỏi. cái này miếng sắt còn có ai gặp qua. ngoại trừ ngô đại nương liền là nhỏ. bất quá tiểu cũng không biết chứ. võ phu hồi đáp. ta nhớ đến ngươi gọi vương uy đúng không. có. sau đó ngươi liền theo lão phu bên cạnh. trương hiếu kính nói ra. đa tạ lão ra coi trọng. Võ Phu vương Uy có vẻ hơi hích động Trương Hiếu kính đem miếng sắt thu vào tiếp đó cất bước đi tới linh đường bên ngoài Đối đợi ở bên ngoài một vị người hầu nói ra Lý hoàn sự Cho vị này vương Uy cùng phòng bếp ngô đại nương Các thưởng năm lượng bạc Tiểu tôn mệnh Một tên vóc sáng thon gầy Để dâu dây người hầu nói Con ta Theo vi phụ đi thư phòng Trương Hiếu Kính phân phó nói, tại một đám người hầu vây quanh phía dưới, hai cha con tiến vào sách mới phòng. Nơi này thư phòng càng lớn, tàng thư càng nhiều. Phan Trường Vân mặc dù không đọc sách, thế nhưng cha hắn thân Phan Nguyên Thọ hay là chân Quý không ít thảo dược sách thuốc. Bây giờ đều đã bị rất thích lịch sử văn học Trương Hiếu Kính bỏ vào trong túi. Bọn người hầu đồng dạng không cho phép tiến vào thư phòng. Chỉ có thể đợi tại bên ngoài thư phòng trong tiểu viện. Đó là vật gì? Cửu cát đã sớm nhìn không được Hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn một cái. trương Hiếu kính cầm trong tay miếng sắt đưa cho cậu cát. Cái kia miếng sắt bên trên lấy nhỏ bé chữ viết khắc lục lấy một cái đặc thù đan phương. Gọi là giả tử đan. Cái này một phục dụng sau đó có thể giả chết ba ngày. Ba ngày sau mới có thể tự nhiên thức tỉnh. Đốn củi hỏa sao có thể chém ra loài vật này? Cầu Cát Kỳ quái hỏi. Ngươi biết Ngô Đại Nương hôm nay chém là cái gì củi lửa sao? Ngạch! Chẳng lẽ là phan gia linh bài? Cầu Cát Kinh Ngạc vẫn đáp. Không sai. Đem mẹ ngươi bài vị mời vào chúc ta trương gia linh đường. Tự nhiên là muốn đem trước đó đồ vật xử lý một chút. Ngô Đại Lương tại củi đốt thời điểm muốn đem củi chém mảnh tiếp đó liền đem vật này cho bổ ra tới. cửu cát dò hỏi, phan gia tổ tiên đem giả tử đan đan phương giấu ở tổ tiên linh bài bên trong, có thể là nghĩ đến sau lưng tử để đến di chuyển linh bài tình trạng, tất nhiên đã đến cùng đường mạt lộ tình trạng, cùng đường mạt lộ giả chết thoát thân, cách này cũng thật là cách biện pháp. trương hiếu kính một mặt cảm khái nói ra. Cái này giả tử đan trên phương thuốc dược liệu cũng không thèm khát. Không có giống nhau là độc dược. Không nghĩ tới tù cùng một chỗ còn có thể là giả chết tác dụng. Chờ ta rảnh dối làm mấy viên thử xem. Làm nhiều mấy viên đi. Người không nghĩ xa. Tất có lo gần. Trương Hiếu Kính gật đầu nói. Có đan phương sau đó. Cửu cát đối với mình tân viện tử lại có tư tưởng mới. Phải làm một cách luyện đan thất phàm nhân luyện đan thất rất đơn sơ. Cách làm theo làm phòng bíp cũng kém không nhiều. Một cái ống khói. Một cái quỷ lò. Lại đến một cái ống bể. Đúng lúc cửa cát trong viện liền có dạng này một cái phòng bíp nhỏ. Đại hộ nhân ra buổi tối muốn ăn bữa ăn khuya thiên vị. Phòng bíp thêm cũng rất bình thường. Vẹn vẹn gần nửa ngày. Luyện đan thất cũng đã bố trí xong. Đồng thời cẩu cát cũng đã mạng người chuẩn bị xong dược liệu Quá trình luyện đan cùng nấu dược cũng không kém là bao nhiêu Dựa theo đan phương đem mấy vị dược liệu dùng lửa nhỏ chịu nát Lại đem sền sệt dược dịch, Bỏ vào một cái bịt kín lò bên trong lặp đi lặp lại chưng nấu Cuối cùng lại vung vào thuốc bột Hỗn hợp đều đều Nhận được một nắm bùn viên Cẩu cát tự thân xuất thủ đem viên bùn xoa thành mấy viên đen thôi đan dược. Nói thật. Bằng vào cái này bề ngoài cùng chế tác quá trình. Cẩu cát thật là không dám ăn. Lại nói cẩu cát là có sâu độc người. Hắn thí nghiệm thuốc liền là muốn chết. Hắn giả chết ba ngày. Sâu độc không cùng theo giả chết. Đến lúc đó tâm nhãn cổ đói lên liền sẽ trực tiếp ăn hết chính mình tủy não. Đây cũng không phải là nói đùa. Tiểu Thúy, mặc một thân xà sẵn võ phục, tay mang theo một cây sáng loáng đại đao Tiểu Thúy, từ bên ngoài đi vào. Thiếu ra chuyện gì? Bây giờ Tiểu Thúy nghe Cửu cát lời nói. Hết sức chuyên chú ở trong sân luyện trảm nguyệt đao pháp. Trên tay ngươi thanh này đại đao cũng quá xấu. Ngày mai ngươi cùng tôn Tiểu Đồng cùng đi lư lão lục tiệm thợ rèn làm theo yêu cầu một cái hảo đao. Cửu cát những mày nói ra. Cảm ơn thiếu gia, Ngươi bây giờ đi lão ra nơi đó. Liền nói đan dược đã luyện thành. Để cho hắn phái một người tới thử thử một lần. Cửu cát phân phó nói. Tốt. Tiểu thúy lính mệnh sau đó nhanh như chớp liền chạy. Thu hoạch được biến gì chư lực cổ sau đó. Tiểu thúy khí lực tăng vọt một mảng lớn. Bây giờ thông qua lặp đi lặp lại luyện võ. Nàng bao nhiêu đã có thể khống chế chính mình lực lượng. Vì thế chạy cũng là bước đi như bay Như nhanh như điện chớp Sau một lát Tay mang theo đại đao tiểu thúy dẫn một cách khác Thì nữ đi tới cửa cát trước mặt Thì nữ kia nhút nhát nói ra Tiểu nữ xuân mai Gặp qua thiếu ra Nha Nguyên lai là xuân mai Ngươi qua đây Cửa cát vấy vấy tay xuân mai rụt xè đi tới cửa cát trước mặt Nhắm mắt lại Xuân Mai nhắm mắt lại Trên khuôn mặt tự nhiên hiện lên một vệt đỏ ửng, Mở ra miệng nhỏ Xuân Mai miệng nhỏ hơi mở ra Một khỏa bị cửu cát từ thân xoa bóp tiểu dược hoàn Nhét vào Xuân Mai trong miệng Tiếp lấy cửu cát vỗ trái cổ Xuân Mai mở mắt Nàng che lấy cổ họng mình ôm ô ôm. Xuân Mai thân thể mềm nhũng liền ngã xuống dưới Đem Xuân Mai đỡ đến lầu hai trên giường đi. Cửu cát phân phó nói. Tiểu Thúy đem Xuân Mai ôm mới hết lên. Tiếp đó đem cái này đồng dạng Mỹ Mạo Tiểu Thị Nữ bỏ vào lầu hai trên giường. Lầu hai giường chiếu đồng dạng cũng là cửu cát giường chiếu. Đoạn này thời gian cửu cát đều phải ngâm linh tuyền dục. Ngâm xong sau liền sẽ tại lầu một trên giường trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Vì thế lầu hai này giường chiếu cũng liền trống không mở ra nàng y phục, Cửu Cát lần thứ hai phân phó nói: "Tiểu Thúy theo lời làm theo." Lúc này Cửu Cát đã hoàn toàn mở mắt, không có mí mắt ngăn trở. Tâm nhãn cổ năng lực nhìn xuyên tường bị Cửu Cát tăng cường đến cực hạn. Sau một hồi lâu, Cửu Cát rốt cuộc ngẩng đầu lên. Xuân Mai cũng chưa chết, nàng trái tim như cũ còn tại khiêu động, nàng mạch đập cũng tồn tại, chỉ có điều rất chậm chạp. Chậm chạp đến cơ hồ không cách nào quan sát. Mạch đập đã tồn tại. Như vậy hô hấp cũng tự nhiên tồn tại. Không hề nghi ngờ. Cái này giả tử đan là hữu hiệu. Bất quá cái này giả tử đan đối cổ sư có hữu hiệu hay không còn phải thử một chút. Nếu mà cái này giả tử đan có thể làm cho cổ sư cùng cổ trùng cùng một chỗ giả chết. Kia đối chính mình mới có giá trị. Mà cửa cát cùng tiểu thúy cũng không thể tới thử cái này giả tử đan. Bất quá cái này cũng không đại biểu cửa cát không có phương pháp. Cửa cát cho Xuân Mai đắp chăn lên. liền cùng tiểu thúy cùng một chỗ đi xuống lầu. Tại vườn hoa bên trong. Cửa cát để cho tiểu thúy bắt mấy cái sâu lông cùng sâu sừng trâu. Sau đó đem mài nhắn thành phấn giả tử đan thật vất vả cho ăn đi vào. Cái này mấy cái côn trùng tại chỗ tất cả đều bị độc lật. Thấy thế nào đều giống như chết thật Độc cổ ma tiên không hay mươi 42 xuất phát từ linh mạch Dưỡng ở đan điền. Ước chừng 3 ngày sau Nằm tại trên giường Xuân Mai cung dung mở mắt Xuân Mai từ trên giường hẹp ngồi dậy Trên thân hơi có một tia chết lặng Thật lâu nàng mới phát hiện Chính mình y sam lại là mở ra Xuân Mai bưng kín thân thể của mình Trên mặt lộ ra mừng thầm chi sắc. Giấu trong lòng vui thích. Xuân Mai mặc vào quần áo. Đi xuống sàng tháp. Lầu nhỏ bên ngoài. truyền ra quái gì gió gào thét. Xuân Mai đứng tại trên cửa sổ. Nhìn xuống dưới. Ngạc nhiên nhìn thấy cái kia rách dưới công trường vậy mà đã hoàn thành. Thiếu ra cửa cát cầm trong tay phi đao. Đứng tại trải chỉnh tề trên ván gỗ. Hướng về phía trước ném mạnh phi đao mà tại thiếu gia phía trước có một cái cao 4 năm mét bề rộng chừng bảy tám mét bằng gỗ tấm tre cái kia tấm tre là dùng cánh cửa trực tiếp ghép lại tấm tre cắm xuống đất một tầng dưới mặt đất một tầng có hai tên mão công một cái mão công đem thải sắc cầu cỏ hướng đỉnh đầu cao cao lăng lên chỉ gặp nắm đấm kia lớn nhỏ cầu cỏ từ dưới đất xông ra mặt đất nhắm hai mắt cửa cát thiếu gia nghe âm thanh phân biệt vị Hơi vung tay ném mạnh ra tay bên trong phi đao. a Xuân Mai phát ra một tiếng kinh hồn. Nàng dùng tay bưng kín chính mình miệng. cầu cát thiếu gia thực sự quá mạnh. Hắn mặc dù là cây mù lòa Nhưng lại có thể thông qua nghe âm thanh phân biệt vị chi thuật. Một phi đao diêm chúng di chuyển banh vải nhiều màu. Nguyên lai cửu cát thiếu gia lại là lợi hại như vậy cao thủ. Đại Cản Vương Triều lấy võ vi tôn. Võ công cao cường so eo quấn bạc triệu lại thêm có thể hấp dẫn nữ nhân. Nghĩ đến đêm qua chiếm thân thể mình nam tử. Lại là một dạng cao thủ. Xuân mai không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. Ken, cái kia phi đao hình đạo mười phần. Một đao chuẩn xác mệnh trung di chuyển cầu cỏ sau đó. Tính cả cầu cỏ cùng một chỗ đánh tới trên ván gỗ. Cầu cỏ cùng phi đao bị tấm ván gỗ ngăn trở sau khi rơi xuống đất. Một tên khác mão công thì xoay người lục tìm cầu cỏ cùng phi đao Cầu cỏ một lần nữa ném lên giữa không trung, Mà phi đao thì cất vào trong giỏ sách Một cái tết tóc đuôi ngựa Thân mang võ phục mặc xà dặn nữ hải nhi cầm trong tay một cái đoạn đao Ở một bên luyện đao pháp Cô bé kia tới tới đi đi liền mấy chiêu Mỗi một đao đều có thể mang ra gió gào thép, Có vẻ uy lực mười phần kia là tiểu thúy, cửa cát thiếu ra sát người nha hoàn, ước chừng một nén nhăng thời gian, cửa cát thiếu ra như cú long tinh hổ mãnh, nhưng mà hai tên mão công cũng đã mệt mỏi ngã xuống, tại tiểu thúy chiêu hô phía dưới, lại có hai tên tân mão công tiến vào đất lóm bên trong, khôi phục vừa rồi cái kia hai tên mão công công việc, không ngừng nhặt cầu ném cầu, lại qua một nén nhăng thời gian, Tiểu thúy vừa đổi lại một nhóm mãu công Mà cửu cát thiếu ra như cũ ném mạnh lấy phi đao Tốc độ không chầm chút nào Phi đao chính xác cũng rất cao Nghe âm thanh phân biệt vị Mười phát chín bên trong Hết thầy có ba đợt mãu công thay phiên đổi Cửa cát thiếu ra phi đao không ngừng chút nào Phi đao cùng mồ hôi Cùng nhau huy sái Xuân mai tại trên bể cửa sổ quan sát thật lâu Một thời gian vậy mà xem ngây dại. Thời gian rất nhanh tới giữa chưa. Sáu tên mão công cơ hồ đang mệt mỏi thoát hư. Tiểu thúy cho bọn hắn kết thúc tiền công. Mỗi người mười văn tiền. mão công tiền đều là ngày kết thúc. Bọn họ tại các nhà các hộ chế tác. Không theo thắng lính tiền. Làm một ngày có thể nghỉ ngơi ba ngày. Đem sáu tên mão công đuổi sau khi rời khỏi. Tiểu thúy mới chỉ vào bề cửa sổ nói ra. Thiếu ra. Nàng tỉnh rồi. Cửa cát hất lên một kiện áo khoác. Tay chọc lấy mù trưởng hướng về lầu cắt đi tới. Xuân Mai tự nhiên không dám chờ cửa cát nhìn lại nàng. Thế là vội vàng xuống lầu. Cửa cát thiếu ra. Xuân Mai ngữ khí trong đó hơi có một tia thẹn thùng. Trên người ngươi có cái gì không thoải mái. Gặp mặt sau đó cầu cát thứ nhất thời gian lo lắng hỏi. Bẩm thiếu ra mà nói. Xuân mai không có cái gì không thoải mái. Không có. Không có. Trên người có không có thư mềm hoặc là nhói nhói. Cũng không có. Vậy ngươi có đói bụng không? cầu cát lần thứ hai ngưng trọng hỏi. Tốt. Giống như có chút đói. Bất quá cũng không quá đói. Cái này không nên ăn cơm sao? Xuân mai một mặt kỳ quái hồi đáp. Ta hiểu được. Đi ăn cơm đi. Cửu cát phất phất tay nói ra. Thiếu ra. Ngày còn có chuyện gì sao? Xuân Mai cẩn thận mà dò hỏi. Không có việc gì. Cửu cát chọc lấy mù trưởng. Chuyển thân rời đi. Một thân già dặn võ phục tiểu thúy đi theo phía sau. Nhìn xem hai người đi xa thân ảnh. Xuân Mai hung hăng dậm chân một cái. Một mặt tức giận chi sắc. Nhà hoàn Xuân Mai ngủ dòng giã ba ngày. Mới từ trạng thái chết giả xuống thức tỉnh Thức tỉnh sau đó trạng thái thân thể tốt đẹp. Thậm chí chính nàng cũng không có cảm giác đã ngủ ba ngày. Điều này nói rõ phục dụng giả tử đan sau đó. Thân thể người cơ năng sẽ tiến vào ngủ đông. Thậm chí có thể không cần đồ ăn. Mà những cái kia côn trùng bây giờ còn chưa có tỉnh. Cảm giác tựa như chết hẳn đồng dạng. Sâu độc mặc dù cũng là sâu bọ Nhưng là có thể thành yêu yêu trùng đồng thời có thể cùng người cộng sinh Nếu như là cổ cát suy tính không sai Cổ sư phục dụng giả tử đan nên có thể nhân cổ đồng thời tiến vào trạng thái chết giả Bất quá đây chỉ là phỏng đoán Tốt nhất vẫn là tìm một cái cổ sư tới thử một cái Sau khi ăn cơm chưa xong Cổ cát hơi nghỉ ngơi một hồi liền lần thứ hai đi tới luyện võ tràng luyện tập phi đao lần này trương gia vừa mời sáu tên tân mão công ném cầu cỏ nhặt phi đao thực sự quá mệt mỏi dù là sáu cái mão công thay nhau nghỉ ngơi cũng không có cách nào làm cả ngày cùng văn phú vũ muốn luyện võ liền không có không tốn tiền mỗi ngày mười hai tên mão công chỉ là thuê mão công phí tổn liền muốn 120 văn tiền Một tháng qua liền cần tiếp cận bốn lượng bạc Cửu cát trên tay 200 thanh luyện tập dùng không mở nhọn phi đao Lại thêm cố ý chế tạo luyện võ tràng Mỗi một hạng đều là như nước chảy bạc Đương nhiên những bạc này đối với trước mắt cửu cát giá trị bản thân mà nói Bất quá là chín châu mất sợi lông Chân chính xài bạc chỗ Là buổi tối ngâm linh tuyền dục Một bình tổ khí tán giá trị 3 lượng hoàng kim Giá trị 60 lượng bạc dòng. Trước kia Phan Trường Vân cuộc sống xa xỉ. Một tháng cũng nhiều nhất chỉ có thể dùng một bình hóa ra bên trong thê thiếp tắm rửa tuyệt sẽ không dùng vật này. Mà cửa cát mỗi ngày một bình chưa từng gián đoạn. Đoán chừng nhiều nhất ngâm hai tháng. Cửa cát là có thể đem giày trong kho tổ khí tán ngâm phải không còn một mảnh. Những dược vật này bán trao tay cho tiêu gia xác thực có thể kiếm lấy rất nhiều bạc. Nhưng cửa cát căn bản cũng không dự định lợi nhuận số tiền này. Cửa cát cùng phụ thân hai người cũng có trước 700 mẫu ruộng tốt hoàn toàn đủ sinh sống. Những bạc này đều là của nổi Sống không mang đến chết không mang theo. Đem chuyển đổi thành tu vi mới là chân thật nhất. Còn như tiêu ra lấy sau cùng không đến hàng. nổi trận lôi đình thanh chuyện này chọc đến lương ra. Quan hắn cửa cát thí sự cầu cát chức trách chỉ là làm lương gia thu thập dược liệu Tiếp đó bán đến lâm giang thành kỳ hoàng đường Thực sự không tốt thanh sổ sách vứt cho lương gia. Tử đạo hữu không chết bần đạo chỉ đơn giản như vậy cầu cát nhọc lòng thu hoạch được liễu dương chấn dược liệu độc quyền bán hàng quyền lực Cho tới bây giờ đều không phải là vì kiếm tiền Ước chừng một tháng sau đó Ngâm mình ở linh tuyền dục bên trong dễ chịu nghỉ ngơi cửa cát đột nhiên mở mắt. Thiếu ra thế nào? Cùng ở tại trong thùng tắm tiểu thúy kinh ngạc dò hỏi. Ta, ta có thể đã có được chân khí cửa cát lấy không quá xác định giọng điệu nói ra. Thật, tiểu thúy đồng dạng cũng hưng phấn không thôi. Nên không sai được. Chân khí là cảm giác gì? Tiểu thúy hiếu kỳ hỏi. Soạt một tiếng. Cửa cát từ trong thùng tắm đứng lên được. Chỉ gặp cửa cát cao mày nói ra, loại cảm giác này ta trước mấy ngày liền có, chỉ là một mực không quá xác định. Cái này cùng trong sách nói tới cảm giác hoàn toàn tương tự. Xuất phát từ linh mạch, dưỡng ở đan điền, xuất từ tự nhiên, bắt nguồn từ tạo hóa, cửa cát trong miệng từ lẩm bẩm. Câu nói này tự nhiên xuất từ dẫn khí dưỡng mạc quyết. Mà quyển sách này sớm đã bị cửa cát lặp đi lặp lại nghiên cứu. Lúc này tiểu thúy ngồi tại trong thùng tắm. Mà cửa cát đã đứng lên. Tiểu thúy coi trọng cửa cát đang điền vị trí. Miệng đắng lưới khô.